chương 414, t h á n h nữ giáo hội chương 414, t h á n h nữ giáo hội 414 chương thánh, thánh nữ giáo hội tốt tốt tốt nguyên lai、like、cái này trực tiếp ở giữa tất cả đều là t h ầ n sĩ a giống như ta nhị giai liền muốn phi thăng tới kế tiếp thế giới sao không muốn phi thăng không muốn phi thăng kế tiếp thế giới không có dưỡng khí đi lên sẽ bị n í n chết gia cắt bất lượng không để ý đến trước mặt mình những thứ này xa điều thủy hưu hắn hiện tại ngay tại thận trọng tạo dựng đầu góc của mình đây là thần linh lực lượng kinh khủng chỉ cần mình linh hồn còn sống dù là n ụ thể còn lưu lại một tia thịt nát đều có thể phục sinh nói theo một ý nghĩa nào đó gia cắt bất lượng cùng lúc trước vu thuật thần sứ đều mang một điểm bất tử đặc tính chỉ là vu thuật thần sứ đem g i a c á t bất lượng cùng mình thân thể khó a lại cho nên đang đánh nhau thời điểm hắn bị đánh chết còn chưa kịp thôi động bất tử đặc tính liền bị áp chế thôn vệ có thể nói là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà hồi lâu mọc ra đầu g i a c á t bất lượng trong nháy mắt thở dài một hơi hắn một bên hoạt động thân thể mới của mình vừa bắt đầu chờ đợi vong linh nhất tộc tìm nơi nương tựa thuận tiện hắn cũng bắt đầu nghiên cứu thôn vệ chung quanh siêu phàm chi lực dù sao cố gắng tu hành một điểm chuẩn không sai đối với gia cắt bất lượng quan điểm thánh nữ triệu ngọc phá l chiến tranh đã kết thúc liền ngay cả chiến trường đều bị đánh quét bảy tám phần các tộc người thi hại hoặc là bị mai táng tại chiến trường phụ cận hoặc là bị người hao phí đại lượng nhân lực vật lực đưa về nhà hương chỉ là tại triệu ngọc can bài xuống khâu lâu nhất tộc lưu lại xuống tới xương cốt bị người đóng gói mang đi cho ruộng đồng ngủ phân đi nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là trên tình cảm một loại phát tiết đến khiến cái này chiến sĩ đem tự mình nội tâm thống khổ phát tiết ra ngoài bất quá vận dụng trên người mình thánh quang triệu ngọc lại xuất hiện mới nguy cơ nhân tộc liên minh bản bộ ban tròn chung q a n h nhưng ngồi mười hai vị bụng vệ thần tộc liên minh l a n h tụ bọn hắn biểu lộ âm trầm nhìn qua ngồi ngay ngắn cái này bàn tròn nhất tới gần cổng triệu ngọc tạo thành một loại không h i ể u lực áp bách hồi lâu tới gần triệu g ụ c một cái lao nhân tại thời khắc này âm trầm mở miệng thánh nữ ngươi vì cái gì không có trước tiên đem tự mình nắm giữ lực lượng nói cho chúng ta biết liên minh loài người ngươi thế nhưng là bởi vì ngươi h u n t à n g để chúng ta đánh mất nhiều ít lực lượng hiện tại nhân tộc đại chiến kết thúc thú nhân đối với chúng ta nhìn chằm chằm vong linh nhất tộc tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại vì nhân loại chúng ta liên minh ngươi cần đem tự mình phương pháp tu luyện nói cho chúng ta biết đồng thời lập tức đình chỉ tự thân tu luyện ngồi ngay ngắn ở hội nghị bàn tròn bên trong triệu ngọc vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn xem trước mặt mình mấy cái này lao bất tử hắn p h ả n phất không có cái gì nghe được lần lượt đánh giá đến những thứ này ngày xưa cầm tù nhà của mình hỏa thậm chí hắn còn tại một chút lao bất tử trong mắt thấy được tham lam sau đó rõ ràng tiếng phổ thông bắt đầu tấu vang ở mảnh này hội nghị bàn tròn bên trong các n i n h đệ ủng hộ ta dùng nắm đâm giáo trước mặt những lao bất tử này làm người c h ụ một ủng hộ ta dùng thánh quang cảm hóa những lao bất tử này c h ụ hai ủ triệu ngọc căn bản không có đem những thứ này cái gọi là nhân tộc l ĩ n h tụ để vào mắt tại hắn đến nhất giai thời điểm hắn còn cần ẩn nhận ẩn nút nhưng là hắn hiện tại nhị giai không có nhị giai thời điểm hắn cần nén giận có nhị giai thời điểm hắn còn cần nén giận vậy cái này nhị giai chẳng phải là bạch thăng lên mà trực tiếp ở giữa thủy hữu căn cứ xem n á o nhiệt không chê chuyện lớn dự định hết thể tại trực tiếp ở giữa thâu nhập đặc thù dấu hiệu Bị v ế ý tử Bị v ế ý tử không phải nói muốn chút sao ta đều nhanh móc bước lên máu vì ý tử và huynh đệ ngươi có chút không hợp t h o i thưởng c ộ n thêm biến thái một một hai điểm năm thế ô n Bị y nhưng là qua hồi lâu bọn hắn đều không có phát hiện cái gì khó chịu càng không có phát hiện thần linh g á n g lâm cho nên l ử a giận càng tăng lên lại có một vị nhân tộc l ĩ n h tụ đứng dậy giận vô bàn nói triệu ngọc đừng tưởng rằng chúng ta đối ngươi dung túng ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng là lão bất tử này lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy một viên mang theo ánh ánh chi quan nằm đấm cách mình càng ngày càng gần triệu ngọc một quyền đánh vào cách mình gần nhất lao bất tử trên mặt trực tiếp đem nón n ệ n vào bên cạnh trên b á c h tường trong lúc nhất thời răng cửa cùng máu tươi t â phi địa trung hải t i ể u tóc cùng dạy t h ă n g thiên b hai h vị nhất giai nhân loại cường giả trong nháy mắt từ cổng vào bào, chuẩn bị chế phục triệu ngọc một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói xin lỗi rồi thánh nữ hết thệ vì nhân loại một người khác nghe răng cười một tiếng phá lệ tàn nhân nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì nhanh đưa thánh nữ trấn áp đến lúc đó kiệt kiệt ta nhưng có rất nhiều chiêu thức muốn thử một chút thế nhưng là hai cái này cường giả đến nhanh đi cũng nhanh bọn hắn còn không có tới gần triệu ngọc liền bị một đạo thánh quang bao phủ trong nháy mắt q u ỷ d ạ ả xuống đất một người ở thời điểm này bắt đầu cầu nguyện lên t h á n h nữ một người khác thì là điên cồn quật lấy gương mặt của mình vừa đánh vừa mắng lấy chính mình ta nhất định là mắt chó đuôi mù, cũng dám đ ố i thánh khiết vô cùng trí cao trí thượng thánh nữ đại nhân xuất thủ ta đang chết ta có tội sau khi ta chết tất nhiên sẽ hạ mười tám tầng địa ngục nhận vô tận thống khổ vẫn cho là tự mình nắm vững thắng lợi thậm chí nhìn thấy nắm giữ lực lượng thần bí mọi nhân loại các lãnh tụ dốt cục ngọc mặt mũi tràn đầy bi thương nói thánh nữ ngươi làm ta quá là thất vọng năm đó chúng ta ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn vì chính là để ngươi vì nhân tộc xuất lực hiện tại đến ngươi người này lời còn chưa nói hết cũng cảm giác cổ của mình bị người cầm cố lại trong nháy mắt thở không ra hơi triệu ngọc thì tại lúc này một bên bóp lấy cổ của đối phương vừa cười sán lặn nói ngươi mỗi ngày tiêu xài không sai biệt lắm là một vạn k i nguyên h n bản kỷ nguyên nhân loại tiền tệ tương đương với một cái sáu miệng nhà ba mươi năm bình thường tiêu hao ngươi nếu là chết rồi số tiền này đều sẽ trả cho nhân tộc đây chính là chân chính vì nhân tộc mà chết ta nói triệu ngọc trên tay vi vi dùng sức trong lúc nhất thời nguyên bản g i á n mua vô cùng trong lòng có ngạo khí lao giả trong nháy mắt bắt đầu khóc ròng ròng hô không ngươi không thể giết ta ta nguyện ý vì ngươi làm rất nhiều chuyện tốt vừa vặn ta có một cái mới dự định thành lập thánh nữ giáo hội ta muốn để thánh quang huy sái tại mỗi người tộc trên thân cũng làm cho bọn hắn minh bạch tại cái này kỷ nguyên bên trong còn có người sẽ chân chính thương bọn họ nói một đạo tràn đầy mê hoặc khí tức thánh quang trong nháy mắt tràn ngập tại cái này hội nghị bàn tròn bên trong chiếu dọi tại mỗi người tộc trưởng tay á o trên thân để bọn hắn vì đó tỉnh táo điên、cùng. người cầm đầu kia t r o n g mắt lấp lóe qua thuộc về c u ồ n g tín đồ hà o quang chúng ta nguyện ý vì thánh nữ dâng lên hết thảy thánh nữ trí cao vô thượng chương 415, kỷ nguyên sau cùng ôn lu chương 415, kỷ nguyên sau cùng ôn lu 415 t r ư ờ chương kỷ nguyên sau cùng ôn lu kỷ nguyên thế giới bên trong nhân tộc khẩu hiệu kêu là sửng sốt một chút trực tiếp ở giữa mưa đạn phát c à n g là sửng sốt một chút không phải ca môn thật sự ba quyền đánh nát lãnh tụ nộng sự thật chứng minh lúc có người hãm hại ngươi thời điểm biện pháp tốt nhất là cầm vũ khí lên trên lầu ngươi có phải hay không quên pháp luật hai c h ữ rồi a ta tôn trọng hắn mới dùng pháp luật vũ khí không tôn trọng pháp luật đối phương liền muốn cầm lấy pháp luật vũ khí không nghĩ tới nhân tộc thánh nữ lại còn có một chiêu này ta vẫn cho là thánh quang chỉ có thể chiếu rọi chấn an người khác nội tâm từ hiện hữu chứng cứ đến xem thánh quang hẳn là chỉ là một loại tinh thần năng lượng về p h ầ n phát tán ra q u a n mang rất có thể là chiết s ạ hoặc là k h á c loại phát sáng đừng như vậy có được hay không chúng ta coi nó là là một bộ thoải mái kịch đến xem không muốn cả ngành nào tri thức ha ha ngu xuẩn hiện tại không cẩn thận học tập chờ có một ngày chính ngươi bị động tiến vào thần sáng thế giới thời điểm có ngươi học tập thời gian triệu ngọc hiện tại triệt để nắm giữ cả nhân loại liên minh đ o á n t r n g tiếp xuống liền muốn trải thánh nữ dạy cho không biết sẽ có bao nhiêu khí vận c h i t ử c ủ a thời chính như không ít trực tiếp ở giữa thủy h ư u sở thiên nghĩ triệu ngọc thông qua thánh quang thống trị liên minh loài người thủ lĩnh về sau liền bắt đầu trải nhân loại thánh nữ giáo hội mà hắn vị này nhân tộc thánh nữ thì bắt đầu tiếp xúc trực tiếp ở giữa tất cả trợ giúp tu kiến từ bản thân thánh nữ thánh kinh dù sao s á t vách gỗ l ì n nhất tộc đã chỉnh xuất gỗ l ì n tâm kinh nhân tộc tự nhiên cũng không thể là hậu không ít người xuyên việt tính cả trực tiếp ở giữa thủy hữu đang quan sát xong cái này cái gọi là thánh nữ thánh kinh về sau chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này thuần túy chính là một bản tẩy nao tạ thư toàn thư trên giới liền viết một hàng chữ tin thánh nữ đến vĩnh sinh g ỗ lìn bộ lạc cái này viết là lộn xộn cái gì đồ vật d i ệ p t u y ế t phong tiện tay đem cái gọi là thánh nữ thánh kinh vứt xuống bên cạnh mình nơi hẻo lánh hắn một mặt khinh thường đối với trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm nói các ngươi nhìn xem nhân tộc này thánh nữ trình độ kỹ thuật chính là thấp nhiệm vụ năng lực càng là kéo hông cho đến bây giờ chỉnh ra cái này một đống đồ vật ta lấy ra chùi đít đều lại cứng rắn nói diệp t u y ế t phong bắt đầu khoe khoang từ bản thân gỗ l i n tâm kinh trên tay hắn lớn chừng bàn tay lá cây dù n g tiếng phổ thông chính quy chính nó nói như thế nào để tiểu lục ra ác ma thành công tu hành cái gì ngươi hỏi vì cái gì gỗ l i n đồ vật muốn viết tiếng phổ thông như vậy xin hỏi ngươi gặp qua cái nào gỗ l i n sẽ nói dị d i ớ i lời nói hơn nữa còn sẽ viết ra dị d i ớ i văn tự có thể có tiếng phổ thông viết ra liền đã không tệ hơn nữa còn có thể khiến người ta nhìn hiểu nghe được rõ ràng còn nữa diệp tiết phong thế nhưng là thật đem như thế nào tu hành tu luyện như thế nào đột phá huyền bí đều viết tại bản kinh thư này bên trong thấy được không ta mới thật sự là thiện tâm vương hy vọng tộc nhân của ta trở nên càng ngày càng cường đại hy vọng tộc nhân của ta trở nên càng ngày càng tốt diệp tuyết phong vừa cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm n ố i phun vừa nói ngay cả mình đều tin chỉ là diệp tuyết phong trong nội tâm minh bạch hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải là hắn đến cỡ nào nhân tử cũng không phải là nóng n ả y chứng minh chính mình mà là gỗ lìn nhất tộc hiện tại xa vào đến một cái quỷ dị hoàn cảnh mặc dù có người tại tu luyện nhưng là đột phá đến nhất giai lắc đắc không có mấy cái này khiến hắn làm sao thu hoạch cái này khiến hắn làm sao trở thành tam giai cường giả đáng tiếc gỗ liền nhất tộc thổ dân thấy không do lắm nhưng là trực tiếp ở giữa thủy hữu lại không quen lấy diệp tiết phong x u ấ t sinh a ngươi chẳng lẽ liền không thể bông tha mình tộc nhân sao hy sinh dẫn chương trình một người đổi về ngàn v à o nhà dẫn chương trình ngươi làm chút nhân sự đi nhiều như vậy tộc nhân Ô ô ô, liền bị ngươi giết ngươi thật sự là quá ác ma vì cái gì ta cảm giác tu luyện không ra ít đồ đâu diệp tiết phong chờ chết ta ngươi qua một thời gian ngắn long nhân liền đến thu ngươi hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn bị đại lượng đồ ăn long nhân nhất tộc mới thật sự là vương thú nhân nhất định phải thần phục với long nhân như cái gì gỗ liền a người lùn tinh linh cầu đầu nhân đầu ngựa người con vị người đều sẽ trở thành long nhân nhất tộc nô buộc nhìn xem tự mình trực tiếp ở giữa bị long nhân nhất tộc f a n hâm mộ trò soát bình phong diệp tuyết phong tiện tay quan b ế trực tiếp ở giữa hắn mặc dù không thích bị người khác gọi x u ấ t sinh nhưng là càng không hy vọng tự mình trực tiếp ở giữa bị người khác f a n hâm mộ chiếm lĩnh ngồi ngay ngắn ở tự mình gỗ thật trên bạo tọa diệp tuyết phong một bên sở lấy cằm của mình một bên suy tư được rồi ta còn là chuẩn bị sớm không thể bị long nhân đánh trở tay không kịp cho nên tới trước cái chân liệu nghĩ tới đây d i ệ p tiết phong trực tiếp kêu gọi tự mình từ nhân loại đế quốc bên kia bắt cóc l ư ớ t đến mỹ nữ cho mình bên trên đi lên hạng mục khoan hay nói loại cảm giác này xác thực rất hăng hái gỗ lìn bên này khoái hoạt vô cùng long nhân bên này coi như có chút ít không xong lão bà ngươi nghe ta nói ta thật không phải là đi tìm cái gì tiểu hát long tiểu bạch long đêm qua ta chỉ là có chút uống tráng cho nên mới không cẩn thận đi nhầm đập vụ lưu soái thận trọng cùng mình lão bà trò chuyện sợ đối phương một không cao hứng bắt đầu một khóc hai náo tam thượng sâu Đương đồng nhiên, tiểu long nữ đồng dạng không n h hảo hảo hoa hoa thảo thảo. tiểu làm là đánh lấy đánh lấy ừ vậy ngươi trong khoảng thời gian này vì cái gì chỉnh lý tự mình tài bảo hơn nữa còn muốn chuẩn bị nhiều như vậy lương thực ngươi nói cho ta có phải hay không muốn cùng cái nào nhân tình ra ngoài lêu lồng tiểu long nữ t h ở phì phò nói chỉ là con mắt của nàng n g á y nháy không có oán trách chỉ có ủy khuất để không ít tại trực tiếp thời gian mặt ở lại thủy hưu tại thời khắc này tâm đều hóa v o a ta chua ta thật chua vì cái gì ta không có nói tới dạng này đối tượng bốn năm trước ta liền nói qua dạng này đối tượng chỉ là đáng tiếc ta đem nàng làm mất rồi trên lầu trong sông cấm chỉ vứt bỏ bút bê bơm hơi nếu như ngươi nhất định vứt bỏ đem khí thả lần trước ta câu cá liền câu ra một cái vượt nôn ta vài ngày ha ha ha nguyên lai、like、là như thế cái đối tượng ngày đó mưa rất lớn ta đối tượng cũng khóc đến rất thảm thế nhưng là ta căn bản không dám đi xoa nước mắt trên mặt nàng bởi vì chồng nàng đứng ở bên cạnh các minh đệ các ngươi q u á tú mỗi lần nhìn bình luận ta đều cảm giác đang nhìn ngoa tạo dẫn chương trình dẫn chương trình có cái gì tìm lão bà t ố t thành bí quyết sao đúng vậy à dẫn chương trình con người của ta không chọn chỉ cần tìm một cái giống như ngươi lão bà là được rồi dẫn chương trình lão bà ngươi quả thực là cái này kỷ nguyên sau cùng ôn lu chương 416, long nhân tập kích chương 416, long nhân tập kích bốn t r ư ơ n g long nhân tập kích lưu xoáy không để ý tự mình trực tiếp ở giữa tất cả sái bảo hắn còn tại dỗ dành lão bà của mình đương nhiên tiểu long nữ cũng không có quá tức giận chỉ là t r ừ n g mắt ánh mắt như nước trong e o một mực nhìn lấy mình lão công mơ hồ còn có lệ thủy sẽ qua đừng lại khóc lão bà ta nói thật với ngươi đi ta chuẩn bị tập kích gỗ l ì n nhất tộc chém giết gỗ l ì n tri vương nếu như thành công nói không chừng ta có thể nương tựa theo gỗ l ì n nhất tộc khí vận đến để thăng tu vi của ta lưu x o á i thận trọng nói có thể thật tình không biết trực tiếp ở giữa thủy hưu cũng tại thời khắc này thận trọng nghe thậm chí không ít người phát tới khẳng định mưa đạn yêu tây dẫn chương trình thế nhưng là một cái to lớn người tốt ta dạng này tin tức liền trực tiếp t r u y ề n lộ ra rồi ta đoán chừng dẫn chương trình đang chơi dương đông kích tây kế sách chỉ cần gỗ liền nhất tộc hoàng hốc t r ư ơ n g hắn liền quy mô tiến công lại nói vì cái gì long nhân không định tiên tiến công nhân loại rõ ràng nhân loại uy hiếp càng l ớ n à. người đây liền không hiểu được đi bởi vì cái gọi là d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn trợ giúp long nhân tăng lên tại sao ta cảm giác hai ngày nữa chính là long tộc tiệt diện nếu là tiếp tục như vậy lời nói đoán chừng long nhân nhất tộc đến trễ xui xẻo thật là đáng sợ dạng này cơ mật chuyên dàng cho chúng ta những người này nghe thật sự là thật là đáng sợ ngay tại hống l a o bà lưu soái trong mắt ra một vòng trong sáng hào quang một đạo kỳ lạ thanh âm trong lòng hắn tự l ầ m b ầ m cứ như vậy l i ề n ổn trong thời gian ngắn gỗ l i n nhất tộc kế hoạch hẳn là phòng bị ta đột nhiên tập kích cho nên có rất nhiều lực lượng sẽ yếu kém nói lưu soái bân ôm mình lão bà hướng về nghỉ ngơi vị trí mà đi đừng hiểu lầm a long nhân cũng là người qua đi lâu như vậy vừa vặn cần nghỉ ngơi một chút căn bản không có khả năng có chuyện gì nơi đây tỉnh lược ba sáu trăm bảy tám cái chữ so sánh với thú nhân nhất tộc đang không ngừng đặc quyền nhân tộc tại hạ một bàn lớn cờ vong linh nhất tộc ở thời điểm này hơi có vẻ bình tĩnh cho dù là g i a cắt bất lượng đã đem đông đảo phù văn tấn thăng yêu cầu gián tại cổng nhưng bây giờ vẫn là không có nhiều ít vong linh cùng khô lâu tìm tới chạy ra cắt lượng không nhìn qua trước mặt gần trăm mười cái người xuyên việt g i a cắt bất lượng nhịn không được khẽ lắc đầu nương theo lấy động tác của hắn t r u n g quanh x ư ơ n g mù sen lẫn vong linh chi lực càng phát ra nồng đậm để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì xem ra là tuyên truyền năng lực vẫn còn có chút yếu nhất định phải tăng lớn tuyên truyền chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn hội tụ lên vong linh thiên hai lưu soái diệp tuyết phong triệu ngọc những người này đều sợ chết bao quát da cắt bất lượng cũng sợ ch hắn thật vất vả ngưng luyện ra tới thân thể ở thời điểm này nếu là không có vong linh thiên thai bảo hộ chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị nhị giai cường giảm đệ nát cho nên nói hắn sẽ thường xuyên đánh một thương đội chỗ khác chỉ là làm sao trực tiếp ở giữa c h ỉ n người tuyển thủ tương đối nhiều phàm là hắn trải qua địa phương đều sẽ bị một chút người xuyên việt phát giác sau đó để không ít người chú ý cái gì ngươi hỏi cái này chút người xuyên việt bên trong toàn bộ tuyển thủ cuối cùng thế nào đương nhiên là một phần hai thêm một phần hai chớ suy nghĩ quá nhiều một phần hai cùng một phần hai là kẹp vào nhau mà không phải hợp thành một dù vậy có thể ra cắt bất lượng vẫn như c ũ không thoát khỏi được nhận tình phan hâm mộ không được nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói ta nhất định phải trở về tới nguyên bản hội tụ địa bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế mời chào đại lượng du hồn cùng bất t ử k h ô lâu ra cắt bất lượng bắt đầu suy tính tự mình tự mình cầm tới nhiều ít vong linh thiên thai mới có hy vọng có thể tránh thoát trận này kết nạn cùng giữ gìn chung quanh sương mù để thợ săn cùng một chút nhát gan hạ người không dám đọc lướt qua nơi này không được nếu như tiếp tục như vậy đi xuống ta vong linh đánh giá còn không có thành công liền dễ dàng đóng cửa nhưng là sau đó một đầu mưa đạn lại làm cho ra cắt bất lượng con mắt trong nháy mắt sáng lên dẫn chương trình đáng tiếc là ngươi không thể nhìn trực tiếp bằng không thì nhất định có thể nhìn thấy người máy đại chiến a phi long nhân nhất tộc đại chiến gồ lìn đúng vậy à chiến đấu quá kịch liệt ta chẳng qua là vi vi thất thần một hồi liền có chút theo không kịp tiết đ ấ u ta là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhị giai gồ lìn thế mà nương tựa theo một chút vô chủ khí vận đột phá đến nhị giai cùng nhị giai long nhân có thể đánh có đến có vẻ trên lầu huynh đệ không cần nghĩ như vậy tốt một chút dù sao đầu năm nay kẻ có tiền dựa vào khoa học kỹ thuật không có tiền người chỉ có thể dựa vào biến dị ta thấy được cái gì d i ệ p t u y ế t phong cái kia x u ấ t sinh rốt cục bị người chế tài một ngày này ta có thể phải đợi quá lâu quá lâu ai nói không phải đâu mỗi lần nhìn trực tiếp đều cảm giác kiềm chế vô cùng ngươi có người nào người sẽ vì tăng lên thực lực của mình đem toàn tộc đều đưa lên đoạn đầu đài long nhân đại chiến gồ lìn mà lại bọn hắn song phương đều có cấp hai cơn giả mỗi một vị thực lực đều không kém nhiều thậm chí rất có thể không ngang tải ngang sức phân ra thắng bại giờ khác này r a cắt bất lượng có chút hâm mộ tự mình trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm tự mình mặc dù có thể so với những người này sống lâu cái mấy chục năm mấy trăm năm nhưng tương ứng cũng đã mất đi nhìn trực tiếp năng lực、à. nếu không hắn có thể ở trước mặt hiểu rõ trận chiến đấu này đến cùng như thế nào ầm ầm m à u lam nhạc hỏa diễm bao k hỏa d i ệ p t u y ế t phong trực tiếp cơ tự mình gộ l ì n thần quyền trùng điệp đâm vào lưu x o á i trên thân hô hấp ở giữa hỏa diễm phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy thậm chí ngay cả long nhân lân phiến đều có thể nhóm lửa nhìn thấy một màn như thế diệp tuyết phong trực tiếp ngửa mặt lên trời cười lên ha h a ha ha ha lưu x o á i không nghĩ tới đi một ngày kia đối thủ của ngươi thế mà lại là ta chiến đấu xong ngón tay còn tại vi vi phát run diệp、tuyết、phong giả bộ như rất k i n h bị long nhân dáng vẻ dội ra run dày tay phải kéo móc, móc biểu tình kia muốn bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối đáng chết diệp tuyết phong ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này long diễm ngập trời nội giận gầm lên một tiếng long nhân tao nộ trực tiếp nào h về phía diệp tuyết phong tốc độ của hắn cực nhanh trực tiếp làm cho đối phương muốn tránh cũng không được mà lại long nhân kinh khủng nhục thể ưu thế tại thời khắc này hiện ra ra ầm ầm diệp tuyết phong vi vi nghiêng người tránh thoát lưu x o á y công kích thế nhưng là một đạo dư ba trong nháy mắt phá hủy hắn làm thật lâu nhà gỗ tùy theo mà đến là càng khủng bố hơn lực lượng không ngừng từ lưu xoáy trên tay t i ế ra diệp tuyết phong tựa hồ đối với một màn này vừa sợ vừa tức nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại hôn thành cái dạng này sau đó hắn lớn tiếng nổi giận mắng đáng chết ngươi làm sao lại lợi hại như vậy mọi người không đều là nhị ra i sao mà lại ngươi đừng tưởng rằng thắng ta ta một lần liền thắng ta lưu x o á i lần sau ta thế tất giết ngươi nói diệp tuyết phong đã lỏng b á n chân bôi dầu trực tiếp hướng về phương xa chạy như điên trong n g á y mắt h ắ n tại cái này màu đậm trong rừng cây lưu lại một cái bóng lưng cùng tử thương thảm trọng gỗ liền bộ lạc ù n g mấy cái bình thường nhân tộc thiếu nữ cầm đầu thiếu nữ run run dày dày nói đại đại nhân b u ô n g tha chúng ta đi chúng ta là bị bắt tới không có vì không phải làm bậy qua thu hồi ánh mắt lưu x o á i nhất miệng cười một tiếng yên tâm đi t a không g i ế t nữ nhân chương 417, gặp lại t h á n h nữ chương 417, gặp lại t h á n h nữ 417 t r ư ơ chương gặp lại t h á n h nữ thật thật sao hai vị nhân tộc thiếu nữ trong mắt lấp lóe qua một vòng ánh sáng hy vọng các nàng có chút run run dày run mà hỏi lưu x o á i có chút khó chịu n h ư mày nhưng là kiên nhẫn giải thích nói đây là tự nhiên chúng ta tiểu long nhân nói chuyện một cái nước bọt một cái hố nói một miếng nước bọt từ lưu x o á i trong miệng bay ra trên mặt đất đập ẩ m ẩ m một cái hố hai nữ thấy cảnh này trong nháy mắt vui sướng vô cùng vội vàng hướng nơi xa mà đi đến mức các nàng không có nghe được lưu x o á i câu nói tiếp theo thế nhưng là các ngươi không phải ta long nhân nhất tộc nữ nhân a nói lưu x o á i trên tay hiện lên hai hạt cục đá trong nháy mắt xuyên thùng hai vị s o n g đồi ngựa thiếu nữ cái này nhìn trực tiếp ở giữa thủy hữu s ừ n g sốt một chút dẫn chương trình dẫn chương trình ngươi không phải nói ngươi không giết nữ nhân sao cái này chẳng lẽ không thuộc về lắc lư dẫn chương trình coi như nói không giữ lời ta cảm thấy cũng là bình thường dù sao tại mỗi cái kỷ nguyên bên trong tất cả mọi người thờ phụng một việc đó chính là nổ có phải nổ tận gốc ta nhiều lần đều nhìn hai cái này thiếu nữ đối gỗ lìn nhất t ở vương mắt đi mày lại đ o á n chừng sẽ có t h a i dù sao dựa theo tiểu thuyết tới nói rất có thể có thể như vậy miêu tả nhưng là chúng ta đây là hiện thực à mặc kệ nó rết l i ê n rết rông dài như vậy làm gì ít nói lại một chút nói nhảm được hay không lưu xoáy đối trực tiếp ở giữa thủy hữu cười hắc hắc lộ ra tự mình trắng loan long nha ta hiện tại thế nhưng là long nhân nhất tộc n h ữ n g chủng tộc khác trong mắt ta đều là một cái hành tẩu dị tộc ta làm sao chia phân biệt bọn hắn là nữ nhân ta chỉ là đưa cho đối thủ của ta một chút tôn trọng thôi nói lưu x o á i vọt thẳng tiên mà lên hướng về vong linh nhất tộc mà đi diệp tuyết phong giá hỏa này trượt không trượt thu mà lại mỗi lần đều hướng bộ lạc của mình phụ cận dân chiến lưu x o á i cũng không muốn tiếp tục tư địch cho nên hắn cảm thấy mình có cần phải cùng ra cắt lượng hảo hảo nói chuyện nếu như có thể mà nói còn muốn đem nhân tộc thánh nữ cột lên c h i n thuyền dù sao từ thực lực tăng trưởng góc độ tới nói cái này mấy loại là thuộc về hiện tượng bình thường tối thiểu nhất bọn hắn còn có thể cố gắng một điểm để tự thân nhanh chóng tăng trưởng thực lực về phần d i ệ p t u y ế t phong gia hỏa này liền tinh khiết tà giáo cầm tộc nhân mình mệnh tiêu sái không ngừng còn tại mỗi ngày cân nhắc làm sao cha tấn giết chết càng nhiều tộc nhân mấu chốt làm như vậy còn có thể để tu vi của hắn trở nên càng thêm cường đại ngươi nói có tức hay không người t h ô n g u địa giới hoàng thiên h o a một mặt mộng nhìn xem trước mặt mình nhân tộc thánh nữ cũng may trải qua thời gian dài tu luyện hắn đã đột phá nhất d i i cho nên hắn cũng không có bị thánh quang lắc lư thành độ đẩn chỉ là bị nhân tộc thánh nữ cái tia sáng t r i ánh mắt nhìn chằm chằm cho dù là hắn đều có chút cảm giác chịu không được ta nói đồng hương không cần thiết như vậy đi tất cả mọi người là nam nhân ngươi cần gì phải đối với ta như vậy hoàng thiên hoa kiên trì hỏi mà lại hắn cũng không có làm cái gì có thể làm cho người chân thánh nữ xem trọng sự tình a hắn không phải liền là tạo điểm phản kéo ngay cả tiểu đội ngẫu nhiên còn hướng nhân tộc liên minh tuyên chiến sao cái này lại không phải chuyện ghê có gì làm sao lại để thánh nữ tự mình giáng lâm nơi này hoàng thiên hoa nói đến đây nhị không được vụng trộm nhìn về phía tự mình trực tiếp ở giữa ý đồ muốn xem đến một điểm tự mình muốn nhìn đến đồ vật h a ca ca két trước đó thấy qua hoa bách h ợ mở không nghĩ tới lần này còn có thể nhìn thấy đoạn bối sơn gay quá thoải mái mờ m m nói theo một ý nghĩa nào đó hiện tại thánh nữ thuộc về thân nữ nhi dẫn chương trình nhược quả là đồng ý cũng không tính được quá mức không hợp t h o i thưởng đều là huynh đệ mà lại nghe nói nam sinh càng hiểu nam sinh a dẫn chương trình đừng lại chống cự dẫn chương trình dẫn chương trình ta muốn hỏi bỗng chốc bị thánh nữ tìm tới cửa cảm giác như thế nào có phải hay không đặc biệt kích thích nhìn xem những thứ này thuần ăn dưa việc vui người thông u hoàng thiên hoa đầu đều nhanh nổ lúc ấy tạo phản thời điểm những người này cũng không phải nói như vậy làm sao hiện tại hoàn toàn biến thành ăn dưa c ô n chúng còn có những người này thật sự cho là mình nhất định sẽ bị nhân tộc thánh nữ cho ăn chắc thật coi hắn hợp nhất cái này hơn hai n g h n cái hảo hán là đi ăn chùa thông n g hoàng thiên hoa ngược lại là thật là lớn danh hảo a không gần như chỉ ở liên minh loại người bên trong sông r a huy danh hơn nữa còn vì chính mình an bài một cái đặc thù thành viên tổ chức bọn hắn toàn bộ tu luyện hơn nữa còn thiên phú có chút không tệ thậm chí có hy vọng có thể tiến giai đến nhất giai nhân tộc thánh nữ triệu ngọc môi đỏ khẽ nhúc đ í c h trực tiếp đem thông n hoàng thiên hoa đội ngũ nói nhất thanh nhị sở hoàng thiên hoa nhìn thấy tự mình lực lượng đã bị người nói ra cũng là không tiếp tục cần giấu hắn trực tiếp tử vừa rồi ôn nhu trạng thái chuyển biến thành hai máng trạng thái một cước đá vào bên cạnh mình trên bàn hoàng thiên hoa vênh báo trùng thiên nói ngươi biết là được ta cùng ngươi giảng bọn hắn đều là ta qua mệnh h ả o huynh đệ hôm nay ngươi nếu là bông tha ta ta coi như cái gì cũng không có xảy ra nếu là ngươi nói năng lỗ mãng hoặc là chuẩn bị ra tay với ta lời nói như vậy tiếp xuống ngươi liền muốn đối mặt ta những minh đệ này vây công ta nghĩ coi như ngươi là nhị giai cơn giả tại đem lực lượng của mình hao phí xong trước đó cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn toàn giết đi hoàng thiên hoa dùng ngông cùng nhất n ư ớ khí nói nhất sợ thế nhưng là Hắn chưa chỉ vẫn nói xong, thánh ấ y nơi xa có một đ m g ư ờ i c ạ y nữ h h a n đi q u thánh, thánh n thánh nữ, thánh nữ ngài quá mệnh huynh hào đẹp thánh nữ ta muốn gia nhập đến ngài thị vệ đội giúp ngài đem thánh quang truyền lại đến mỗi một nơi hẻo lánh hoàng thiên hoa có chút chật vật đứng lên trà sát mình tay ngự khí phá lệ khiêm tốn nói ta thân yêu đồng hương ngươi cũng biết con người của ta có lúc liền sẽ phát bệnh mới vừa rồi là ta nhân cách thứ hai hiện tại ta khôi phục bình thường ta đầu hàng còn kịp sao triệu ngọc trên mặt lộ ra một chút tiểu dung chỉ là hắn lại có chút băng tự nhiên có thể chỉ là nếu như ngươi trong vòng ba năm không có cách nào có thể làm cho một cái năm vạn người bộ đội toàn bộ tấn thăng làm nhất d a i ta sẽ dùng một chút tương đối tàn khốc phương pháp đối lãi ngươi hoàng thiên hoa trong nháy mắt thở dài một hơi vội và nói vì thánh nữ đại nhân làm việc đây là ta kiếp chức đã tu luyện phúc phận đáng tiếc trực tiếp ở giữa thủy hữu căn bản không thèm để ý những chuyện này ngược lại là phá lệ t h ở d à i nói ai xong ta rất được hoan n g h ê n tiết mục hết rồi dẫn chương trình ngươi dạng này không được à ngươi đến chi lăng ngươi vừa rồi kiêu ngạo đâu ngươi vừa rồi quật cường đâu dẫn chương trình dẫn chương trình ta muốn ngắt thăm một chút ngươi ngươi bây giờ tâm tình kiểu gì chương bốn trăm m ư ơ i tám tấn thăng đi địch nhân của ta chương bốn trăm m ư ơ i tám tấn thăng đi địch nhân của ta bốn trăm m ư ơ i tám chương tấn thăng đi địch nhân của ta nhìn xem đi xa nhân tộc thành n ữ cùng tự mình đông đảo huynh đệ thơ u hoàng thiên hoa tâm đều nhanh á t h ắ nó, ngạo, ngạo nói hoàng thiên hoa quan bế trực tiếp ở giữa chỉ muốn tìm một chỗ hào hào yên lặng một chút đúng lúc này ngay tại sát vách thành thị làm ăn hoàng thiên hoa lao cha hoàng thiên ba san san tới chậm vị này trung niên đại thúc vừa đẩy cửa ra liền vô cùng lo lắng vật lên chỉ là hắn nhìn thấy con trai mình đợi tại nguyên chỗ thánh nữ hắn hy vọng nhiều tự mình căn bản không biết thánh nữ đó cũng đều là hắn tạo phản tất cả lực lượng a hiện tại cũng không có không đợi hoàng thiên hoa nói chuyện bên cạnh hắn tuổi trên năm mươi quản gia ở thời điểm này bưu lại một mặt của người nói chúc mừng lao gia chúc mừng lao gia thiếu gia đã bị thánh nữ đại nhân nhìn chúng sắp trở thành cấm quân tổng giáo đầu chủ yếu trợ giúp thánh nữ cấm vệ đội đội viên nhanh chóng tăng cao tu vi hoàng thiên ba vui mừng quá đỗi một bên bàn tay thô trùng điệp vô hoàng thiên hoa bà vai một bên cởi mặt mũi tràn đầy nếp may nói quá tốt rồi ta liền biết con trai của ta có thực lực như vậy cái gì đều không nói chỉ cần ngươi không t ạ o phản ta liền hung hăng ủng hộ vong linh nhất tộc l ã n h điện nguyên bản âm khí sông nhiên ngẫu nhiên có vong hồn phiêu đãng bại tham a tại lúc này hoàn toàn khác biệt từng cái khô lâu chiến sĩ giờ phút này ngồi ngay ngắn ở tại chỗ khuôn mặt ngơ ngác nhìn qua ở vào trên đài cao lý nhị như bọn hắn hành động thống nhất động tác thống nhất liền ngay cả một chút không có kết cấu gì khung sương loạn đụng thanh âm cũng tại lúc này ta có một cái mơ ước để chư vị đều có được tu hành năng lực trở nên càng thêm cường đại để trong lòng có ý nghĩ các đồng bạn cũng có thể mọc ra huyết đủ, để những cái kia trôi nổi không chừng vong hồn cũng có thể lần nữa cảm nhận được ánh nắng ô n loãn một bên nhìn trộm trực tiếp ở giữa tài liệu một bên tràn ngập nhận tình lý nhịn nhu rằng chính là khí thế ngất trời chỉ là bên cạnh gia cắt bất lượng cùng đàm đồng nhạc thì tại không đoạn giao đàm bên trong đàm đồng nhạc một mặt hâm mộ nhìn qua có được lục thân gia cắt bất lượng tràn đầy chua xót nói được a tiểu tử ngươi hiện tại cũng cho tự mình kiếm ra nhục thân cũng không biết ta lúc nào mới có thể có được giống như ngươi thân thể đến lúc đó ta cũng có thể cảm nhận được ánh nắng còn có đồ ăn mỹ hảo r a cắt bất lượng thì tại lúc này l ắ t đầu hắn cũng không muốn đem thoại đề hướng nơi này dẫn ngược lại nói ra một cái bí mật kinh thiên ta đã đột phá nhất giai lập tức liền muốn đến nhị giai không có gì bất ngờ xảy ra đến lúc đó ta sẽ tiến hành phi thăng đàn ông nhạc nghe nói như thế trong nháy mắt hứng thú hai người bọn họ cũng sớm đã đóng lại trực tiếp ở giữa cho nên có mấy lời có thể trực tiếp nói ra không sợ người khác nghe được người cần phải biết hiện tại thế giới vong linh nhất tộc đều không phải là đỉnh điểm người phi thăng tới xuống một cái thế giới đoan chừng sẽ thảm hại hơn dựa theo trực tiếp ở giữa thủy hưu suy đoán cùng cá nhân ta cái hồn tính toán cái thứ hai thế giới rất có thể lại so với chúng ta chỗ thế giới cung cấp siêu phảm c h i lực càng nhiều nhưng bên trong sinh vật sẽ càng khủng bố hơn gia cắt bất lượng n h ư mày nhưng vẫn là tương đối tán thành đàm đồng nhạc quan điểm ngươi nghĩ những thứ này ta nghĩ đến nhưng là vũ thuật thần linh lưu lại xuống tới truyền thừa giống như chỉ có đến thế giới thứ hai mới có thể giúp ta tiến thêm một bước nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này gia cắt bất lượng lời nói vẫn chưa nói xong trong tay hắn không khỏi lấp lóe qua một vòng hồng quang sau đó trong nháy mắt bao vây lấy âm khí chung quanh sông về phương xa mà đ a n đồng nhạc thì tại trước tiên lựa chọn cùng gia cát lượng hợp thể giúp hắn dùng cho tính toán tự mình vu thuật chi lực ta đi không hổ là thu được vu thuật thần s ứ tất cả di sản g i a cát lượng lực lượng này chính là quá sức nếu không phải ta lực phòng ngự đủ mạnh đ o á n chừng đều sẽ bị ngươi đánh chết kích động cánh lưu x o á i một bên xoa cánh tay của mình một bên chậm rãi từ phía trên màn bên trong hướng về nơi này rơi xuống mà tới được rồi tất cả mọi người là đồng hương không cần thiết vừa thấy mặt liền chém chém rết giết giết ta cũng không giết được ngươi ngươi cũng giết không được ta quá nhiều lưu soái lời nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ nhưng cũng nói một sự thật cái này kỷ nguyên đại đa số cường giả lực sát thương cũng vẫn là có hạn cùng trước mấy cái kỷ nguyên so sánh với căn bản không tính là cường đại ngược lại là bị chấn áp không ít đừng bảo là nói nhảm các người thú nhân nhất tộc cùng nhân tộc là chúng ta vong linh nhất tộc đ ị ệ t nhân đã lựa chọn xuyên qua vậy liền không muốn lại cùng trước đó có cái gì quá lớn liên lụy càng đừng đề cập cái gọi là đồng hương r a cắt bất lượng sắc mặt lạnh ngạt nói chỉ là trên tay hắn vô thuật chi lực không co tiêu tán ngược lại là trở nên càng thêm k ị liệt hh cùng người thông minh cho chuyện chính l à đồng vậy ta cũng không khách sáo ta muốn cho các ngươi ra tay giúp ta cùng một chỗ đánh giết diệp tiết phong gia hỏa này quá quỷ dị nếu là hắn tiếp tục trưởng thành tiếp đến lúc đó chết có thể là chúng ta lưu xoáy trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra thế nhưng là gia cắt bất lượng lại là l ắ p đầu cự tuyệt gỗ liền chết càng nhiều đối với chúng ta tốt chỗ càng nhiều bọn hắn sẽ bị chuyển hóa thành vong linh h ả i cốt đối với chúng ta vong linh nhất tộc tới nói có chỗ tốt cực lớn mà lại tên kia trượt không trượt thu muốn vây công chặn đường quả thực là người s i n ó i mộng lưu xoáy cười hắn hiểu được chỉ cần mình không có đang nói ra ý nghĩ về sau bị khu trục vậy đã nói rõ chuyện này còn có thể đàm chỉ là cần nỗ lực giá cao hơn nói đi điều kiện của ngươi là cái gì giúp ta sớm ngày phi thăng cái thứ hai thế giới ta cần cái này kỷ nguyên bên trong đồ tốt chỉ có bọn hắn mới có thể để ta v u lực càng thêm bằng b ạ c gia cắt bất lượng không hề cố kỵ điệu nói ra ý nghĩ của mình tốt tốt tốt lưu soái vui mừng quá đ ỗ i trực tiếp nhất khẩu đồng ý hắn vạn lần không ngờ tự mình chỉ bất quá muốn mải nhắn tung liên hợp đường không nghĩ tới thế mà lại gặp phải song hỷ lâm môn đại h ả o sự dù sao gia cắt bất lượng phi thăng như vậy thế giới này coi như từ hắn định đoạn về phần nhân tộc thành n ữ đó không phải là một cái sẽ chỉ sáng lên bóng đèn sao tiện tay có thể diệt được bất quá ta cần nhìn thấy thành ý của ngươi chỗ rừng sâu nhốt trực tiếp ở giữa diệp tuyết phong một bên dùng hỏa d i ệ m đốt miệng vết thương của mình ra tốt khép lại vừa m ắ n g mắng liệt liệt hành tẩu tại cái này tràn đầy lá dụng trong rừng cây mãi mãi cái này long nhân nhất tộc thực lực s á t thực c ư ờ n g đại nếu là ta cũng có thể chuyển sinh thành như vậy cường lực chủng tộc tốt biết bao nhiêu đáng tiếc ta cái kia thật vất vả bắt đầu chỗ mã bộ lạc ca tiếp xuống đoán t r ư ờ n g muốn bắt đầu lại từ đầu chương bốn trăm m ư ờ i chín lễ băng nhạc phôi chương bốn trăm một mươi chín lễ băng nhạc, nhạc phôi đương nhiên đối với diệp tuyết phong cũng tới nói một lần nữa tìm tới bộ lạc nói theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là lương thực cho nên khi hắn trông thấy mấy cái quần áo rách nát gỗ lìn cầm gậy gỗ nhỏ vừa đi vừa về tuần s á t thời điểm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vui mừng quá đôi nói t ộ c nhân ta rốt cuộc tìm được t ộ c nhân mà mấy cái kia tiểu gỗ lìn cũng ngay đầu tiên đã nhận ra không có che lấp tự mình thân hình diệp tuyết phong người là ai từ đâu tới tiểu gỗ lìn sẽ không phải là bị bộ lạc từ b ỏ a hh không nghĩ tới là cái này tiểu gỗ lìn xem ra chúng ta cũng coi là có đội ngũ cái này mấy cái tiểu gỗ lìn mang theo cây gỗ đi tới hoàn toàn không có đề phòng dù sao theo bọn hắn nghĩ người này trước mặt cũng là tộc nhân mặc dù so với bọn hắn hơi cao một chút xíu khi thế bên trên mạnh một điểm nhưng là chỉnh thể bên trên không có cái gì quá lớn khác nhau diệp tuyết phong tại thời khắc này cười có thể nói là mặt mày hớn hở hắn thậm chí có chút kích động cầm trước mặt cái này tiểu gỗ lì n tay tốt đều là hạt giống tốt tiểu gỗ lìn người điên từ đâu tới nhân tộc liên minh trên không vừa bắt đầu trực tiếp một bên ở giữa không trung phi hành tiểu long nhân lưu soái đang cùng trực tiếp ở giữa thủy hưu nhóm hỗ động các h u n h đệ nhìn thấy không đây là thực lực Cái gì gỗ l người chi v ư ơ n d ớ i đi chiều, tay ta đi bất ba quá c h một lúc ta đem hắn đánh chết, làm ta chết, thành t lúc đánh hắn ê u bản, có h hiện ra. Đáng tiếc, trực tiếp ở giữa thủy hữu cũng không nhỏ như chương trình, o các tiếc, trực cũng cái đọc c Đáng ngươi lần trướng, từng cái miệng nhỏ giống như là tôi đọc đồng dạng. Dẫn trình, liền ngươi. giữa lượt Ngươi biểu tiếp tôi là mua ra. ở thể dẹp đi đi tiểu long nhân người ta gộ l i n c h i vương rõ ràng là không muốn cùng n g ư ơ i đánh muốn ta nói dẫn chương trình chính là cho là mình không giải quyết được diệp t u y ế t phong cho nên mới liên hợp nhiều cường giả như vậy khám phá không nói t o ạ n chúng ta vẫn là hào bằng hữu huynh đệ ngươi nhìn ngươi hà tất phải như vậy đâu dẫn chương trình dẫn chương trình lập tức liền muốn đến nhân tộc thánh nữ vị trí ngươi có hay không chút ít kích động tại sao ta cảm giác cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết đâu tựa như là một vị đại lao sở sáng tác vở bên trong ngươi nói là cái kia long nhân cùng thánh nữ ở giữa không thể không nói cố sự hoa kaka không nghĩ tới là người trong đồng đạo à hảo huynh đệ chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút xin chú ý thần linh trực tiếp ở giữa không phải ngoài vòng pháp luật c h i địa m ờ i các vị thủy h ư u chú ý mình nôn hành cử chỉ lưu xoài an thủy h ư u nhóm mềm cái đinh cũng không có quá để ý ngược lại cảm thấy rất bình thường dù sao mình bây giờ trong thế giới này mặt có thể nói là nhân sinh doanh gia không chỉ có l ã o bà hơn nữa còn hoàn thành thực lực tấn thăng nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi như được cái cơ duyên này bên trong người mạnh nhất long nhân rồi các huynh đệ không nên quá sốt ruột chở các ngươi về sau xuyên việt rồi cũng sẽ hưởng thụ được dạng này phúc lợi nói đến đây lưu x o á y tiện hề hề cười một tiếng trong n g á y mắt s ô n g về nhân tộc hoàng cung ầm ầm nguyên bản ngay tại cảnh giới đông đạo thị vệ trước tiên liền thấy trên đỉnh đầu của mình điểm đen càng lúc càng lớn bọn hắn thân mang khôi giáp tay nâng tinh tiết trường thường trong nháy mắt cảnh giới có không biết bệnh nhân nhanh lên bảo hộ thánh nữ a thế sống chết hiệu trung thánh nữ đại nhân Thuyệt đương ố i k thể nhiên còn n có ngay tại phi hành lưu soái ngoa tạo cảm giác được tự mình trong đầu truyền lại tới khí tức khủng bố đang chuẩn bị cho nhân tộc thánh nữ một hạ mã uy lưu soái trong nháy mắt có chút không kèm được đừng làm a ta rõ ràng mới là cái này kỷ nguyên bên trong cường đại nhất long nhân vì cái gì bọn g i a hỏa này hiện tại cũng so với ta còn mạnh hơn đang chuẩn bị tập kích lưu x o á i trong nháy mắt phá phỏng tự mình không giải quyết được ra c ắ t bất lượng cũng là đúng là bình thường dù sao tên kia đoạt xá thế nhưng là vu thuật thần sứ dạng này cừng giả về phần cái kia trượt không lưu thu diệp t u y ế t phong hắn bản nguyên lực lượng đến từ chết đi gồ lìn loại này tộc sinh sôi năng lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày chết cái bảy tám n g h n tám chín vạn cũng là bình thường làm sao nhân tộc thánh nữ hải đều mạnh hơn chính mình rồi chẳng lẽ lại tín ngưỡng thành thần thật không có bất kỳ cái gì áp lực mang theo mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lưu soái vẫn là dứt khoát quyết nhiên đáp xuống nhân tộc này t h á n h nữ vị trí trước mặt đông đảo thị vệ trưởng thương chỉ vào lưu soái hàng khí sông nhiên càng có chút hơn điểm sắc khí thị vệ thủ lĩnh gương mặt xinh đẹp băng lánh đến cực điểm nghiến chặt hàm răng nàng nhìn t r ò n g t r ọ c vào lưu soái phản p h ấ t sau một k h ắ c nào tới trực tiếp đem đột nhiên xuất hiện này dị tộc triệt để chém giết bất luận kẻ nào cũng không có thể m ạ n phạm thanh k ế t vô cùng trí cao vô thượng thành nữ lớn mật nhìn thấy thánh nữ còn không hành lễ nghe được còn chưa kịp nói chuyện liền nghe đến một trận thanh lãnh thanh âm không sao các ngươi đều lui ra đi đây là hảo hữu của ta triệu ngọc mang trên mặt lạnh nhạt tiếu dung tinh tinh nói sau đó nhìn qua không có một hai quảng trường triệu ngọc một cước dấm lên ghế một cước tựa ở phía sau mình ghế đá hào khí ngất trời nói huynh đệ không nghĩ tới ngươi tới muộn như vậy vừa rồi ta ngay tại trực tiếp ở giữa đều thấy có người nói ngươi muốn tới tìm ta kết quả chờ hơn nửa ngày bất quá ngươi muốn làm diệp tiết phong quả thật có chút độ khó còn chuẩn bị lớn p í một phen miệng lưới lưu xoái nhìn xem trước mặt trắng cảnh trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ không phải ca môn n g ư ơ i bây giờ không phải nhân tộc thánh nữ sao n g ư ơ i hàm dưỡng đâu sau đó dựa theo đồng dạng tư thế ngồi ngồi xuống lưu x o á i vừa cùng trực tiếp ở giữa lao thiết chào hỏi vừa cùng triệu ngọc trò chuyện ok người nhà nhóm ta cũng là nhìn thấy nhân tộc thánh nữ tiếp xuống chúng ta sẽ thương thảo như thế nào giải quyết gỗ liền c h i vương một bên khác triệu ngọc cũng không cam chịu yếu thế dù sao nơi này cũng không có người ngoài đúng vậy à mọi người trong nhà diện biết phong gia hỏa này quá xuất sinh không giải quyết hắn đoan chừng đợi này đều khó mà an tâm nhìn xem đầy bình phong sáu sáu sáu cùng bánh liệt tương phản mưa đạn triệu ngọc hiểu ý cười một tiếng không có người lại so với hắn càng hiểu lưu lượng cũng không có người so với hắn càng hiểu được như thế nào để trực tiếp ở giữa thủy hưu s ô i trào chủ đánh một cái tương phản lễ băng nhạc phôi lễ băng nhạc phôi à ta rất khó tưởng tượng cái từ ngữ này sẽ từ miệng ta bên trong đục tới quá nguyệt i ê n đầu ta một lần nhìn thấy như thế tương phản trực tiếp ở giữa yêu yêu có người hay không nói cho ta trong tivi diễn cái chủng loại kia tinh anh hội đàm đến cùng là thật hay giả trong tivi thật hay giả ta không biết nhưng là hiện thực khẳng định không giống dù sao trước mặt hai vị này giống như là điệu ti trả mặt so ta cùng huynh đệ của ta còn muốn hào phóng thật sự là quá lễ băng nhạc t h ô i chương 420, t h ế giới thông đạo chương 420, t h ế giới thông đạo 420 t r ư ơ chương thế giới thông đạo ngay tại nhân tộc cùng thú nhân tộc hai đại cường già cường cường liên hợp lễ băng nhạc phôi lúc vong linh nhất tộc phát triển có chút không giống dựa theo chúng ta tạo dựng phương trình kết hợp với số liệu điểm phân tích đoán chừng còn có chừng 30 phút liền có thể thử nghiệm để ngươi tham giai vong linh trạng thái giới đàm đồng nhạc một bên góp cái đầu nhìn xem trước mặt b ả n vẽ vừa cùng bên cạnh học bá câu thông ba phút à ta coi là lần này mở ra thế giới thông đạo thực hiện tấn thăng thời gian sẽ càng dài một điểm nhìn xem cho ra số liệu gia cắt bất lượng ở thời điểm này n h ị n không được tự lẩm bẩm đúng thế vong linh nhất tộc căn bản liền không có nghĩ đến trợ giúp lưu xoáy tới đối phó diệp t i ế t phong thậm chí không có nghĩ qua trận đại chiến này kết thúc về sau dùng chậm rãi thời gian đến giúp đỡ gia cắt bất lượng tăng lên bọn hắn phải dùng thời gian ngắn nhất đến giúp đỡ gia cắt lượng tiến hành tấn thăng dùng cái này thực hiện hỗ bang hỗ trợ đương nhiên cái này sát xuất kỳ thật cũng không cao thậm chí rất có thể gia cắt bất lượng sẽ trực tiếp rút cái thang nhưng là dù sao cũng so cùng người khác liên hợp mạnh giống giống đúng lúc này vô số khô lâu cùng vong hồn đột nhiên rộng lớn tinh không c h i hạ đều là vong linh ở giữa gầm thét để không ít ở chỗ này theo dõi dị tộc cùng nhân loại dù mình bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy bị bạch c ố t chi phối sợ hãi mà những thứ này bạch c ố t cùng vong hồn phản phát sắp leo lên chiến trường chiến sĩ tại lúc này hùng dũng ngoại vệ khí thế hiên ngang ra c ắ t bất lượng cùng đàm đồng nhạc thì tại giờ khắc này trầm mặc không nói trực tiếp ở giữa sớm đã bị hai người bọn họ quân bế về phần vong linh nhất tộc những người còn lại bọn hắn cũng không có cáo chi kế hoạch qua hồi lâu đàm đồng nhạc mới nhịn không được đối ra các bất lượng dạt giò hào chờ một lúc thông đạo một khi mở ra chúng ta cũng sẽ thử nghiệm xuyên qua nếu như có thể thành công đến lúc đó chúng ta liền đều bằng bạn sự dù sao truyền thừa của ngươi đã đến trong tay chúng ta tự nhiên như thế da cắt bất lượng gật đầu nói chỉ là trong mắt của hắn lóe da thâm thúy qua mang phản phất cũng không thèm để ý những chuyện này dù sao chân chính vũ thuật truyền thừa ta cũng không có dạy cho các ngươi mà lại bên trong dùng cho điểm hóa thần sứ thủ đoạn ta cũng không có sử dụng r a a ngay tại hai người đang khi nói chuyện bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một viên to lớn ánh mắt hư ảnh cái này ánh mắt phía trên loé ra xâm nhiên âm sát chi khí không biết là có hay không bị chung quanh vong linh cùng khô lâu hấp dẫn chỉ là những vong linh này cùng khô lâu biết trước mặt cái này ánh mắt chính là bọn hắn vĩ đại vong linh lãnh tụ lý nhị n g u triệu h o á n đi ra để bọn hắn thực lực tăng trưởng cơ hội không ít vong linh cùng khô lâu thậm chí ở thời điểm này vụ trộm đem trực tiếp ở giữa ống kính nhắm ngay viên kia to lớn ánh mắt các huynh đệ thấy được không đây chính là chúng ta vong linh nhất tộc chuẩn bị ở sau thần linh chi nhãn ta nghe chúng ta lãnh tụ nói tại thần linh chi nhãn triệu hòa giới lực lượng của chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại làm các huynh đệ chờ ta đột phá đến nhất d ta nhất định cho các ngươi phơi bày một ít nhất dài vong linh có dạng gì năng lực lúc nào ta mới có thể có được thân thể a thật khó chịu tốt hầm ga các kinh đệ trực tiếp ở giữa thủy h ư u càng làm ư a đạn bay đầy trời không ăn ít hạt dưa vui người tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu biểu thị ưu a có chuyện tốt như vậy thế mà không gọi ta xoa bình ok các kinh đệ ta đã đem các ngươi báo cáo chờ một lúc tiểu long nhân mang nhân tộc thánh nữ liền đến bắt các ngươi lịch thiên tồn tại thật l à lớn ánh mắt ta so ta trước kia nhìn phim kinh dị bên trong ánh mắt còn một lớn còn muốn rất thật ta thậm chí cảm giác hắn thật là một người con mắt ta muốn điên rồi không biết vì cái gì nhìn thấy cái này ánh mắt đột nhiên cảm giác đầu ó c đau ta có một loại dự cảm cái này ánh mắt giống như không phải bọn hắn mục đích thực sự giống như bọn hắn tại che giấu cái gì trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm có thông minh cũng có ngu xuẩn đương nhiên càng nhiều đều là chút việc vui người dù sao thần sáng thế giới bên trong đả sinh đả tử cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn khẩn yếu nhất là hiện tại có chuyện vui có thể nhìn bên ngoài gây động tĩnh không sai b i ệ t lắm mà lại căn cứ chúng ta tính toán phương viên bốn ngàn dặm âm khí đã hấp dẫn đến đây ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đàm đồng nhạc tại thời khắc này nhịn không được hơi xúc động nói chỉ là đáng tiếc cái này ánh mắt không phải chân thực nếu không nếu là thao túng hắn để chiến đấu chỉ sợ vẹn vẹn một ánh mắt đều có thể ma d i ệ t một mảnh đại lục tôi đi chúng ta nếu là thật có thể thao túng dạng này ánh mắt làm sao có thể còn tại ở ma d i ệ t cái gì đại lục chỉ sợ sớm đã đã tiến công ngoài thái không g i a cắt bất lượng một bên đi về phía trước một bên lắc đầu nói mà trên người hắn chẳng biết lúc nào lên hiện lên từng đạo màu đen nhánh phủ văn tới đi ta thông đạo s ắ p mở ra có thể hay không đi vào liền nhìn tốc độ của các ngươi cùng thực、lực. nói ra cắt bất lượng bắt đầu toàn tâm toàn ý câu thông từ bản thân chung quanh không ngừng chủ động không gian ngoại giới Từng t đạo sau đó một đạo kinh khủng lại sen lẫn đặc thù vận luận của sáng đột nhiên từ bầu trời này trong đôi mắt mánh liệt bắn mà ra nặng nề mà rơi đập tại một chỗ vong linh cùng khô lâu điểm phân định bên trên thật vừa đúng lúc chính là nơi đó vậy mà tồn tại một cái cự đại phong úp bên trong ở lại thì là đ a n đồng nhạc cùng gia cắt bất lượng các loại người xuyên việt ok gia cắt bất lượng dựng lên cái ngón tay cái trong nháy mắt cảm giác được bên cạnh mình truyền đến trận trận lực hấp dẫn sau đó hắn đột nhiên bị lôi qua cùng lúc đó đ à đ ông nhạc cùng cái khác thông minh người xuyên việt thì quay quanh tại gia cắt bất lượng bên cạnh thậm chí có người ở thời điểm này thi triển vũ thuật đem tự mình đính vào gia cắt bất lượng trên thân mọi người tại giờ k h ắ c này nhịn không được hưng phấn đ ư ờ n g rẽ ha ha ha chúng ta lần này cũng coi là l ã n qua vật chất quyết định ý thức hoàn cảnh sẽ quyết định một người trưởng thành độ cao đi đến cảnh giới mới tất nhiên sẽ có lợi cho thực lực của chúng ta tăng trưởng thông đạo đã mở ra tương lai ngay tại trước mặt chúng ta xông lên á chư vị thế nhưng là ngay tại xuyên toa thông đạo gia cắt bất lượng cảm giác tự mình giống như là xuyên qua bất đình đồng dạng đợi đến hắn lại mở mắt ra lúc phát hiện mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một chỗ man hoang trong rừng trên núi đoá hoa tiên diễm phiêu đãng chỗ gần rừng cây tướng mạo quỷ dị ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái dã thú từ trước mặt hắn đi qua ta cứ như vậy đi vào cái thứ hai thế giới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gia cắt bất lượng đánh lóe lên cánh tay của mình cùng mới mở ra trực tiếp ở giữa thế nào bọn hắn có hay không cùng ta cùng đi đến thế giới này còn có ta cảm giác trong thế giới này siêu phàm chi lực nồng nặc trí ít ba thành không đúng t h ậ m chí cao hơn. c h ư ơ n g 421, thế giới tầng thứ hai chương 421, t h ế giới tầng thứ hai bốn chương thế giới tầng thứ hai so sánh với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ra c ắ t bất lượng trực tiếp ở giữa thủy h ư u nhóm thì là phát ra sợ hai thán phục cùng sợ hãi mưa đạn dẫn chương trình các ngươi lén qua kế hoạch thất bại đ à m đồng nhạc một khắc cuối cùng chạy ra ngoài những người còn lại đều đã chết huynh đệ nghiêm cần một điểm chuẩn sắc mà nói là vó hồn cá nhân ta cảm giác hẳn là thế giới che đậy dù sao dù nói thế nào thực lực bọn hắn còn chưa đạt tới yêu cầu a làm sao cảm giác giống như là đang chơi nguyên thần đẳng cấp không đủ căn bản không có biện pháp có thể thăm dò cái khác thế giới khu vực ta dựa vào nguyên đến ngươi cũng chơi nguyên thần được rồi cái này đều nhiều lão ngạnh còn chơi trên lầu huynh đệ ngươi đây là không đúng ca ca ngạnh đen như vậy như vậy bền bỉ ngươi không phải cũng như thường chơi nói mỏ ta đã sớm không chơi tiểu hắc t ử chúng k ê rồi ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua hắn là ai nhìn xem tự mình trực tiếp thời gian mặt càng ngày càng lệnh n ư a đạn r a cắt bất lượng k h ẽ lắc đầu liền không còn đi để ý tới về phần còn lại những cái kia đồng tộc chết thì đã chết bằng không thì làm sao bây giờ dù là phục sinh hoặc là giúp bọn hắn báo t h ủ tối thiểu phải đợi đến tự mình đột phá đến nhất đại cảnh giới a suy nghĩ đến tận đây da cắt bất lượng mạnh đánh tinh thần chuẩn bị thăm dò ra một chỗ bình nguyên điệm c h ỉ ít hắn muốn tại tầng thứ hai này trong thế giới vì chính mình tìm tới một cái sống yên phận t r n g cảnh nơi này như thế hoang vu ngay cả một điểm sinh mệnh văn minh khí tức đều không có sẽ không phải còn không có bị khai phát đi có lẽ nơi này không có thổ dân ý nghĩ này dâng lên da cắt bất lượng liền trực tiếp giảng tại trực tiếp ở giữa sau đó hắn thận trọng bắt đầu hành tẩu tại vùng rừng tùng này bên trong nhưng sau một khắc trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên các huynh đệ hàng tới nhìn qua trước mặt căn này to lớn cây t ố i da cắt bất lượng phá lệ chăm chú lại vui sướng nói không phải dẫn chương trình ngươi nhìn một cái cây cao hứng như vậy làm gì chẳng lẽ lại cái đồ chơi này có thể ăn nói theo một ý nghĩa nào đó cây quả thật có thể ăn nhưng là phải đi qua rất nhiều công nghệ xử lý nếu không rất dễ dàng tiêu chảy thôi đi không muốn đổi chủ đề ta cảm giác hẳn là cây này đại biểu sinh mệnh ký tức rất có thể là cái bảo vật ngồi lợi dẫn chương trình dài h o ặ hàng phía trước bán ra hạt dưa nước khoáng đậu phộng xác có muốn huynh đệ k í một tiếng chi chi chi loạn quá loạn có người đang liên hiệp đánh g i ế t gỗ l i n tri vương có gỗ l i n tại chạy trốn còn có vong hồn nhất tộc tại thăm dò tầng thứ hai đây rốt cuộc là cái gì thế giới trên lầu đây là thần sáng thế giới thần sáng tạo đại võ đài có sống ư ờ i liền đến nhìn thấy một đầu cuối cùng m ư a đạn ra cắt bất lượng ở thời điểm này hiểu ý cười một tiếng sau đó trông coi một điểm hắn quyết định ở thời điểm này cho mình trực tiếp ở giữa người xem còn có có khả năng quan sát trực tiếp ở giữa sáng thế thần cả một cái đại h o ạ n các v i n h đệ tiếp xuống ta cho các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là đại biến đồng bạn nói da cắt bất lượng ngón tay trong nháy mắt đâm vào trước mặt mình mặt đất mà tại trực tiếp ở giữa người xem không nhìn thấy góc độ đại lượng v u lực tại thời khắc này không ngừng tập hợp các loại tính toán góc độ cũng tại lúc này hiện lên ở da cắt bất lượng trong đầu giống như là cảm nhận được cái gì da cắt bất lượng ánh mắt c u n g hỉ bên trong gầm t h é t một tiếng ngay tại lúc này sau đó một cây to lớn khung xương trong nháy mắt từ mặt đất bị rút lên đến phía trên trong mơ hồ còn có thể trông thấy máu tươi màu nâu vết tích phản phất là máu tươi lưu lại xuống tới Mà nhưng ữ n này không g thứ x ơ vậy mà là ấ y m trực loại dị độ c tiếp ở giữa thủy hữu nhóm giống như không có phát giác được cái gì bọn hắn vẫn tại không đứng đắn cất cánh hoa thật là lớn lao hổ xương quốc ta không biết cầm về nấu canh tịnh không tịnh có người hay không giống như ta hiếu kỳ hắn không phải xương quốc sao làm sao phát ra âm thanh từ tới khoa học góc độ người ó i ợ c r không khoa học, ta h ầ n sáng thế làm sao thấy được một cái lục sắt rùa rùa đen đầu ta cũng nhìn thấy thấy thế nào tạo hình tựa như là ni da rùa mà lại tốc độ của bọn hắn thật nhanh trong rừng không ngừng xuyên toa hhh trên lầu hai vị huynh đệ lái xe liền lái xe đừng dùng loài cỏ này xuất lý do đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý quan sát trước mặt mình chi này không xương ra cắt bất lượng không để lại dấu vết liếc qua mưa đạn trong nháy mắt có chút ngây người ni g da rùa lục sắc rùa đen thật hay giả tự mình nhưng tại vừa rồi liền sợi lông cũng không có nhìn thấy a nghĩ tới đây ra cắt bất lượng trực tiếp một bàn tay đập vào cái này hổ r ă n g kiếm trên đầu sau đó một cái xoay người ngồi ở hổ r ă n g kiếm trên thân đi mang ta rời đi vùng rừng tùng này chí ít tìm một cái thị giác tương đối khoáng đạt địa phương ra cắt bất lượng lời nói rơi xuống sắt a hắn ngồi xuống cái này hổ giang kiếm không xương liền bắt đầu không ngừng nà gì, trước leo cây sau trên đồng c ó không ngừng nhảy vọt trong lúc nhất thời nhanh như điện chớp không đến thời gian nửa tiếng liền rời đi cái kia phiến rậm rạp rừng cây g i a cắt bất lượng chậm rãi đem đầu từ cái kia phiến trong rừng thu hồi lại trong đôi mắt tràn đầy hoài nghi Kỳ là có người đang theo dõi ta vẫn là nói là bọn hắn xuất hiện ảo giác tự lầm bầm thanh âm tại mảnh không gian này không ngừng du ã n g nhưng sau đó da cắt bất lượng liền không còn xoắn suýt bởi vì hổ giang kiếm đem hắn dẫn tới một mảnh có nước chảy thảo nguyên Đàn châu địa phương. Bốn phía cỏ xanh thanh thanh, châu cỏ phía t ầ m mắt cực kỳ k h ẩm nguyên đạn, cũng không h t g bản gia cắt bất lượng ở tại rừng cây vậy mà phát sinh một trận to lớn bạo tạc ánh lửa ngút trời đồng thời mấy thân ảnh tại lúc này chậm rãi từ trong rừng c â y giơ lên đầu bọn hắn có trên đầu cột lục vải có trong tay cầm thanh đao khẩn yếu nhất là bọn hắn thật là rùa đen người chương 422, r ù a đen tộc chương 422, r ù a đen tộc 422 chương rùa đen tộc ầm ầm lại là một trận tiếng nổ chuyển đến ánh lửa bạo tạc bên trong trực tiếp đem cái kia, trong cái kia phiến rừng tây nhưng hắn tại thời khắc này vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cực nóng ánh lửa cùng lúc đó da cắt bất lượng may mắn thanh em phiêu đãng đến trực tiếp ở giữa c ngay tốt có nhắc c nhở của các n tại để c h vừa mới hắn đã, đã nhận ra những thứ này rùa đen người căn bản không có biện pháp có thể dò xét đến tự mình vũ lực bất quá cũng là bình thường dù nói thế nào lực lượng này cũng là đến từ thần cách một chút nho nhỏ thổ dân làm sao có thể có thể chống cự được không đến hai phút đồng hồ bốn cái rùa đen trong tay người cầm vũ khí vọt ra tốc độ của bọn hắn kỳ quái vô cùng trong nháy mắt liền tới đến vừa rồi ra cắt bất lượng biến mất địa phương đi đâu không thấy được à ta vẫn cho là người ngay ở chỗ này chỉ là chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy có khả năng hay không hắn đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta cho nên đặc địa bắt đầu t r á n h né ta mặc kệ hắn đến cùng đã nhận ra cái gì nhất định phải đem hắn mang về đến bộ lạc thật vất vả phát giác được một chút văn minh khí t ứ c nhất định không thể bỏ qua hắn trốn ở biên giới ra cắt bất lượng nghe nói như thế vi vi trở mặc hắn nguyên lai、like、tưởng rằng bọn gia hỏa này không có trí tuệ không nghĩ tới đối phương đã phát triển đến loại trình độ này là cần gấp nhất chính là những thứ này rùa đen người đối với phi thăng giả thái độ vậy mà lại ác liệt như vậy cái này khiến gia cắt bất lượng không khỏi tưởng tượng đến mình bị bắt lấy khả năng các linh đệ đoán một cái ta bị những thứ này rùa đen người sau khi nắm được sẽ có hậu quả gì giống như là nghĩ tới điều gì gia cắt bất lượng tại thời khắc này tại trực tiếp ở giữa có í t linh hồn chi lực phát ra thanh âm tuyển hạng một ta bị bắt lại về sau trực tiếp bị coi như thợ mỏ nén tại giếng mỏ bên trong điên c u ồ n g đào quáng tuyển hạng hai chủng tộc của bọn họ xuất hiện nguy cơ muốn cho ta kéo dài bọn hắn chủng tộc sinh sôi để cho ta hóa thân thành hình người máy gieo hạt t u y ể khẳng định tuyển hai a dẫn chương trình ngươi nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy cùng ta đều không khác mấy nhất định là bị bọn hắn cho coi trọng các minh đệ không muốn như vậy nghĩ từ khoa học góc độ tới nói giống loài ở giữa là có sinh vật cô lập bọn hắn làm sao lại bởi vì sinh sôi mà tìm dẫn chương trình ngươi có thể dẹp đi đi không thấy được nhân tộc thánh nữ cùng lưu xoáy dạng này long nhân đều đã mắt đi mày lại làm sao lại có cái gì thần chi cách ly đây là thần sáng thế giới ta cảm thấy tuyển hạng ba kỳ thật có nhất định khả năng về phần đào quáng lời nói dẫn chương trình chỉ có một người ai trên lầu huynh đệ ngươi cũng đ ừ n g bên dẫn chương trình thế nhưng là có thể triệu hoán khô lâu tuyệt thế m ạ n nhân ngươi xác định bọn hắn không có nhìn thấy nhìn thấy trực tiếp ở giữa các loại mưa đạn r a cắt bất lượng tại thời khắc này hai mắt tỏa sáng sau đó nguyên bản nằm dạp trên mặt đất hồ g i n g kiếm trong nháy mắt lấy một loại quỷ dị tốc độ hướng về phương xa mà đi sau một khắc giống một trận tiếng hổ gầm đột nhiên truyền vang tại toàn bộ trong thảo nguyên để không ít mang nhu chạy trốn các loại uống nước tiểu động vật điên cùng chạy trốn đây là thuộc về lão hổ áp bách cho dù là hổ giang kiếm cho dù là đã chết đi lão hổ cũng là bách thú chi vương mà cái này bốn cái rùa đen người tại thời k h ắ c này trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau vội vàng hướng hổ giang kiếm không xương vị trí chạy tới trong gió còn tại lưu truyền thanh â m của bọn hắn nhanh tên kia là ở chỗ này quá tốt rồi bắt lấy ra hỏa này để hắn liên tục không ngừng vì chúng ta cung cấp dạng này đ ộ n vật nhất định sẽ làm cho chúng ta trong bộ lạc săn mồi tốc độ nhanh hơn mấy phần ha ha ha ta tựa hồ đã thấy cha mẹ tán dương ta bộ dáng được rồi đều đừng nói nhảm nhanh nhập thủ nhất định phải trước tiên bắt lấy tên n ư ỡ n g kia đem hắn chân đánh gãy nhìn xem chính ngươi gặp thoáng qua mấy cái rùa đen người da cắt bất lượng trong mắt lấp loe qua một vòng sắc cơ nhưng sau đó lại lập tức cần giấu đi mẹ nó mới vừa tới đến thế giới mới còn không có xây dựng cơ sở tạm thời đâu liền bị người khác xem như con mồi cái này có thể nhẫn nhưng sau đó da cắt bất lượng trực tiếp đi theo tại cái này bốn cái rùa đen người sau lưng mà nguyên bản chuẩn bị tiếp tục chạy trốn hổ giang kiếm khung sương giống như là đã nhận ra cái gì vậy mà trong nháy mắt một phân thành hai sau đó hóa thành xương cốt nhất tới gần nơi này rùa đen người thấy cảnh này trong nháy mắt phá phỏng liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra mà bên cạnh hắn những minh đệ này lại không biết phát sinh cái gì từng cái trốn tránh lên trách nhiệm không biết ta mới vừa tới đến nơi đây sẽ không phải là lao đại ngươi hận giấu đi cái gì à ta cảm giác hai người các ngươi đều có hiểm nghi được rồi đừng nói nhảm nhanh đưa những thứ này xương cốt lấy về đúng lần này chớ đi đường xưa phòng ngừa có bom con thứ tư rùa đen người ở thời điểm này phá lệ cẩn thận nói về phần còn lại ba cái rùa đen người bọn hắn gái gái đầu sau đó một mặt không thôi đem những thứ này sương c ố t kiêng h nhanh chóng hướng về chỗ rừng sâu mà đi chỉ là có chi không bọn hắn minh bạch cái gì gọi là cẩn thận quay chung quanh bốn vòng ra các bất lượng tại thời khắc này đều nhanh đem rừng cây hình dạng n h ớ kỹ hắn vừa m ắ n g mắng liệt liệt cùng trực tiếp ở giữa thủy h ư u trao đổi một bên tiếp tục theo vào vẫn dứt sẽ đi vòng đ ẹ o chờ ta tìm tới nhà các ngươi mộ tổ nhất định an bài thật kỹ các ngươi một chút tiền bối để bọn hắn lần lỡ trả tiền mặt tại trước mặt của các ngươi trực tiếp ở giữa thủy hữu thì tại giờ khắc này biểu thị ra độ cao ủng hộ sáu nghìn sáu trăm sáu trăm ta vẫn cho là dẫn chương trình là người tốt không nghĩ tới dẫn chương trình thì ra là như vậy yêu yêu lại nói những thứ này rùa đen trên thân người mai rùa có phải hay không cũng thuộc về xương cốt một loại quản hắn đây này dẫn chương trình ta khuyên ngươi chờ một lúc giết những thứ này rùa đen người về sau bọn hắn coi như không có mai rùa cho cùng cũng phải đem những thứ này mai rùa từ trên người bọn họ lột xuống s u n g làm phòng ngự trên lầu ngươi biểu đạt năng lực còn chờ đề cao chư vị chư vị tin tức tốt tin tức tốt n h â n tộc liên minh đã phát minh bộ thứ nhất phép lợi khí thôi đi người ta đều thế giới mới ngươi còn tại nhân tộc liên minh bên trong hôn huynh đệ ngươi có chút kéo hông trước mặt mọi người nhiều trực tiếp ở giữa thủy hưu còn tại nói chuyện phiếm đánh cái rắm thời điểm gia cắt lượng đã thận trọng đi tới một tòa bộ lạc cạnh ngoài bộ lạc này kéo dài rùa đen người ngoại hình to lớn lại cao ngất mai rùa bao vây lấy hoàn cảnh t r u n g quanh trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút cao tráng rùa đen người ở bên trong đi tới đi lui trải qua ngắn ngủi quan sát gia cắt bất lượng có thể xác định chính là cái này rùa đen người bộ lạc giờ phút này đang đứng ở một loại ăn lông ở lỗ chưa từng thu hoạch được hòa diễm trạng thái từng cái tướng mạo quái dị có thể đứng thẳng hành tàu rùa đen người từ bên ngoài săn giết các loại man hoang sinh vật sau đó mang về đến trong bộ lạc từ một vị tướng mạo quái dị rùa đen người tiến hành thống nhất xử lý bộ lạc trong sân rộng còn có thể nhìn thấy không ít chiến sĩ đang bị quản lý huấn luyện con ít thú không nghĩ tới lại có thể gặp phải dạng này bộ lạc xem ra bọn hắn hẳn là một cái tiểu bộ lạc đạt được một loại nào đó thần sáng tạo lực lượng trợ giút từ đó sinh ra văn minh gia cắt bất lượng tại thời khắp này nhịn không được tự lầm bầm nói có thể trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm tinh mắt dẫn chương trình không thích hợp à chính ngươi nhìn nơi xa nơi đó giống như có một tòa càng lớn lều vải cá nhân ta chiều sâu hoài nghi dẫn chương trình đi vào thế giới này về sau liền bị áp chế hắn thậm chí ngay cả xa xa cái kia to lớn bộ lạc đều không nhìn thấy nói theo một ý nghĩa nào đó dẫn chương trình nhận t à n g chỗ cũng không tệ lắm dù sao cho đến bây giờ không có bị rùa đen người phát hiện dẫn chương trình dẫn chương trình trực tiếp đi lên cứng rắn a sợ cái gì cùng lắm thì mở lại muốn ta nói hiện tại liền cao t ư ở n g nhiều tích lương chậm xưng vương chờ tự mình vong linh nhất tộc cường giả phi thăng lên đến về sau lại đánh trên lầu ngươi có thể dẹp đi, đi. vậy vạn nhất một mực không có người phi thắng dẫn chương trình chẳng phải là muốn tại cái này chết đói mãn phu ngươi không có chút nào hiểu du kích chiến hơi còn nghe tiêu c h ạ y ngươi mắng ai mãn phu đâu có bản linh nhỏ phơ l ì n luyện một chút lao phu từ một trăm chín mươi bốn g h ì n ba trăm tám mươi tám mắt nhìn thấy trực tiếp ở giữa các loại ngôn luận bay lời trời thậm chí liên tuyến hạ ước giá đều xuất hiện ra cắt bất lượng lông mày n h ì n không được đen mấy phần nhưng là hạ tại thời khắc này cũng đã nhận ra một màn quỷ dị trực tiếp ở giữa rất nhiều người đều thấy được xa xa to lớn bộ lạc thế nhưng là tự mình không thấy gì cả sẽ không phải ta thật bị áp chế đi không được coi như vận dụng thần cách ta cũng phải muốn nhìn thấy xa xa bộ lạc suy đi nghĩ lại g i a c á t bất lượng chậm d ã i hướng về bình nguyên t ố i lui chờ đến đến một cái an toàn địa giới về sau hắn bắt đầu lấy gậy gỗ làm bút tại tự mình mặt đất không ngừng tô tô vẽ vẽ làm xong tiếp xuống chỉ cần nương theo lấy g i a c á t bất lượng một trận nhỏ thao tác ánh mắt của hắn chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một đạo hào quang màu đèn nhánh sau đó một tòa cự đại bộ lạc lãnh địa xuất hiện ở trước mặt của hắn ngầm đầu nhìn về phía phương xa ra các bất lượng ngay đầu tiên đã nhận ra một tòa chiếm diện tích có thể có vạn mét bộ lạc l ề vải làm cho người dùng mình chính là Các k h o ả ngoa đó đ ồ n vậy mà đều là đều bằng người phía tạo n xanh mơn mợn. Ngoa t ta cái này còn chơi cái truy thấy cảnh này ra c ắ t bất lượng trực tiếp làm lộ nói t ụ ngươi nói là diệp t u y ế t phong giá hỏa này lại chạy nhân tộc thánh nữ người mặc một bộ trắng đ o a n trường bảo tinh tinh đứng sừng sững ở trong xe ngựa của mình trong lời nói xen lẫn một chút phẫn nộ đúng a giá hỏa này phảng phất trên đầu dáng dấp thiên nhãn mỗi một lần chúng ta an bài đều sẽ bị h ắ n biết hơn nữa còn sẽ làm ra nhất định phản chế thủ đoạn cho nên ta bắt không được hắn lưu xoáy đã triệt để n ằ m t h ẳ n g nói tê dạy chứng đã mất đi đạo đức trình độ áp chế diệp t u y ế t phong đơn giản chính là một cái trượt đến cực hạn cá trạch mà lại hắn đã bắt đầu suy nghĩ tự mình có thể hay không từ bỏ đánh giết diệp t u y ế t phong dù sao có lúc đạo đức trình độ quá thấp có áp lực sẽ là đối thủ long nhân có lẽ cường đại nhưng là đối thủ nếu như là một vị nhị giai cường giả lời nói chỉ sợ có chút không đáng chú ý nếu không bên đi thôi dù sao chúng ta cũng giết không được diệp tiết phong mà lại chúng sau đó triệu ngọc giống như là nghĩ tới điều gì hắn lập tức đồng ý cái này đề án được lời nói rơi xuống triệu ngọc trực tiếp mang theo tự mình thánh nữ hộ vệ đội hướng về liên minh l o à i người thành trì mà đi nhìn xem đi xa triệu ngọc lưu x o á i không biết mình bỏ qua cái gì chỉ cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ nhưng sau đó hắn đem đây hết t h ể triệt để vung chi tại sau đầu kích động cánh hướng về long nhân lánh địa mà đi q u ò n hắn đây này dù sao lão bà của ta hải tử n h i ệ t kháng đầu à thư thư phục phục mang theo là được rồi tự lầm bầm lưu x o á i rất nhanh biến mất tại nơi này chỉ là toàn bộ thần sáng thế giới trực tiếp thời gian mặt bắt đầu lưu truyền ra một đạo tin tức lưu xoáy trọng thương nhân tộc thánh nữ chạy án đồng thời hắn cũng bị thương thật n ặ n con mụ nó lưu triệu xoáy ngay ọ c h i người các người tới hội, đừng bằng không n g các cơ để ta tìm tới cơ hội, bằng không thì ta a cả nhà các nhà người mộ tại ổ đều muốn móc ra. Ngay ra. t trong địa động xung làm hình người chuột đất diệp t u y ế t phong hùng hùng hổ hổ, hổ nói hắn đường đường gỗ liền c h i vương chính tông tiểu lục duệ hiện tại thế mà biến thành đánh địa động gỗ liền giờ phút này hắn chính vị dưới lòng đất cho nên diệp t u y ế t phong cũng là không sợ vị trí của mình bị người ta biết dứt khoát mở ra trực tiếp ở giữa giải b u ồ n mãi mãi ngươi tâm tâm nghiệm n g i ệ m dẫn chương trình rốt cục phát sóng ngươi có thể nhắm mắt ưu dẫn chương trình hôm nay lại là mới tạo hình a đây là tại trong địa động đào hang nếu không phải dẫn chương trình trên người màu lam n h ạ t h ỏ a diễm ta còn thực sự thấy không rõ lắm là nơi nào bất qua dẫn chương trình tại sao muốn đào hàng a sẽ không phải là vì đi đường đi thật thảm a sẽ không có người thật thảm đến loại này bộ ràng a đầu chó b à mệnh tin tức tốt tin tức tốt nhân tộc thánh nữ cùng tiểu long nhân lưu xoáy sinh ra khác nhau ngay tại chiến đấu bên trong ta cũng là vừa mới nhận được tin tức vừa mới chuẩn bị phát tiểu tử ngươi tốc độ tay thế mà nhanh như vậy dẫn chương trình tin tức tốt a lưu xoáy cùng triệu ngọc đều quay trở về tới riêng phần mình lãnh thổ ngươi không cần lại đào hàng bị truy kích một đường tiên thể diệp tuyết phong lại đổi phương hướng bắt đầu tiếp tục đau móc một đôi vô hình thiết thủ có thể so với hình người máy xúc về phần bùn đất nhị giai cường giả dạ, dạ dày có thể tiêu hóa thế gian này hết thể vật chất chương bốn trăm hai mươi bốn sinh hóa bản tô mặc chương bốn trăm hai mươi bốn sinh hóa bản tô mặc 424 chương sinh hóa bản tô mặc nhìn xem gỗ liền c h i vương thao tác trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm là s ư ớ n g sốt một chút ngay t i ê n đầu ta một lần nhìn thấy thạch đầu nhân cùng thổ dân nhất tộc bên ngoài sinh vật ăn b ù n đất cảm giác dẫn chương trình giống như là cái con run l ụ ộ c u h u con run trên thực tế tại t h ầ n sáng thế giới bên trong còn có rất nhiều chủng tộc đều sẽ ăn đất n ổ i bật nhất chính là tinh không m i bự ta có chút hoài niệm tinh không m i bự đây chính là chuyển kỳ nở cờ mỗi cái kỷ nguyên nhân vật chính chết rồi hắn đều còn sống đúng vậy a có chút quên không được quên không được liền văn trên đầu lão ca kinh điện thoại thuật trích dẫn ta nếu là nhớ không lầm tinh không mỗi bự tại cái này kỷ nguyên không phải tiến hóa thành t ử thần sao dẫn chương trình ngươi thật cam tâm dưới đất một mực đào hát sao muốn ta nói ngươi trực tiếp toàn bộ lớn bắt đầu không khác biệt đổ sát hết thẻ vô lìn chỉ cần ngươi rất nhanh thực lực kia tăng trưởng khẳng định tặc cặp song trong lòng ta cao lớn vĩ nạn dẫn chương trình biến mất không thấy đạo tâm vững chắc diệp t u y ế t phong không có bị trực tiếp ở giữa thủy hữu lời nói mang lệ rất nhanh lại đẩy về phía trước tiến vào trí ít mười cây số diệp tiết phong lúc này mới dừng động tất lại hắn một quyền đánh xuyên đỉnh đầu của mình khoảng trăm thước một cái u vong nhỏ linh đầu từ phía sau hắn dò xét tới thiện hề hề nói huynh đệ mua treo không chuyên nghiệp thay mặt tính bày mưu t í n h kế thống nhất bộ lạc tăng cường bản thân thực lực những thứ này ta đều có thể giúp ngươi làm được ngươi chỉ cần nỗ lực một cái thân thể thôi nhìn xem cái này tiện hề hề vong linh diệp tuyết phong trong nháy mắt ngứng mày nếu là hắn không có nhớ lầm vừa rồi tự mình nhưng mà cái gì khí cơ đều không có cảm nhận được cái thứ này là từ đâu tới sẽ không phải là chống giống đổi mới a thật cầm thần sáng thế giới làm trò chơi chơi đâu không cần ta đầu góc rõ ràng cái gì cũng có thể coi là được diệp tuyết phong khoát tay áo trong nháy mắt kéo ra một cái khoảng cách an toàn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này hèn bọn vong linh chỉ là trong miệng của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng lõe ra một chút lam quan g ngọn lửa tản ra khí tức nguy hiểm hhh gỗ l i n chi vương diệp tuyết phong thứ không dám d i ấ u dếm ngươi sở dĩ xuất hiện ở đây hết thể đều là ta phục bút đ à m đồng nhạc h è n m ọ n c ư ờ i một tiếng lại để cho diệp tuyết phong quan b ế trực tiếp ở giữa về sau hắn trực tiếp đem kế hoạch của mình nói thẳng ra hồi lâu ngồi ngay ngắn ở cũ nát mộ phần bên trên diệp tuyết phong nhăn nhữ lông mày trong nháy mắt lỏng rời đi trô khắc tới hắn nổ một ngụm trọc khí tại thời khắc này nhịn không được cảm khái nói không nghĩ tới đàn đồng nhạc tiểu từ ngươi vậy mà thông minh như、vậy. ta thậm chí cảm giác ngươi so lần này thần linh sứ giả còn muốn thông minh nghe được như thế ca ngợi đàm đ ồ n g nhạc thật thà gãi đầu một cái không thèm để ý chút nào tự mình vừa rồi đến cùng hiến tế như thế nào kinh khủng kế sách đâu có đâu có ta chỉ muốn tìm tới một câu long nhân thi hài để cho ta một lần nữa nắm giữ ta lực lượng cường đại mà thôi đàm đ ồ n g nhạc vội và nói g n diệp tuyết phong hài lòng nhẹ gật đầu sau đó một cái nhảy v ọ t quay trở về tới tự mình cái hố bên trong đừng có đoán m ỏ a chỉ là địa động dễ dàng di động thôi hán diệp tuyết phong mới không có cái gì thích bỏ địa đạo đặc thù yêu thích cái gì ngươi hỏi diệp tuyết phong nói diệp tuyết phong ngọn lửa trên người lại lần nữa thịnh vượng ba phần trong nháy mắt nó liền biến mất ở địa động chốt sâu ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ chịu ngọc hòa lưu xoáy liên thủ móc chết nhìn xem đi xa diệp tuyết phong đàn đồng nhạc còn chưa kịp cảm khái ra hỏa này người ngốc lực lượng lớn dưới chân hắn trong phần mộ trong nháy mắt leo ra ngoài một bộ to lớn thi cốt lý nhịn như thời k h ắ c này lý nhịn ngưu ổ m ồm hỏi trong đầu của mình nghĩ hoặc nhìn xem đầu h ó c mu si tứ chi phát triển cần hình người máy kế toán lý nhịn ngưu đàm đồng nhạc nhịn không được lắc đầu giải thích nói người nhà người lúc đi học đoán trường đi lên mạng a coi như chúng ta không r a o lưu đồ sách ngươi cảm thấy vì thú nhân cùng nhân tộc lưu xoáy cùng triệu ngọc sẽ không khó vì chúng ta đã như vậy vậy tại sao không thể đem sự tình làm được tuyệt hơn một điểm trực tiếp xem bọn hắn lẫn nhau sẽ bước dù sao chỗ tốt là chúng ta bất tử nhất tộc nói xong những thứ này đàm đồng nhạc cũng không muốn tiếp tục cùng cái này ngu ngốc giao lưu trực tiếp quay trở về tới trong phân mộ hàm dưỡng từ bản thân hồn thể thì ra là thế ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này bắt đầu đầu nhập vào diệp tuyết phong nữa nha lý nhị nữ h như có điều suy nghĩ nói chỉ là hắn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy vọt tốc độ nhanh hơn long nhân bộ lạc hắc hắc thân yêu l o bà ta trở về mang theo nhất đại cái túi kim tệ cùng cái khác lấp lóe một chút ánh sáng bảo vật lưu x o á i hiến vật quý giống như đem những vật này giao cho nhà mình l o bà mà đang tính t ỏ a tu luyện tiểu long nữ trong nháy mắt bừng tỉnh trên người nàng nhất giai đình phong khí tức căn bản ép không được c ù n bạo khí tức đem chung quanh kim tệ quấy đến ông ông tác hưởng thế nhưng là t i ể Aha ngươi thế, lạ, là, giữa, a -a -a. cùng nàng là không có kết quả tốt đừng, đừng thân hẳn a thiểu long nữ n g ư ơ i là ta tù ân ái chết mau ta tuyệt đối không phải là bởi vì ta là độc thân cho nên mới hâm mộ các ngươi dẫn chương trình dẫn chương trình kỳ thật các huynh đệ căn bản không thích xem những thứ này ngươi nếu không phơi bày một ít tu luyện như thế nào hỏi vì cái gì cái này long trí thông minh thấp như vậy kém trong đầu cũng chỉ nghĩ đến vợ con nhiệt kháng đầu hại cho ta ta cũng rằng này đây quả thực t h o ả i máy bay có được hay không lưu xoáy một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa thời điểm một bên hiểu ý cười một tiếng nam tiểu long nữ tay tiến vào hang động c h ỗ sâu hắn vừa cười nói một bên nói ra một cái bí văn l ã o bà tiếp xuống ta không đi cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện chúng ta tranh thủ nhanh một chút tu luyện tới tam g a i đến tam g a i về sau chúng ta liền có thể phi thăng tiến về một con tướng h ế g i h n là l ư mạo nói vẫn cực giống thằn lằn sinh vật cổ quái giờ phút này toàn thân nát giữa đang liệu mạng kêu trên từng mai từng mai hình tròn nát giữa bong bóng tại mỗi giờ mỗi khắc đất nước mở mà trên người hắn cái kia tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi mùi cũng tại lúc này trở nên càng thêm nồng đậm phản phất sau một khắc hắn liền s e nát giữa mà chết chuyện gì xảy ra đây là nơi nào tới lưu xoáy một cái lắc mình đi vào nhà mình nhị thuốc bên cạnh lên tiếng hỏi không biết chúng ta cũng là nghe được vừa mới thanh âm lại tới đây lân cận tộc nhân nói g i a hỏa này là đột nhiên xuất hiện căn bản không có ai biết hắn đến cùng là thế nào tới đây nhìn xem cái này kêu trên không ngừng giống như là d ẽ s í đ è n đệ vịu bên trong quái vật thằn lằn lưu xoáy có một loại dự cảm bất tưởng giống sau một khắc một đạo xích hồng h ỏ a diễm trong nháy mắt từ lưu xoáy trong miệng phun ra trực tiếp đem cái này thẳng làn báo khỏa không đến ba cái hô hấp nguyên bản còn tại kêu trên thẳng làn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một chỗ cho cốt n h ị thúc chứ không nên tới gần địa phương này sau khi trở về tất cả tộc nhân đều tiến hành một mình cách ly ta hoài nghi đây là một trận nhằm vào chúng ta long nhân nhất tộc âm mưu lưu xoáy hiếm thấy trầm giọng nói hán luôn cảm giác cái này thẳng làn không phải cái này thần sáng thế giới có sinh vật rất có thể là vị tia sáng thế thần xuất thủ tất ta cái này an bài đi nhị thúc mặc dù không hiểu lưu x o á i vì cái gì làm như vậy nhưng vẫn là trước tiên dựa theo tộc trường an bài xử lý lên tộc nhân l ã o bà ngươi cũng thế lưu x o á i tại thời khắc này có chút không bỏ được nhìn về phía nhà mình l ã o bà trong đôi mắt tràn đầy lo lắng tốt l ã o công ngươi phải chiếu cố tốt tự mình a trở lại hang động lưu x o á i trước tiên bắt đầu cùng trực tiếp ở giữa thủy h ư u nhóm câu thông trực tiếp ở giữa các n i n h đệ có ai biết ta vừa rồi nhìn thấy thằn lằn rốt cuộc là thứ gì tuy nói trực tiếp thời gian mặt việc vui người tương đối nhiều nhưng cũng không ít đại lao tồn tại thằn khẳng định chính là thằn lằn nha dẫn chương trình ta hoài nghi các ngươi cái này kỷ nguyên rất có thể sẽ náo dòm bí nguy cơ ta đoán chừng b ư ớ c kế tiếp các ngươi chủng tộc liền sẽ bị ô nhiễm tất cả long nhân đều sẽ kinh lịch siêu vĩ đại tiến hóa nhân tộc cùng vong linh tộc bên kia đều không nhìn thấy t h ẳ n lặn rất có thể đây chẳng qua là đang nhằm vào long nhân nhất tộc ta là chủ tu sinh vật dẫn chương trình ngươi vừa rồi nhìn thấy con kia t h ẳ n lặn rất có thể chính là chúng ta trong hiện thực giống loài nhưng là trên người hắn không giống chúng ta gặp bất luận một loại nào tập bệnh ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện chính là chúng ta hiện tại những người này xuyên qua đến tới lời nói rất có thể lại bởi vì trên người vi rút nguyên nhân dẫn đến nhân loại toàn diện nhìn xem trực tiếp thời gian mặt các loại suy đoán lưu xoáy nhịn không được nhăn nhịu lông mày hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng ở giờ khắc này vẫn là làm xong để phòng vạn nhất chuẩn bị chỉ mong sự tình không phải ta sợ thiết nghĩ như vậy đi đang nằm tại tạ tạ mỹ bên trên một bên uống vào rượu đỏ vừa ăn nho tô mặc nhịn không được vô tay phát ra tiếng cảm khải nói không hổ là long nhân nhất tộc thủ lĩnh tốc độ phản ứng chính là nhanh thế mà đem ta ném qua tới sinh vật dị biến thể trước tiên xử lý trên a còn tưởng ằ n hắn như g sẽ lưu lại i xem t thực vấn ô n lớn, g dù sao virus tế chuẩn chuẩn tô, tiến tiến tô mặc vừa rồi làm chuyện này chỉ là cho mình sáng tạo thế giới này đành cái miếng vá nếu để cho đám người kia còn như vậy làm tiếp lời nói chỉ sợ nhất thời nửa nhóm ở giữa cũng sẽ không nhanh chóng tăng cao tu vi thậm chí rất có thể vượt qua cái mấy chục năm mấy trăm năm bọn hắn vẫn tại trong t ầ n g thứ nhất là mưa làm gió tô mặc sờ lên cảm nói tự mình vừa rồi thôi diễn ra sự thật cái gì ngươi hỏi lưu x o á i triệu ngọc bọn hắn vì cái gì không phi thăng hỏi những người xuyên việt tại sao muốn xuyên qua không phải là vì sống lâu hai năm thể nghiệm một chút người trên người cảm giác thuận tiện thoải mái một thanh nha cái kia phi thăng tới xuống một cái thế giới đối mặt đủ loại không biết lại vì cái gì tai phú bọn hắn có thọ nguyên bọn hắn có thực lực bọn hắn vẫn là có cho nên Thiện tâm vô cùng lúc ạ i vui, chung với suy nghĩ vấn chung suy Mạc, nghĩ đề Tô l này đánh minh bá. Năm đó á bá. n miếng Năm h đ t vô luận là có hay không trực tiếp người xuyên việt trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ có ít người tại thời khắc này khó có thể tin rủi mắt cảnh cáo nhận không biết lực lượng xâm nhập các loại sinh mệnh thọ nguyên tại trên phạm vi lớn giảm bớt thần linh trúc phúc hạ xuống mỗi tăng lên một giai sẽ nhận cực cao thọ nguyên ban thưởng tất cả người xuyên việt nhìn xem trước mặt mình đột nhiên bắn ra không trác trong đầu chỉ có một cái t ừ ngọa tạo ngay tại địa động phía dưới chạy vội chuẩn bị đánh lén long nhân nhất tộc diệp t u y ế t phong giờ phút này có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt nhắc nhở thọ nguyên giảm bớt diệp t u y ế t phong lập tức cảm giác đầu mình ra tóc tê dại nguyên bản hắn dự định đánh chết long nhân nhất tộc lưu xoái nhất tộc thánh nữ triệu n ọ c sau liền chuẩn bị căn nhà nhỏ bé trong thế giới này mặt chờ đợi thời gian trôi qua. để cho mình thực lực vững bước tăng trưởng nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g nếu như lại tiến hành kế hoạch này lời nói vậy hắn rất có thể sẽ chết xem ra kế hoạch của ta muốn sớm tiến hành chỉ có dạng này mới có thể để toàn bộ g ô lìn nhất tộc vì ta c h n cùng n h â n tộc liên minh hoàng cung ngay tại quan sát tân biên viết thánh nữ phổ thế kinh triệu ngọc sắc mặt khó coi đến c ự c h ạ n đây là tại bức bách chúng ta không ngừng đi lên một t ầ n g thế giới đi sao xem ra n h â n tộc còn cần có cái khác đan bài nếu không rất dễ dàng xuất hiện một chút không biết khó khăn suy nghĩ đến tận đây t chương bốn t r n m hai mươi sáu sơ bộ hợp thế kinh vừa tác bốn h trăm c hai mươi t sáu sơ bộ hợp tác bốn trăm h ơ i m h ơ i sáu chương sơ bộ hợp tác vừa mới chuẩn bị tìm người hình máy tính lý nhị như tại thời khắc này ư ứ n g sở ngay tại chỗ hắn trong hốc mắt linh hồn chi h ỏ a không ngừng ngại vọt nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh lạnh giọng hỏi hướng mình bên cạnh đồng bạn đàm đông nhạc làm sao bây giờ đàm đông nhạc giờ phút này cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây đàm đông nhạc về đ ố i một câu bên cạnh thằng ngu này sau đó bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu xem ra cái này nên là thuộc về một loại phiên bản đổi mới vì chính là để chúng ta càng nhanh tiến vào kế tiếp thế giới bất quá ngược lại không phải là không có cơ hội thẻ tìm sinh cơ chí ít chúng ta vong linh nhất tộc còn có một số khả năng ngay tại l i p nhìn trong đầu của mình vu thần truyền thừa đàm đàm đông lộ ra một cái ý vị sâu xa t i ế u dung vũ sư loại này thần linh tồn tại lưu lại một chút có thể làm cho tự mình tuổi thọ kéo dài thủ đoạn rất bình thường a bất quá số lượng không kém nhiều đàm đồng nhạc cảm giác được lo lắng là sáng thế thần xuất thủ san bằng những thứ nay bút nhân tiện thu về một điểm tuổi thọ của mình cũng rất bình thường căn cứ hắn trước mấy thời gian chỗ thu thập tới tin tức đến xem vị này vĩ đại trí cao vô thượng sáng thế thần thật sự có khả năng làm ra loại sự tình này thế giới tầng thứ hai hoang vu trong rừng đang chuẩn bị rời đi tòa kia to lớn lều vải ra cắt bất lượng còn không có đi hai bức liền trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ vị bằng hưu này đã ngơi ư có có thể nhìn thấy thực lực của chúng ta tự nhiên muốn hào hào trò chuyện chút dù sao mảnh thế giới này đã thật lâu không có người đến qua một con tướng mạo g i à n mua hai tay trụ m ặ t to lớn rùa đen người có chút tự lẩm bẩm nói hắn s ở lấy tự mình hơi trắng bệnh sợi dâu nhìn xem phương xa trong đôi mắt tràn đầy phiền muộn chỉ là r a cắt bất lượng trong đầu cảnh cáo tại thời khắc này gần như muốn phá trần hắn càng là tại tự mình trực tiếp thời gian mặt nhịn không được điên cùng nhà rãnh ngoa tạo từ đâu tới lao q á i vật bằng vào phần này khí tức chỉ sợ đều đã đến cấp bốn a đây là giai đoạn này có thể xuất hiện cường giả vẫn là nói vị tia sáng thủy thần đã quyết định chú ý muốn đem chúng ta những người xuyên việt này toàn bộ giết chết cái gì ngươi hỏi vì cái gì ra cắt bất lượng dám ở lúc này đối s á n g thế thần không có chút nào tôn kính hạn tình cảnh hiện tại đặc biệt thống khổ đặc biệt xấu hổ thì tương đương với n g ư ơ i chơi đ ù a mọi người đồng thời tiến vào một cái phiên bản vừa mới cầm tới tân thủ trang bị liền có một cái mát cấp đại lão người mặc thần trang c ư ờ i dịu dít chuẩn bị chẳng ngươi liền hỏi ngươi sợ hay không nên hỏi ngươi có muốn hay không ân cần thăm hỏi một chút cái trò chơi này người sáng tạo người tiểu h o nhi này ngược lại là thú vị thể một nội lại loại có đương ặ c lực thù l nhiên k h g trực tiếp thời gian mặt tan dừa về vui mọi người không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bọn hắn vẫn tại biểu đạt tự mình việc vui người ý nghĩ con đ ít thú ta còn tưởng rằng dẫn chương trình sẽ cùng cái này lao ấu quy người đại chiến ba trăm nhiệt đâu không nghĩ tới như thế qua loa thôi đi dẫn chương trình như thế đồ ăn làm sao có thể đánh thắng được cái này rùa đen người các người nói cái này rùa đen người muốn đối dẫn chương trình làm chuyện gì ta cảm giác cái này rùa đen người hẳn là thân mật đơn vị rất có thể sẽ liên hợp lại cùng một chỗ t r i n h phạt con kia tạ ác giết thế tạ thần ta càng thêm hiếu kỳ chính là dẫn chương trình có hay không thu được phiên bản đổi mới thông c h i thế giới tầng thứ nhất bên trong giống như tất cả mọi người nhận được đúng vậy à ta còn tưởng rằng cái này kỷ nguyên bên trong tuyển thủ đều sẽ trôi qua đặc biệt khoái h o ạ đâu không nghĩ tới thế mà còn có dạng này miếng vá ha ha ha ha ta còn chứng kiến mấy cái ông nhà giàu xuyên qua đang cởi nạo h chúng ta những thứ này không c ó xuyên qua người vừa mới miếng vá vừa xuất hiện bọn hắn trong nháy mắt trung thực có người hay không nói cho ta dẫn chương trình hắn hiện tại đến cùng là một loại gì lực lượng ta nhớ được hắn tựa như là nhị giai đi giống như chính là nhị giai nhưng là có thể vận dụng thần cách lực lượng rất có thể càng mạnh cảm giác trước mắt mình tối đen thân thể điên cuồng lay động ra cắt bất lượng lại mở mắt ra phát hiện mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tòa đặc biệt phồn hoa trong cung điện bên trong cung điện này dùng các loại vàng bạc trang trí cạnh góc còn có đủ loại nhìn liền rất đắc ngọc thạch điêu khắc ở chung quanh nhưng là nhất làm cho g i a cắt bất lượng cảm giác được rung động là trước mặt mình trên vách tường đối diện lại c ú t nước cờ trăm con to lớn đầu lâu có cùng loại với tiền sử c h e t có cùng loại với voi ma mút nhưng bọn hắn trên thân lưu lại khí tức càng khủng bố hơn n g ư ờ i thấy mặt này tưởng là năm đó ta đối thủ chỉ tiếc bọn hắn đều chết tại trong tay của ta vị này tóc trắng xóa rùa đen người nhìn qua tràn đầy chiến lợi phẩm vách tường nhịn không được mở miệng cảm khai nói thế nhưng là da cắt bất lượng vốn không có để ý những chuyện này h ắ n có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt mình những đầu lâu này sau đó chuyển hướng mặt khác nhỏ tường ở nơi đó lại có mấy cái cùng cái này lao âu quy người khác biệt không lớn rùa đen đầu tuân theo tự mình bản năng gia cắt bất lượng thận trọng hoài nghi những thứ này rùa đen đầu chính là cái này lao âu quy đồng tộc kỳ thật n g ư ơ i đoán k h ô n g lầm mấy vị này chính là ta tay chân huynh đ ệ chỉ là bọn hắn rời bỏ sơ tâm cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn đầu lâu điêu khắc ở mặt này trên tường lao âu quy phản phất có độc tâm thuật năng lực tại thời khắc này lạnh lùng nói thế nhưng là lời này lại làm cho gia cắt bất lượng dù mình người tiên không hợp t h i thường Cũng bởi v đương nhiên đáp lại hắn người còn không ít dẫn chương trình đừng sợ chờ ta có thời gian lời nói nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt vợ con dẫn chương trình ngươi sợ cái gì cùng lắm thì làm lại từ đầu đã từng ta có một cái mơ ước đó chính là trợ giúp ta huynh đệ dũng cảm một lần dẫn chương trình ta hy vọng ngươi có thể dũng cảm một lần chật chật chật cái này lao ố quy thật mạnh bằng vào khí tức xem xét chính là cái cường giả ta có một vấn đề à, cái này lao ố quy đều cường đại như vậy vì cái gì cái này lao ố quy đều cường đại như vậy vì cái gì không đem dẫn chương trình g i ế t có lẽ lao ố quy có cái gì đặc thù yêu thích thì như nói hoa cúc tàn tật chương bốn trăm hai mươi bảy chủng tộc phát triển luật chương bốn trăm hai mươi bảy chủng tộc phát triển luật bốn trăm hai mươi bảy chương chủng tộc phát triển luật cái này g i à n mua rùa đen người tựa hồ cũng không định tiếp tục nghe ra c ắ t bất lượng nội tâm nếu không đoán chừng giết người người tâm đều có tiểu hỏa t ử ngươi yên tâm ta đưa ngươi đưa đến nơi này cũng không phải là muốn giết ngươi cũng không phải muốn cấp đoạt trên người ngươi lực lượng mà là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi để hoàn thành một cái tưởng tượng cái này g i à n mua rùa đen người chậm d ã i nói mà trước mặt hắn chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một đạo hình tượng g i a cắt lượng thấy cảnh này nhịn không được hít một hơi hơi lạnh loại này tiện tay đem năng lượng huyễn hóa thành thực thể năng lực đối với hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà hình tượng này bên trên nội dung cũng cực kỳ đơn giản có thể trong đó đại biểu nội hàm lại làm cho r a cắt bất lượng xa vào đến t r ầ m tư không ít nóng lòng hủy đi đồ nhìn vẽ việc vui mọi người nao nhau, nhau biểu đạt cái nhìn của mình t r ư ơ n g này trên tấm hình có cái này bốn cái rùa đen người còn có một cái lớn một chút rùa đen người ta cảm thấy hắn hẳn là nói ba cái rùa đen người hợp thành một cái hình thành nhị tinh rùa đen người huynh đệ ít chơi một điểm s à n vàng ta cảm thấy hắn hẳn là biểu đạt sản xuất năng lực không hiểu có hay không hiểu xã hội học đại lao ra nói một câu nước mắt băng chúng ta ngành học học cao ốc lúc nào mới có thể đứng vì cái gì liền không thể để chúng ta ra nói huynh đệ n g ư ơ i có phải hay không lấp p h ú c đều đã thần sáng thế giới ngươi bây giờ nói với ta cái gì cái gọi là khoa học đều c h ơ i ồn ào nghe ta nói căn cứ những thứ này hình ảnh ta phân tích ra một cái khả năng đó chính là cái này rùa đen người rất hy vọng để dẫn chương trình đem bọn hắn bộ lạc phát dương quang đại thậm chí có thể giúp bọn hắn giải quyết một loạt vấn đề tỉ như nói dòng roi phát triển cùng dòng roi trưởng thành ngươi chữ nhiều theo ngươi lan lộn chẳng lẽ không có người hiếu kỳ dẫn chương trình cùng những thứ này rùa đen người có hay không cách ly sinh sàn sao con nít t ú trên lầu ngươi nói là hắn muốn để dẫn chương trình trợ giúp rùa đen mọi người hoang ấu loại vật này cũng có thể trực tiếp sao xem xét ngươi chính là người mới cái này kỷ nguyên không ít người đều thử qua xác thực có thể trực tiếp nhưng là có nhiều chỗ nếu như ngươi là vị thành niên nói đều sẽ bị đánh lên đèn men kỳ thị đây là thiên đại kỳ thị chúng ta mặc dù vị thành niên nhưng chúng ta hiểu được rất nhiều gia c ắ t bất lượng không để ý đến tự mình trực tiếp thời gian mặt những thứ này lịch thiên thủy h ư u ngược lại là có chút kỳ q u á i nhìn về phía bên cạnh mình cái này dùa đen người ý tứ ngươi hẳn là hiểu được cái này lao ô quy、okay、người gậy gậy trước mặt mình những đầu lâu này nhịn không được thở dài một hơi ngàn năm trước chúng ta bộ lạc liền đã phát triển tới được đình phong chỉ là đến tiếp sau vô luận như thế nào phát triển đều khó mà đột phá cho nên các huynh đệ của ta phát khởi từng tràng chiến đấu vì chính là làm hao mòn nhân khẩu đến cuối cùng liền ngay cả bọn hắn cũng chết dưới tay ta ta cần một loại phương pháp đến giúp đỡ bộ lạc của ta trưởng thành càng nhiều cũng coi là cho ta những thứ này lao huynh đệ nhóm một cái trên trời có linh thiêng nói đến đây cái này lao ấu quy người ánh mắt sáng rực nhìn xem ra c á t bất lượng ta tạm thời không có cách nào cải biến đây hết thảy nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể nghe nói như thế da cắt bất lượng trên mặt cười khổ càng phát ra nồng nặc tin tưởng ta có thể vậy nếu là không thể làm sao bây giờ nhưng gia c á t bất lượng vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này bởi vì hắn đã có một cái ý nghĩ nhưng là cần nhất định thực tiễn được nhưng là ta cần suy nghĩ một đoạn thời gian thế giới tầng thứ nhất vong linh bộ lạc m ồ hoang đống giờ phút này đang ngồi ở mộ phần bên trên lý nhịn như một bên dùng bạch cốt đập hòn đá một bên nhịn không được thở dài nói x o n g con b kế hoạch của ngươi không dùng được a ta cảm giác được sinh mệnh l ự c t r ô i qua đang không ngừng tăng trưởng liền ngay cả chúng ta bất tử tộc cũng sẽ chết a hoàn thành thí nghiệm đ ả n đồng nhạc thời khắc này sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào lần này kiểm c h ắ c h ỉ ít biểu lộ một việc sáng thế thần thái độ là để bọn hắn càng nhanh tăng lên thực lực cái gì ngươi hỏi hắn vì cái gì không phải tả thần ăn bài pham la tiến vào trong thế giới này người xuyên v i ệ t ngoại trừ mấy cái kia bị động có cái nào mấy cái thấy không rõ l ắ m thế giới này bản chất nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới như thế yêu quý thế giới này mới tin tưởng mình có càng nhiều khả năng được rồi đừng nói nhảm tiếp xuống ta đem người liên hệ tộc thú nhân tộc đồng thời bắt đầu nếm thử bố trí trận í t r pháp đam đông nhạc phất, phất tay mặc dù sắc mặt khó coi nhưng hắn vẫn là nói ra cổ vũ lòng người tìm bọn hắn làm gì ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta có bao nhiêu tộc nhân đều chết tại cái này hai s ó n g t r ù n g tộc trong tay lý nhị ngư có chút không giải thích được nói phải biết trước đó đại chiến thế nhưng là để hắn kém chút đều vẫn lạc tại trong đó hiện tại để hắn đi người liên hệ tộc cùng thú nhân tộc so giết hắn còn khó chịu hơn ngươi nói đây không phải nói nhảm sao cái k i a thế giới tầng thứ hai bên trên vạn nhất còn có thế giới tầng thứ ba chúng ta lấy cái gì đột phá cầm đầu sao đàm đông nhạc có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem trước mặt thằng ngu này nếu không phải lúc ấy lén qua kế hoạch thất bại dẫn đến người thông minh chết quá nhiều hắn thật không thèm để ý thằng ngu này a a vậy được Ta lão bà ngươi không sao chứ cách ly kỳ kết thúc lưu soái trước tiên liền ôm nhà mình lão bà chỉ là bên một của hắn phát ra liên tiếp người bên ngoài căn bản không nghe được lời nói n g ư ơ i đến nhanh tu hành trong ta ha ha ha, đi đi đi, ha ha ha, khoảng định thời gian này ta thế nhưng là nghẹn thẳm rồi ta phải hào hào có một bữa cơm no đủ thuận tiện lại tìm một chút vàng bạc tài bảo bổ sung một chút ta hang động có người hay không thu dược cỏ ta gần nhất lại đi nhân loại đế quốc đoạt mấy kiện bảo dược n g h e bên ngoài hang động phát thiết lưu xoáy có chút sắc mặt khó coi đem tự mình biết sự tình nói cho tiểu long nữ đáng nhắc tới chính là tại cái này kỷ nguyên bên trong tất cả mọi người có thể đem thần sáng thế giới hết thể nói cho thổ dân không cần sợ hai sáng thế thần trẻ ép chỉ là n g h e được tự mình nhận biết bên ngoài sự tình về sau tiểu long nữ miệng trực tiếp chấn kinh thành chứng gà hình có thể thích xuống tiểu long nữ lại nói ra một cái để tất cả trực tiếp ở giữa người xem cùng lưu xoáy đều sửng sốt vấn đề cho nên lão công ngươi bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là không ngừng trưởng thành sau đó trở về tới cái kia trước kia thế giới sao chương bốn khổ một khổ bạch tính chương bốn trăm hai mươi tám khổ một khổ bạch tính bốn trăm hai mươi tám chương khổ một khổ bạch tính việc vui người thủy hữu nhóm đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này người tiên nếu như là ta xuyên qua đến thế giới kia lời nói đoán chừng sẽ không lại trở lại đi trên lầu chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu thân nhân sao cô nhi dây chuyền sản xuất làm công lại nói tại thế giới khác bên trong sinh hoạt cái mấy trăm hơn ngàn năm thật còn có thể nhớ kỹ lên trước kia người sao thật vẫn là đem bọn hắn xem như tự mình trưởng thành trên đường ủng hộ sao xem không hiểu ta thật xem không hiểu có lúc không hiểu có chút cắt đứt cảm giác lần đầu gặp lão bà hỏi lão công vợ trước lưu x o á i khỏe miệng nhịn không được co q u ắ p mấy lần có chút im lặng nhìn xem nhà mình tiểu long nữ hắn có lúc thật không biết đối phương đến cùng là thế nào nghĩ nhưng là hắn bắt đầu an bài bắt nguồn từ ra l ã o bà cùng mình bắt đầu tu hành người khác như thế nào hắn không biết nhưng lưu x o á i nhất định phải mang nhà mình l ã o bà tiến về kế tiếp thế giới hắn không thể không có tiểu long nữ suy nghĩ đến tận đây lưu x o á i thậm chí từ b ỏ tự mình tu luyện nên quay người trợ giúp nhà mình lao bà hấp dẫn chung quanh năng lượng lao bà đến ngươi bắt đầu phun ra nuốt vào chung quanh năng lượng nương theo lấy toàn bộ trong huy ệ t động năng lượng càng phát ra nồng đậm tiểu long nữ cảnh giới cũng đang không ngừng tăng trưởng bên trong lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về nhị giai xung kích nhân loại liên minh đế quốc thánh n ữ cung điện giờ phút này chính đoan ngồi tại hoàng kim bảo tọa bên trên liếc nhìn trong tay mình kinh văn nhân tộc thánh n ữ triệu ngọc có chút có chút buồn bực nắng ẩm hắn vừa cùng tự mình trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm chào hỏi một bên không ngừng huy sái lấy thánh quang chậm rãi trôi hướng phương xa các linh đệ song con b ta xem như triệt đệ bị vùi dập giữa chợ kế tiếp thế giới đã không có nhân tộc tín ngưỡng của ta cơ sở đã triệt để thất bại tiếp xuống các ngươi liền có thể nhìn thấy ta vẫn lạc mẹ nó lại nói vì cái gì vong linh tộc cũng sẽ nhận loại này tuổi thọ quấy nhiễu bọn hắn đều là bộ xương cùng linh hồn làm sao cho đến bây giờ lại còn lại nhận loại vi rút này tức xâm lấn đúng thế trải qua trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm đối sổ sách cùng các loại cường già suy đoán đem thế giới chân tướng trở lại như c ũ bảy tám phần cái này cái gọi là tuổi thọ tổn thất rất có thể chính là con kia to lớn t h ẳ n làm trên thân mang đến vi rút nhưng là vì rút làm sao dẫn đến vong linh cùng khô lâu cũng xuất hiện tuổi thọ tổn thương bọn hắn cũng không rõ ràng hoặc là nói cũng không dám nói dẫn chương trình dẫn chương trình nói không chừng ngươi xuất hiện có thể kinh diễm toàn bộ r ù a đen tộc đâu không muốn vì ngày mai sắp đổ nhào sữa bỏ m à t h ú c thít chí ít chúng ta có thể sống ở hiện tại nếu không dẫn chương trình ngươi bắt mấy người cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng đi sinh sôi mới chủng tộc a muốn ta nói liền trực tiếp tại vị thời điểm làm mấy món đại sự cho dù là phi thăng cũng sẽ nhận đại lượng tín ngưỡng chi lực gia trì các minh đệ có người hay không làm qua thần linh a ta muốn hỏi hỏi một chút cái này trận đấu mùa giải có hay không thần linh kỹ năng chuyển chức s á t vách long nhân nhất tộc hiện tại là tăng giờ làm việc tu luyện ta đoán chừng lưu x o á y là quyết định chủ ý muốn dẫn nhà mình lao bà cùng một chỗ phi thăng vong linh nhất tộc đang làm gì đâu có hay không chuyên môn thích xem vong linh tộc linh đệ nói một câu thôi ta đối với loại kia k h ô lâu vong hồn vẫn có chút gánh không được nhất là nhìn thấy đối phương tùy ý bỏ mộ t phần thêm một vong linh tộc giống như cũng không có cả cái gì yêu tiêu h thần gần nhất đang nghiên cứu cái gì cái gọi là trận pháp ta cũng không hiểu được đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả nhân tộc trong khoảng thời gian này cũng trung thực không ít trộm đạo thậm chí hóa thân giang dương đại đạo người xuyên việt cũng tại thời khắc này bắt đầu trung thực tu luyện. m m m mờ các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá an tính sao có người hay không nhìn qua gỗ l i n c h i vương a nhìn xem tự mình trực tiếp thời gian mặt mưa đạn bù đắp nhau triệu ngọc nhịn cười không được cười có lúc nhân sinh chính là như vậy giống gây thành đồng dạng có người t i ế n đến có người lại đi ra ngoài nhưng có người cắm ở một cái cực kỳ cục diện lúng túng hắn cũng không biết làm như thế nào pha cục ngay lúc này thị vệ thủ lĩnh mang theo cực kỳ tôn cao ánh mắt bước nhanh đến quỳ một chân trên đất rồi nói ra thanh nữ chúng ta đã đem cả nhân loại đế quốc tin tức góp nhặt bảy phần m ư ơ i nhưng là đến tiếp sau nội dung thật sự là quá khó mà thu thập khả năng cần thời gian dài hơn nghe được tự mình bên thai thanh âm triệu ngọc trong mắt nổi lên nhàn nhã sắc cơ hắn nhưng cho tới bây giờ không phải người tốt lành gì càng không phải là cái gì tốt trung đụng bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản hắn tiến hành kỷ nguyên cải cách từ nhân tộc trên thân v ứ t một đợt lớn tín ngưỡng chi lực nhưng cái tiền đề này là muốn đem cái này kỷ nguyên nhân loại cơ sở tiến hành quy nạp tổng kết bằng không thì hắn cải cách cái truy bất luận cái gì tổ chức người một khi lựa chọn ngăn cản thu thập tin tức đều có thể dết ta mặc kệ người dùng cái gì thủ đoạn nhất định phải tại ta chỗ quy định thời gian bên trong thu tập được nhân khẩu nông nghiệp công nghiệp tin tức triệu ngọc lạnh lùng nói cùng lúc đó một vòng lõe ra một chút ôn nhuận hào quan g quan hoa rơi vào thủ lĩnh thị vệ trong thân thể vâng hết thể cũng là vì vĩ đại t h á n h nữ hô một câu tẩy não khẩu hiệu về sau thị vệ thủ lĩnh lại lần nữa rời đi chỗ này to lớn lại xa hoa cung điện mà triệu ngọc ngay lúc này tiếp tục cùng trực tiếp thời gian mặt thủy hữu hàn huyên làm việc tu luyện cái gì nơi nào có cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu thổi nước dễ chịu t h u mãi mãi nếu không phải biến cố bất tỉnh đỉnh ta hiện tại nên còn tại báo thủ hùng hùng hổ hộ diệp tiếp phong một tay mang theo một con mang mưu nhanh chóng hướng về tự mình phát hiện mới bộ lạc mà đi cái này gô liên bộ lạc trải qua máu của hắn tanh thủ đoạn về sau đã dần dần triệt lộ một chút văn minh hình thức ban đầu chắc hẳn qua không được bao lâu về sau liền có thể hấp dẫn đại lượng gỗ l ì n xuất hiện ở đây sau đó diệp t u y ế t phong nghĩ trăm phương ngàn kế để gỗ l ì n số lượng tăng nhiều thực lực tăng cường sau đó gây nên bảy cựu hiệu ứng h á n vị này gỗ l ì n chi vương liền có thể bắt đầu điên cuồng thu hoạch được chỉ là diệp t u y ế t phong trực tiếp thời gian việc vui mọi người nhưng không có buông tha hắn ôi ôi ôi đây không phải gỗ l ì n chi vương sao mấy ngày không thấy như thế kéo có người hay không có thể nói cho ta dẫn chương trình tại sao muốn dẫn theo hai đầu trâu chẳng lẽ lại đây là cái gì kiểu mới trực tiếp phương thức muốn ta nói dẫn chương trình ngươi trực tiếp cướp bóc nhân tộc thành c h ấ n là được rồi cần gì phải phiền phái như vậy đâu toàn bộ kỷ nguyên tốc độ lập tức kéo nhanh đáng tiếc ta vẫn chờ nhìn dưỡng lao sinh tồn đâu vì cái gì không người nào để ý ta à mong nói nói chuyện dẫn chương trình vì cái gì dẫn theo hai đầu c h â u nhìn xem cách mình càng ngày càng gần bộ lạc d i ệ p t u y ế t phong trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng ngạc nhiên nhân loại tới nơi này làm gì chương bốn trăm hai mươi chín sử thi cấp hợp lực bốn trăm hai mươi chín chương sử thi cấp hợp lực nhân loại nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình người này d i ệ p t u y ế t phong một cái lắc mình liền đi tới trước mặt đối phương nghe làm cho người buồn nôn mùi máu tươi hoàng thiên hoa mặt trong nháy mắt nhăn thành mức đắng d i ệ p t u y ế t phong đừng làm a ta cũng là n g ư ờ i đồng hương ta không phải tới đây bắt ngươi càng không phải là đến cùng ngươi đánh nhau ta chỉ là tới đây thông báo một chút triệu ngọc căn bài thơ ô n u địa khu chứ danh oan nhân hoàng thiên hoa nói cũng còn còn chưa nói hết cũng cảm giác cổ của mình siết chặt bị gỗ lìn hung hăng cho đội kịp ừ cái kia đang chết tiện nhân lại còn có lá gan điều động sứ giả đến trước mặt ta diễm biết phong trong mắt lấp lóe qua một vòng sắc cơ lệnh lùm nói hắn cũng không phải trước đó người xuyên việt trải qua rất nhiều gặp chắc trở đã để diệp t u y ế t phong thành công tăng trưởng đến đặc thù nào đó giai đoạn hắn là gỗ liền tri vương một lời đã nói ra tứ mã nan truy trong thiên hạ đều là vương thổ khu khụ đ ừ n g g i ế ta t ta có biện pháp có thể làm cho các ngươi gỗ liền nhất tộc tăng tốc tử vong cảm giác được tử vong uy hiếp hoàng thiên hoa cũng không đói hoài tới nói nhảm vội vàng nói ra mục đích của mình gia tốc tử vong diệp t u y ế t phong nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ôi ngươi nhìn việc này gây ngươi nói sớm không phải tốt sao diệp tuyết phong nói trực tiếp đem mặc khôi giáp hoàng thiên hoa để xuống về phần cái gọi là kẻ thù xuống còn dù sao hoàng thiên hoa lại không có ra tay với hắn hơn nữa còn là tự mình tốt đồng hương sao có thể đối với người ta xuất thủ đâu suy nghĩ đến tận đây diệp tuyết phong một tay mang theo hoàng thiên hoa một tay mang theo hai con mang yêu nhanh chóng hướng về gỗ lìn bộ lạc mà đi cùng phong sen lẫn l a c â y đập tại hoàng thiên hoa khôi giáp bên trên để đầu hắn c h ó n g nào chướng đồng thời càng làm cho hắn cảm giác được đến từ nhị d a i kinh khủng tt về sau lại có loại này muốn m ạ n nhiệm vụ ta tuyệt đối không đích thân đến được còn có ta lúc nào mới có thể đột phá nhị d a i ta ta cảm giác làm không tốt sẽ chết g i ả ở cái thế giới này không đầy nửa canh giờ hoàng thiên hoa cũng cảm giác tự mình ngừng lại sau đó trong nháy mắt mắt tối sầm lại đàn đàn mùi hôi thối t r u y ề n đến gỗ lìn trong bộ lạc khắp nơi đều có thể nhìn thấy loại kia rách nát lều không ít bụng đói kêu vang sắc mặt tiêu lục đại tiểu ca bợ dịn giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất nên đón bọn h ắ n vương cùng đồ ăn chính các ngươi đi xử lý những thức ăn này ngày mai nếu là còn có thể làm cho cả bộ lạc rực rỡ hẳn lên đồ ăn gấp bội diễ biết phong tại thời khắc này lạnh lùng nói sau đó hắn trực tiếp dắt lấy hoàng thiên hoa tiến vào lớn nhất lều vải nói đi có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta gộ liền nhất tộc mau chóng diệt tuyệt diệt tuyết phong có chút không kịp chờ đợi nói hắn thậm chí tại thời khắc này có chút kích động xoa tay diện tộc thai hương ngấp lại liền đệ vị này gộ liền tri vương hưng phấn liền ngay cả hắn nhìn về phía hoàng thiên hoa ánh mắt đều mang tới mấy phần lửa nóng cảm giác được trên người mình áp lực hoàng thiên hoa ở thời điểm này nhịn không được trả sát có một ít thấy đau cái mông cẩn thận nói khu khu kỳ thật ta kế hoạch này sát xuất thành công cũng không cao ừ n người hồng ta tiểu tử đừng ép ta b á nổi diệp t u y ế t phong mặt trực tiếp lạnh xuống có biện pháp có biện pháp ngươi chỉ cần mượn nhờ mình có thể nhanh chóng đột phá nhị giai năng lực hiệu triệu gỗ liền nhất tộc người xuyên việt đi vào ngươi cái này bộ lạc học tập ngươi hát có niềm tin có thể làm cho tự mình gỗ liền nhất tộc toàn diện hoàng thiên hoa vội vàng đem tự mình vừa rồi nghĩ tới kế hoạch nói ra thiên gặp đáng thương a lúc ấy triệu ngọc để hắn tìm đến diệp t u y ế t phong có thể cũng không phải là vì trợ giúp gỗ liền nhất tộc diệp tộc mà là để hắn ở chỗ này liên hợp diệp tiết phong cùng vong linh nhất tộc hình thành tam giác trung kích chi thế thành công đột phá thế giới tầng thứ nhất hạn chế thậm chí, có hy vọng có thể làm cho phần lớn người tộc tấn thăng đến kế tiếp trong thế giới về phần diệt tuyệt gỗ l i n nhất tộc quả thực là nói chuyện rất gân hắn nơi nào có bản lánh lớn như vậy ngươi nói lời này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn diệp tuyết phong suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là bông ra hoàng thiên hoa nghiêm túc nói đối với diệp tuyết phong mà nói dù sao tự mình cũng không có cái gì quá tốt kế hoạch làm cho đối phương áp dụng một chút cũng không có vấn đề gì dù sao trung vân vĩ tên kia cũng không biết chết ở đâu rồi trên tay hắn sát thực thiếu khuyết có thể sử dụng quân sư ba bảy, bảy thành nắm chắc cảm thụ được trên mắt mình truyền lại áp lực hoàng tiên h hoa trong nháy mắt đổi giọng nói long nhân nhất tộc vừa mới bị người đánh gãy tu luyện lưu xoáy chính một mặt nộ khí nhìn qua nhân tộc x ứ giả trải qua nhiều năm như vậy ở chung lưu xoáy cũng sớm đã vô ý thức không để ý đến tự mình đã từng là chuyện cá nhân thực ta cho ngươi bốn mươi giây thời gian nếu như nói không ra cái cho nên nguyên lai、like、hôm nay là tử kỷ của ngươi nhìn xem trước mặt cao lớn uy mạnh lại thực lực kinh khủng nhị giai tiểu long nhân vị này người xuyên việt lộn nhào liền đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều nói ra hồi lâu một con trầm tư tiểu long nhân lưu xoáy đột nhiên phun ra một ngụm hòa diễm sau đó cười sán lạ nói s ố n đi chỉ cần nhân loại các ngươi nguyện ý giúp đỡ chúng ta long nhân nhất tộc ba chân trong sông đương nhiên là có thể thậm chí ta có thể đem ta một ít tộc nhân cũng bán vị sứ giả này có chút khó có thể tin nhìn xem trước mặt cao lớn uy mánh long nhân nhất tộc tộc t r ư ở n g hắn là tuyệt đối không ngờ rằng cái này mắt to mày dậm long nhân nhất tộc vương giả vậy mà lại là cái này quỷ bộ dáng được rồi đại nhân ngay chờ một lát ta sau khi trở về cái này chuẩn bị tài nguyên nhất định khiến ngài mau chóng cầm tới chúng ta chỗ hứa hẹn bảo dược nhìn xem rời đi nhân tộc sứ giả tiểu long nhân trong mắt lấp lóe qua một vòng lo lắng h ắ n nhịn không được tại thời khắc này tự lầm nói ngay cả vị kia dựa vào tín ngưỡng đến thành thần gia hỏa cũng bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp sau ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có cảm giác cấp bách xem ra muốn càng nhanh hơn tu luyện bất tử tộc lãnh địa được rồi cứ như vậy đi dù sao cung cấp chúng ta những người xuyên việt này tu hành cần có âm khí đã chuẩn bị không sai bị ệ lắm sau đó chính là liệu tư chất cùng nộ tính thời điểm mà lại có nhân loại cùng thú nhân nhất tộc trợ giúp chúng ta thu thập được thi hài sẽ còn càng nhiều lý nhị như một bên xoa xoa trên mắt mình không tồn tại mồ hôi vừa có chút im lặng nói hán bên ngoài khô lâu tộc vương giả lúc nào nhận qua loại này mệt mỏi nếu không phải đám kia không có đầu v ó c k h â lâu căn bản không biết làm sao chuẩn bị t r ậ n pháp hắn đã sớm nằm ở bên cạnh bắt đầu tu luyện đừng phát bực tức hiện tại khẩn yếu nhất là nhân loại cùng thú nhân thái độ một khi chúng ta có thể mở ra l ư ợ n g giới thông đạo liền có thể đem mảnh này vong thổ lực lượng truyền t ố n g đến thế giới tầng thứ hai đừng nghĩ lấy tu luyện ngươi tại tầng này thế giới tốc độ tu luyện lại không thể ra chỉ tại thế giới tầng thứ hai bên trên đam đông nhạc một mặt im lặng nhìn xem trước mặt thằng ngu này lạnh lùng dạt dò đam đông nhạc bắt đầu càng phát ra lo lắng h ắ n nhất định phải tìm tới càng nhiều người thông minh chương bốn trăm ba mươi không thể thay thế ra c ắ t bất lượng bốn trăm ba mươi chương không thể thay thế ra c ắ t bất lượng làm thế giới tầng thứ nhất người xuyên việt suy nghĩ tự mình nên như thế nào nhanh chóng tăng cao tu v i thời điểm có người thì tại lúc này bắt đầu suy nghĩ lên càng thêm hành vi đầu đề luận như thế nào để rùa đen nhân bộ rơi tiến thêm một bước cảm giác đầu mình đều nhanh chọc ra c ắ t bất lượng đã đem tự mình khóa trong phòng bảy này mà bên tay hắn giống như núi nhỏ tràn giấy trồng chất lên tất cả đều là rùa đen tộc chỗ thu tập được các loại tư liệu đơn giản tới nói rùa đen người nhất tộc xã hội phát triển nhận lấy tài nguyên hạn chế nếu như là nguyên nhân khác t ỉ như nói rùa đen người không muốn sinh rùa đen người không thể sinh hắn ra cắt bất lượng có một trăm loại phương pháp có thể làm cho những thứ này rùa đen người sinh sôi số lượng thêm vào trải qua nhưng vấn đề là hoàn cảnh chế ước đây hết thể h a cái gì ngươi hỏi hoàn cảnh làm sao chế ước trên thực tế ra cắt bất lượng phi thăng phiến khu vực này kỳ thật rất là khảo cứu tại phiến khu vực này bên ngoài mấy trăm ngàn dặm là nhìn không thấy cuối hoàng sa còn có một số kinh khủng vết nước không gian sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như vậy còn phải cảm tạ những thứ này rùa đen người các c ờ g i ả năm đó một trận chiến gần như sẽ rách chung quanh tất cả tài nguyên thổ đ i ệ nếu không phải bọn hắn đều vô ý thức bảo lưu lại một trốn c ự c lạc chỉ sợ ngay cả vùng rừng tùng này đều không lấy được mẹ nó đây đều là cái gì bệnh tâm thần khốn của ta cảm giác được tự mình trái tim có chút thở không nổi ra cắt bất lượng đ ỗ n g nhiên đem trong tay to lớn bản nháp giấy nện xuống đất lập tức hắn nhìn về phía trực tiếp ở giữa tự mình không giải quyết được vấn đề vậy liền tái gia cấp thì như nói trực tiếp ở giữa t h ủ y hữu nhóm điều l n g nhóm mau tới giúp ta ngẫm lại xem làm sao đổi định chuyện này các người nếu có thể giúp ta giải quyết vấn đề này lời nói toàn diện có thưởng chập chập dẫn chương trình cái này không thể không phải cái gì cầu người thái độ a Ta dạy cầu h o ngươi một c đầu nhân tiêu dung gia tư mặt lạp chứng kiến dẫn chương trình chết đi ngày đầu tiên trên tổng thể tôi nói vẫn là thực lực phát triển không công bằng mang đến vấn đề dẫn chương trình ngươi có muốn hay không để bọn hắn nếm thử phát triển một chút thương nghiệp nhìn xem trực tiếp thời gian mặt các loại việc vui người trí giả gia cắt bất lượng nhịn không được thở dài một hơi bọn hắn nói những lời kia hắn lại thế nào khả năng không có nghĩ qua sinh ý hoặc là nói thương nghiệp hắn cũng thử qua phát triển nhưng là không có đồng dạng vật n ă n giá g thở dài một hơi gia cắt bất lượng phất phất tay tùy ý khắc họa một cái phù văn để khôi lôi đem tự mình bản nháp cầm lên lúc nào có khôi lôi có thể phát triển đến loại này có thể giúp ta suy nghĩ triết học vấn đề trình độ g ó c bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời gia cắt bất lượng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề này chỉ là sau một khắc trong mắt của hắn nhịn không được hiện ra một vòng hào quang đúng a không có đồng dạng vật ngang giá vậy hắn chỉ là một cái đồng dạng vật ngang giá bộ xương này khôi lỗi chính là một cái rất tốt vật ngang giá a rất nhanh đem tự mình suy nghĩ lần nữa hoàn thiện về sau ra cắt bất lượng vui sướng vô cùng xông về cái kia là ô quy vị trí dẫn chương trình làm sao cảm giác q u y của ngươi giống như bị người đạp m ấ y phát xem không hiểu rồi đề nghị này không phải chúng ta ngay từ đầu tiên vào thế giới này thời điểm liền đề nghị ngươi làm sao có lẽ dẫn chương trình có chính hắn ý nghĩa ta dù sao càng ngày càng xem không hiểu những thứ này thần sáng thế giới bên trong đánh cờ <cười> hhhh ta đột nhiên nhìn có chút hiểu các người nói dẫn chương trình có phải hay không đang lo lắng tự mình hoàn thành sứ mệnh về sau bị trực tiếp giết t còn giống như thật có loại khả năng này dù sao ta về nhìn một chút lịch sử giống như loại chuyện này có nhiều lắm nói mỏ dẫn chương trình như thế chuẩn làm sao lại nghĩ đến như thế kế hoạch h o à n mỹ hắn nhất định là vừa nghĩ đến đến cùng phải hay không dạng này chúng ta tiếp tục xem tiếp là được rồi ta luôn cảm giác dẫn chương trình hẳn là nghĩ đến một cái có thể bình phục thực lực mình cùng địa vị phương pháp gia cắt bất lượng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trực tiếp ở giữa thủy hưu phát biểu trong nội tâm n h ị n không được cảm khái không hổ là trực tiếp thời gian mặt đại thần chính là nhiều vậy mà thật sự có thể phát giác được tính toán của ta chỉ là cái này d ù a đen người hắn nhưng nhìn không đến trực tiếp ở giữa a có lẽ hắn cũng minh bạch tính toán của ta nhưng là thì tính sao một khi kế hoạch bắt đầu áp dụng vậy thế giới này đem không thể rời đi ta giống như là nghĩ tới điều gì gia cắt bất lượng trên mặt thoát ra một chút tiểu dung tại thời khắc này hắn cười xán lạn nhân tộc liên minh triệu ngọc nhìn xem thế lực khắp nơi cho ra phản hồi trong mắt tiểu dung càng phát nồng đặt lên mà c h u n g quanh hẳn ánh sáng thì tại giờ phút này đạt đến một loại nào đó đ ỉ n h phong càng phát sáng chói cái này thanh quang phảng phất có thể bao phủ t h i ê n địa, để vô số tín đồ c ù n g bái nếu là có người có thể lấy không trung nhìn xuống tư thái đi nhìn chăm chú cái này nhân loại liên minh đô thành l i ê n có thể nhìn thấy đến trăm vạn mà tính nhân loại tín đồ ngay tại liên tục không ngừng chạy tới nơi đây c ù n g bái ở vào thành thị trung ương nhất thánh nữ pho tượng cái k i a thánh khiết vô cùng tràn đầy tinh khiết khí tức tín ngưỡng chi lực ngay tại giờ phút này liên tục không ngừng trôi hướng phương xa c h ầ m rãi cùng bên trên trong tay mình tư liệu triệu ngọc đột nhiên ngước mắt nhìn phía phương xa nơi đó sắc trời ngay tại dần dần âm t r ầ m xuống không sai bịt lắm nhân tộc cùng cái khác hai tộc chiến đấu sắp bắt đầu giống như là nghĩ tới điều gì triệu dục khỏe miệng vi vi còn một chút lộ ra một cái cực kỳ nụ cười vô hại chỉ là lời của hắn du đãng tại chỗ này vắng vẻ trong cung điện để không ít nghe thấy thủy hữu tại thời khắc này dùng mình nếu như không có ngay từ đầu chứng kiến q u a h tám cái tiết như thế nào lại biết mình về sau nhìn thấy quang minh khả ái như thế nếu như lạc đường tín đồ từ vừa mới bắt đầu không biết mình tín ngưỡng tồn tại đến cỡ nào vĩ đại cái tiết lại sẽ làm sao biết ta xây dựng thần quốc mới là bọn hắn duy nhất đường về đâu ngoa tạo ta giống như đoán được dẫn chương trình muốn làm gì nhưng là vì cái gì cảm giác tà ác như vậy đâu ta cũng đoán được dẫn chương trình làm không tốt là chuẩn bị khởi xướng tam tộc đại chiến làm cho nhân loại cùng còn lại hai cái chủng tộc đến tuyệt vọng sau đó hắn lại thu hoạch chật chật chật này mới đúng mà đánh nhau mau đánh ta liền thích xem người khác đánh nhau trên lầu đ ứ n g đốc chờ một lúc đánh nhau nói chỉ sợ không phải đánh nhau chính là thật chủng tộc diệt vọng chiến ta có thể dự cảm đến cái này kỷ nguyên thần sáng thế giới bên trong thảm thiết nhất thời đại muốn tới chưa chừng chúng ta đều sẽ trở thành người chứng kiến thần thật sẽ chịu mến thế nhân sao chương bốn trăm ba mươi mốt thế giới dòng lũ chương bốn trăm ba mươi mốt thế giới dòng lũ bốn trăm ba mươi mốt chương thế giới dòng lũ thần sáng thế giới cái này kỷ nguyên thế giới dòng lũ giống như là một l ư ớ i không nhìn thấy tương lai nước sông đang bị nhân lực lôi cuốn phóng tới một cái không biết tương lai chỉ là vốn nên làm đảm nhiệm bọn nước phổ thông người xuyên việt tại thời khắc này vậy mà nhao nhao lựa chọn quan b ế trực tiếp ở giữa thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền không có mở ra trực tiếp ở giữa từ lúc mới bắt đầu nhân tộc đến thú nhân tộc lại đến hiện tại vong linh tộc đã hiện ra một loại đặc thù dáng vẻ tựa như những người này không cam lòng xem như giọt nước càng không nguyện ý làm làm bọc nước bọn hắn giống như cũng chuẩn bị đứng tại chiều trên đầu nên đón an ủi tương lai thú nhân bộ lạc liên minh long nhân thành bang thế nào bị n g ư ờ i từ trong chăn kêu đi ra lưu x o á i giờ phút này chính một mặt khó chịu nhìn qua nhà mình nhị thúc tộc trưởng a thiên đại tin tức xấu giờ phút này đã tiến hóa thành nhất giai cường giả nhị thúc tay thuận múa dậm chân hướng lưu soái giảng nói một kiện đại sự bọn hắn nguyên bản an bài tốt dùng cho phòng bị nhân loại cùng vong linh xâm lấn thú nhân tộc nhân ma tộc toàn tuyến sụp đổ nhưng quỷ dị chính là bọn hắn cũng không phải là bị nhân tộc hoặc là chủng tộc khác đánh chết mà là biến mất không thấy còn có loại sự tình này nghe nói như vậy lưu soái trong n g á y mắt hưng thú hắn xoay người một cái đông nhiên bay về phía màn trời tại tầng mây bên trong lưu lại âm bạo vết tích các linh đệ thú nhân tộc vương mang các ngươi đi xem cái mới l ạ đồ chơi lưu soái vừa cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm cầu thông một bên nhanh chóng chạy ở trên vòng trời không ít đã sớm chờ ở trực tiếp ở giữa thủy hưu ở thời điểm này trực tiếp bắt đầu bắt đầu trò chuyện biến mất ta trước đó đi dạo thời điểm giống như nghe thấy được không ít trực tiếp ở giữa thủy hưu nói đại chiến sắp phát sinh tại sao ta cảm giác lại là một vị khắc cường giả cuộc thời cho nên kéo theo đây hết thể biến hóa kiệt kiệt kiệt long nhân và vương địch nhân của ngươi muốn xuất hiện ngươi sắp chết tại cuộc chiến đấu này bên trong có hay không đại thủ tử ra nói một chút đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến những người này biến mất không thấy có phải hay không là gỗ liền chi vương diệp tuyết phong dở cho quỷ tại tâm này trong thế giới giống như chỉ có hắn có thể làm được đây hết thể đi cũng có thể là bất tử tục làm nghe nói bọn hắn phát minh một loại trận pháp đặc biệt long nhân tốc độ rất nhanh không đến nửa khắc đồng hồ khoảng t r ư ờ n g lưu xoáy liền xuất hiện ở một mảnh nhỏ hẹp trong sân cốc nơi này cây cối không có nửa ảnh hưởng chỉ là mặt đất có cây bị người ăn sạch sẽ chung quanh cũng không có cái gì chiến đấu vết tích nếu như nói cứng cái gì kỳ quái g i ấ u vết lời nói chính là cái này một mảnh kiến trúc âm u đầy từ khí kỳ quái không có k h ắ c khí thức cũng không có chiến đấu lưu lại xuống tới vết tích chẳng lẽ lại là quỳ làm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lưu xoáy chầm rãi đem ánh mắt thu hồi lại nhưng sau một khắc hắn lại chúng ta không phải quân cờ cũng không muốn trở thành quân cờ lưu x o á i ta triệt mẹ nó lão tử cũng là nhân vật chính khu khu khu nhìn ta nhìn ta ta tuyên bố vấn đề ngươi là ngô xuân lại tới đây người xuyên việt nhanh chạy đi đám này không có lương tâm lại muốn bắt đầu đại chiến nếu không chạy không có cơ hội nhìn xem những chữ này chính khang viên tiếng phổ thông lưu x o á i trên mặt hiếm thấy lộ ra một cỗ nộ khí l i ê n ngay cả chính hắn đều không có phát hiện hắn sở d ĩ p h â n nộ cũng không phải là bởi vì bị công kích mà là bị người đã nhận ra kế hoạch của mình hán muốn giết chết hết thể ngăn cản hắn kế hoạch người thú nhân khâu lâu đều phải chết thế nhưng là trực tiếp ở giữa t h ủ y hữu cũng không để ý đây hết thảy dù sao bọn hắn là tại trong hiện thực phát mưa đạn trừ phi những người này có năng lực xuyên tấu qua thế giới hàng rào bằng không thì căn bản công k í c h không đến bọn hắn ôi ôi ôi long nhân tộc vương thật sự là phẫn nộ a nhưng là lại có thể thế nào ta đi ta còn tưởng rằng những người này thành bối cảnh tấm thế mà cả một chiêu này ta vừa rồi ra ngoài nhìn một chút đại đa số trực tiếp ở giữa đang nhanh chóng con bế coi như chưa kịp con bế cũng đang đóng trên đường thật hay giả ta cái này đi ngóng nó ha ha, ha. đây mới là trong lòng ta người xuyên việt nếu là không làm đại sự cái kia siêu việt làm gì còn không bằng lưu tại nguyên bản trong thế giới đánh sắm đâu các linh đệ ta trở về căn cứ ta cá nhân quan sát ta phải ra một cái kết luận trong thế giới này tất cả người xuyên việt phản phất đều nhận được một loại nào đó tin tức bọn hắn chuẩn bị tạo phản nói mỏ bọn hắn có hay không lựa chọn chung với người nào sao có thể nói tạo phản đâu phải nói bọn hắn lựa chọn con đường của mình nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn lưu xoáy đôi mắt bên trong lửa dận càng phát ra nồng đậm hán lập tức đem loại này lựa dẫn nén số dưới nhớ kỹ mấy cái quay đầu mưa đạn a i đi lúc trước hắn luôn cảm thấy trương vân bắc động tác này rất ngu ngốc nhưng bây giờ hắn tựa hồ có loại minh bạch cảm giác đều chờ đó cho ta một khi ta nắm giữ xuyên qua năng lực ta nhất định chém chết tất cả các n g ư ờ i sau một khắc lưu xoáy phóng lên t ậ n trời hắn muốn tìm tìm những n à y nhân mã tung tích đem những người phản bội này toàn bộ chém giết hắn không tin những n à y nhân mã sẽ biến mất không thấy gì nữa càng không muốn đi tin tưởng bọn hắn có thể từ tự, tự mình dưới mí mắt chạy đi cái gì đồ chơi thú nhân tộc nội bộ xuất hiện phân liệt mấy cái bộ lạc nhỏ đã triệt để di chuyển ngay cả lưu xoáy cái kia n ố c nít đều không có tìm được tung tích của đối phương chính đoan ngồi tại tự mình một chất cung điện bên trong diệp t u y ế t phong nhìn thấy đầu này mưa đạn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hắn ngay tại dựa theo lúc ấy hoàng thiên hoa an bài nếm thử hấp dẫn càng ngày càng nhiều gỗ lìn tới gần nơi này vì chính mình sáng tạo càng nhiều khí vật nhưng là đầu này mưa đạn lại cho hắn thấy được một cái càng nhiều khả năng mưa đạn vẫn tại bay tán loạn thậm chí có loại càng ngày càng nghiêm trọng thế cục diệp t u y ế t phong đừng nằm qua một thời gian ngắn những người xuyên việt kia liền muốn đến thu ngươi ta nhìn gỗ lìn nhất tộc bên trong người xuyên việt cũng bắt đầu đình chỉ trực tiếp thậm chí có gỗ lìn đã làm tốt chém giết ngươi chuẩn bị ôi ôi ôi, đây không phải gỗ mấy ngày không thấy làm sao như thế kéo ngay cả chỗ ở đều biến thành rách nát như vậy nát địa phương dẫn chương trình dẫn chương trình xin hỏi ngươi đối với bộ hạ làm phản chuyện này có cái gì quá nhiều cách nhìn tôi h đi ngươi hỏi hắn có làm được cái gì ta đoán chừng hắn ước gì thủ hạ của mình toàn bộ chết sạch tốt nhất liên ca bờ dìn nhất tộc triệt để đ o ạ n tuyệt không đúng phàm là cùng hắn thực lực tăng trưởng có quan hệ tồn tại đều chết tốt nhất nhìn thấy một đầu cuối cùng mưa đạn d i ệ p tuyết phong trong nội tâm khí không đánh vừa ra tới cái gì gọi là gỗ lìn nhất tộc triệt để đoàn tuyệt hắn hiện tại thay đổi chủ ý có được hay không thịt muốn từng ngộp ăn khí vẫn muốn từng chút từng chút trồng tốt nhất là tự mình thế lực tăng trưởng gỗ lìn nhất tộc thế lực cũng tăng trưởng sau đó vững bức vì chính mình tăng lên k h í vận bất quá tộc nhân làm phản biến mất không thấy gì nữa cái này thủy chung là cái vấn đề a chương 432, t ô mặc xuất thủ chương 432, t ô mặc xuất thủ 432 t r ư ơ chương tô mặc xuất thủ cái này kỷ nguyên bên trong tất cả sáng chói người xuyên việt cũng bắt đầu sốt ruột bọn hắn cường đại nói theo một ý nghĩa nào đó đều là bởi vì những thứ này lập nghiệp người trợ giúp mới làm nổi bật ra cho nên bọn hắn bức t i ế t muốn tìm đến những thứ này biến mất không thấy gì nữa người xuyên việt Chỉ ít tại bọn hắn không có phi thăng thế giới này tầng thứ hai trước đó những người xuyên việt này đều hẳn là cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn n h â n tộc liên minh quan g minh thánh nữ địa đường hộ tịch ghi chép trong đất xuất hiện mảng lớn tiêu hộ lưu dân một bên nhìn xem trước mặt mình thị vệ thủ lĩnh mang báo cáo một bên quan sát trực tiếp ở giữa mưa đạn giảng giải triệu ngọc trên mặt lộ ra có chút nhữ mày hắn cũng không tiếp nhận cái gì cái gọi là biến mất không thấy gì nữa hắn càng không tiếp thụ tín đồ của mình biến mất không thấy gì nữa ít một chút tín ngưỡng chi lực có lẽ không được xem cái gì nhưng nếu như tín ngưỡng chi lực cơ bản quận sập đâu nguyên nhân chính là như thế triệu ngọc mới án lấy cả nhân loại đế quốc không có phạm vi lớn phổ cập tri thức càng không có làm cho cả nhân loại đế quốc tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn nhưng bây giờ lại có thể có người đưa ra dạng này lý luận đây không phải tại đảo h ắ n mộ phần s a o không tiếc bất cứ giá nào tìm tới những thứ này biến mất không thấy gì nữa lưu dân đem bọn hắn chém đầu gian chúng nói cho toàn bộ nhân loại đế quốc bổ cho phép bất luận kẻ nào chạy trốn càng không cho phép bất cứ người nào đối thánh nữ không thành kính nương theo lấy thị vệ thủ lĩnh biến mất triệu ngọc trên mặt lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi thú nhân tộc bên kia tin tức hắn sớm đã biết khả năng để hắn không có nghĩ tới là nhân loại bên này cũng xuất hiện vấn đề như vậy. tuổi thọ áp lực thử vong nguy cơ cơ bản quẫn sắp sụp đổ đủ loại sự tình đều không ngừng đập triệu ngọc bởi vì hắn rõ ràng minh bạch một khi có người bắt đầu phạm vi lớn phổ cập tri thức cho dù tự mình vị này thánh nữ có thể ngăn chặn cũng không có cách nào có thể chậm lại tín đồ xói m ọ n đối với hắn mà nói vậy sẽ là một cái mặt pháp thời đại các minh đệ đừng nhìn hí m a u giúp ta xuất một chút chú ý nếu không tiếp tục như vậy nữa ta sớm muộn có một ngày lại bởi vì thọ nguyên khô kiệt chết tại cái này kỷ nguyên triệu ngọc nói vi vi n h i ê n người lộ ra một chút xoang trong nháy mắt dẫn tới trực tiếp thời gian mặt lang hữu quỷ khóc chính là cái này tư thế lại v ì v ì kéo kéo một cái ta dùng tính lúc đi hào hào nhìn một chút huynh đệ tất cả mọi người là huynh đệ tội gì đối xử với chúng ta như thế đâu muốn ta nói ngươi không bằng trực tiếp bông ra đối với khoa học tri thức nghiên cứu thảo luận nói không chừng bọn hắn sẽ còn nhớ kỹ ngươi vị này thánh nữ hoặc là nói thánh q u a n vương có hay không một loại khả năng những cái kia biến mất không thấy gì nữa người xuyên việt cũng không phải là chính bọn hắn nói lên phản đối mà là có một cái nhìn không thấy tồn tại chúa tể hết thảy cá nhân ta tương đối tán đồng cái nhìn này thật sự có có thể là bởi vì cường giả cuật khởi mang đến phản vệ hiện thực tiên tĩnh trong thôn xóm chẳng biết lúc nào lên sinh trưởng ra một cái tứ hợp viện giờ phút này buồn bực ngán ngầm tô mặc chính nằm nghiêng tại tự mình giường lớn phía trên một lòng hai mươi dùng hắn một bên chơi game một bên soát video một bên quan sát vũ trụ c á n h ngoài một bên xem xét phòng bếp đồ ăn nấu nướng nhưng sau đó tô mặc một mặt kinh ngạc hắn tiện tay đem mình tay trôi ném về phía không trùng mặc kệ trôi nổi vừa bắt đầu quan sát lên trực tiếp ở giữa ư thật là có người tài ba đã nhận ra không thích hợp đoán ra được là cường giả cuộc h ờ i mà không phải những người xuyên việt này đã nhận ra không thích hợp đúng vậy biến cô bất thình、lình. cũng không phải là bởi vì thần sáng thế giới bên trong sẽ ra chuyện gì vấn đề quá lớn mà là tô mặc mang về một cái nguyên bản trong thế giới liền tồn tại đồ vật ý niệm tụ hợp thể tuân theo cộng đồng phát triển đồng thời tiến bộ thái độ vĩ đại người sáng lập trực tiếp đem ra hỏa này hủy đi thành vô tận m ả n h vỡ ném cho bên trong vùng thế giới này tất cả c ứ n g giả đương nhiên nhân thiện chiếu cố một chút người xuyên việt cho nên những người xuyên việt này nhóm phát hiện mình thực lực tăng trưởng tốc độ không chỉ có cực nhanh k h ô ít mà lại liền ngay cả mình ý niệm đều ứ n g chịu tới chứng kiến qua hư vô ý niệm tụ hợp thể ảnh hưởng lại thêm ta hướng trong thế giới này mai táng t h ầ n cách tối thiểu nhất bọn hắn có thể giúp ta tăng lên bên trên không ít tô mặc một bên sở lấy tự mình không có dâu d ị a cái cảm vừa bắt đầu thôi diễn đủ loại kết quả bảy mươi phần trăm có thể sẽ đạt tới mục tiêu của mình suy nghĩ còn lại ba mươi phần trăm bao quát thế giới hủy diệt cấp trên người tới các loại khả năng dẫn đến thất bại cho nên hết thể cũng bắt đầu hướng về ta chỗ mong đợi phương hướng xuất phát sổ dưới tô mặc hài lòng nói hắn tiện thể lấy lại vỗ tay phát ra tiếng để không ít còn tại tấn thăng nhất giai ngưỡng cửa đau khổ rẽ rủa người xuyên biệt trong nháy mắt vượt qua một cái cầu thang thân sáng thế giới nhân tộc liên minh trên bến tàu một cái cao lớn t h u kệ hán tử ngay tại vận chuyển lấy từng dương vật nặng nhưng sau m ộ t khắc trên người hán khí tức biến đổi ầm ầm nương theo lấy cự lực đánh tới hán tử kia trực tiếp đem trên người cái dương đập bay ra ngoài ha ha ha lão tử rốt cục nhất d a i đi ngơi ư mẹ nó cái dương này người nào thích khiêng ai khiêng nói vị này nhất d a i cường giả thân hình vi vi nhạy chuyển chuẩn bị tiến về thành trì trong quan phủ đại sát tứ phương phát tiết trong lòng lệ khí nhưng sau mực khắc hắn giống như là đã nhận ra cái gì một cái n ả y vọn trực tiếp hướng tới trong núi rừng chạy tới vì cái gì không hạ nước nơi này nước sông cũng không chạy xiết hắn giờ khắc này xuống nước đoán chừng sau một khắc liền sẽ bị người tìm tới nhìn qua đi xa không thấy lưu nhị đầu quản sự há to miệng vừa định đưa tay giữ lại nhưng trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ bởi vì phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo giáp màu trắng thân ả n h thánh nữ đội cận vệ đáng chết vẫn là đến trầm một bước bất luận kẻ nào đều muốn chung với thánh nữ rốt cục cả nhân loại liên minh nói vị này thánh nữ đội cận vệ đội viên nhanh chóng hướng về vừa rồi lưu nhị đầu đuổi theo không phải vừa rồi phát sinh gì làm sao ngay cả thánh nữ đội cận vệ đều đi ra cũng bởi vì ném đi cái、dương. Quản sự há t có có khu khu, bởi vì những thứ này thành công đột phá một cách tồn tại không chỉ có sẽ không tin ngửa t h á n h nữ hơn nữa còn sẽ đem thành nữ phê phán thành dị đoan đây là cái gì xáo lộ ta cũng không rõ ràng căn cứ người khác giảng thuật giống như những thứ này thành công thức tỉnh tồn tại đều bức thiết muốn truy tìm tự do có lẽ là bị g i a o động có lẽ là cái nào đó cường giả xuất thủ dẫn chương trình ta làm sao nhớ kỹ ngươi hai ngày này giống như tại tu luyện chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn sắp đột phá rồi c h ư ơ nghĩ 433, n loạn ban, đầu. Chương, 433, hôn loạn ban đầu. 433 chương hôn loạn ban chương hôn loạn ban n đầu. đầu. đầu. h g 433, 433 cái này trên bến tàu sự t ì n h mỗi ngày đều ở t r ê n diễn nhưng là không có bất kỳ cái gì một cường giả có thể biết những người này đến cùng đi nơi nào bọn hắn chỗ ẩn thân ở đâu dù là thân là đạt được vu thuật chi thần truyền thừa đàm đ ô n nhạc cũng không có cách nào có thể suy tính ra thật giống như có người chuyên môn che giấu đây hết thảy vì chính là để bọn hắn không có cách nào có thể tìm tới những thứ này biến mất không thấy gì nữa cờ giả thế nhưng là hiện tại đã không có thời gian đi cầu nguyện những cái kia biến mất không thấy gì nữa nhân tộc cùng thú nhân tộc cờ giả bất tử tộc liên minh c h ỗ sâu nhìn qua trước mặt cái này che khuất bầu trời bạch c ố t g i à n g cùng triệu ngọc nhịn không được nhữ mày hỏi còn bao lâu nữa thời gian vĩ đại thánh nữ bệ hạ nhanh, nhanh lại cho ta thời gian một ngày ta liền có thể đem trận phát triển để kích hoạt đến lúc đó chúng ta liền có thể lén qua đi hướng thế giới khác đ a n g đông nhạc tại thời khắc này tràn đầy tự tin nói mà bên cạnh hắn lý nhị n h ư một bên gái đầu một bên đánh giá bên cạnh mình nho nhỏ diệp t u y ế t phong vụ trộm nhỏ giọng nói diệp t u y ế t phong nghe nói ngươi thời điểm ra đi đem chính mình sở tại gỗ l ì n bộ lạc trực tiếp diệt tộc ngươi có thể quá đắc quả thực là ta gặp qua vô cùng tàn nhẫn nhất người không đúng hẳn là vô cùng tàn nhẫn nhất gỗ l ì n diệp t u y ế t phong nghe nói như thế lông mày không có nửa điểm run run chỉ là hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem không dùng một phần nhỏ gỗ l i n thi hải chỗ trồng chất tế đàn ta hiện tại lo lắng hơn chính là những cái kia biến mất không thấy gì nữa người xuyên việt những tên kia mặc dù thực lực nhỏ yếu lại ngu xuẩn nhưng là bọn hắn cũng tương tự đại biểu một cỗ không nhỏ lực lượng diệp tuyết phong đem áp lực giao cho long nhân tri vương lưu soái mà trên người hắn mơ hồ đến tam giai khí tức tại thời khắc này cạn phát ra kinh khủng ha ha yên tâm đi những tên kia thực lực yếu đuối như vậy ta tiện tay liền có thể nghiền chết hơn mấy chục cái cho dù là bọn họ thật sự có kế hoạch gì trong mắt ta cũng bất quá là cái rác rưởi thôi thế nhưng là một mực đợi ở chung quanh hoàng thiên hoa nhịn không được gãi gãi lông mày không biết vì sao h ắ n cái này chỉ có nhất giai tiểu tạp là mễ luôn cảm giác giống như là có người đang triệu hoán lấy chính mình mà lại loại này triệu hoán giống như càng ngày càng máy liệt nhưng là mình lại không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng phản phất như là ý niệm của mình đang triệu hoán lấy chính mình mẹ nó thế giới này đến cùng làm sao vậy tại sao ta cảm giác càng ngày càng hỗn loạn có chút tâm phiền khí nóng này thông ngũ địa khu cường giả hoàng thiên hoa tại thời khắc này buồn bực không lên tiếng thầm nghĩ dội lưng một cái chuẩn bị tiếp tục quan sát trực tiếp ở giữa tô mặc tiện tay đóng lại trực tiếp ở giữa không sai tô mặc đóng lại tự mình vẫn lấy làm k ê u n ạ o trực tiếp ở giữa hắn tại thời khắc này xem kỹ lấy trong tay mình hệ thống đương nhiên thứ này nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ là hắn dùng thần cách chỗ biến hóa ra ngoại vật hạch tâm thực chất vẫn là tự mình năm đó đoạt được cái kia một viên sáng thế thần cách không khỏi tô mặc từ tô nói vũ trụ như thế lớn ta đột nhiên muốn đi xem không có lý do không có áp lực càng không có cái gì đột nhiên xuất hiện sự t ì n h dẫn đến tô mặc khó chịu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình cái kia sáng chói tinh h à thần nhãn bên trong không hiểu hào quang chiếu dọi phụ cận mấy cái năm ánh sáng vô số ngôi sao huyền bí bị hắn không ngừng phân giải xen lẫn chỉ là mặc cho tô mặc như thế nào quan sát hắn đều không nhìn thấy chính mình sợ tại thế giới này hằng dạo trên thực tế từ khi cái trước kỷ nguyên tiến hành sau khi đột phá tô mặc liền phát giác được điểm này chỉ là hắn không muốn đi nhấc lên cũng không muốn đi tin tưởng cho nên hắn điều động trương vân bác phá vỡ thế giới hằng dạo tìm đến thế giới mới chỉ là tô mặc tại thời khắc này lại cảm thấy tự mình giống như xa vào đến một loại nào đó lo nghĩ bên trong là thời điểm đi bên ngoài nhìn một chút nói không chừng có thể nhìn thấy ta suy nghĩ nhìn thấy đồ vật tô mặc lời nói rơi xuống sắt a cả người bắt đầu dạo bước tại bên trong vùng thế giới này vẹn vẹn một cái trước mắt tốc độ của hắn liền siêu việt tốc độ ánh sáng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cấp bậc không gian vũ trụ phong bạo tại tô mặc bên thai sẽ qua nhưng lại không di chuyển được hắn ánh mắt một k i a gọn sóng cái kia vĩ nạn đến cực điểm sáng thế thần trụ tô mặc đã từng tận mắt nhìn thấy nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì bởi vì hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh vết tích về phần viên kia tản ra vô cực lửa nóng thái dương cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa mà tô mặc chung q u n h chẳng biết lúc nào đột nhiên trở nên phá lệ chống trải hư vô lại tràn đầy hạ cám nửa giờ sau rừng sắt ở sáng cùng tối trô giao、giới. t ô mặc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt không gian vết tích trên mặt n ở một nụ cười thú vị trách không được cho đến bây giờ ta đều không có tìm tìm được thế giới này cái gọi là hàng rào nguyên lai、like、ở chỗ này à. t h ầ n sáng thế giới đang đông nhạc ngón tay tại trước mặt không gian bên trong không ngừng bay tán loạn cái này đến cái khác quỷ dị ký hiệu bị hắn khắc lục tại trên tòa tế đàn này mà chẳng biết lúc nào lên cái này đầy trời âm khí đã hội tụ thành một loại đáng sợ tư thái nhìn qua trước mặt đen như mực thậm chí tản mát ra âm phong trận trận năng lượng tụ hợp thể cho dù là triệu ngọc vị này nhân tộc thánh nữ cũng tại lúc này nhịn không được nhăn nhữ lông mày. Nhiều như vậy năng lượng. nếu là không cẩn thận chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng gánh không được tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt thành nàn g vạn mảnh vỡ diệp tuyết phong khó chịu thanh âm vang lên tại hắn sau lưng ta nói tất cả mọi người là đồng hương không cần thiết nói chuyện như thế vẻ nho nhã chẳng cái gì chăng ngươi nếu là sợ liền mau về n g ư ơ i n h â n tộc đi dù sao lén qua loại chuyện này giao cho chúng ta là được rồi diệp tuyết phong băng nghiêm mặt nói trên thực tế ở trong sân tất cả mọi người biết tiếp x u ố n g lén qua có nhất định phong hiểm mà lại phong hiểm còn không nhỏ vong linh nhất tộc bên trong chuyện xảy ra đã bị bọn hắn biết được đồng thời còn chuyên môn làm qua thí nghiệm thế nhưng là ở đây bên trong những tồn tại này mỗi một cái đều là nhân tinh tại phát giác được xuyên qua quỷ dị cử động về sau bọn hắn trước tiên liền lựa chọn rút lui đi đường cái gì người hỏi cái này chút vương giả vì cái gì không có tiếp tục tự mình nguyên bản chế định tốt kế hoạch nếu như vẫn là một hai cái ba bốn nhất giai cường giả đi đường vậy bọn hắn chỉ cần xuất thủ chấn áp là được rồi nhưng là theo đáng tin số liệu nơi phát ra phân tích đến số liệu nơi phát ra phân tích trước đó nhân tộc đi đường số lượng vượt qua bốn vạn thú nhân tộc bên kia cũng kém không nhiều về phần vong linh tộc ở trong chủng tộc này liền căn bản không có cái gì t ư ở n g tận số liệu cho nên cũng phải không ra mà lại những người này giống như là trực tiếp biến mất không thấy mặc cho bọn hắn như thế nào tìm tìm vẫn là không có tung tích như vậy hiện tại không chạy còn đang chờ cái gì vạn nhất thật sự có cái gì ẩn tàng ra cường giả chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó phục s á t bọn hắn đâu cho nên đông đảo cường giả ở thời điểm này một bên làm lấy c h ấ n pháp vừa lái lấy trực tiếp vì chính là có thể hấp dẫn những cái kia chỗ tối cường giả liền tình huống trước mắt đến xem cường giả có hay không bọn hắn không biết nhưng trước khi mưa báo tới yên tĩnh càng khủng bố hơn Chương 434, sắp bị hiến tế thu hoạch thế giới chương 434 sắp bị hiến tế thu hoạch thế giới 434 chương sắp bị hiến tế thu hoạch thế giới ầm ầm b ạ c h quốc tế đàn truyền lại ra đặc thù vang động để ở trong sân tất cả cường giả giật này mình không có việc gì không có việc gì chính là vừa rồi tiếp xúc đến thế giới hàng giả mà thôi đang đông nhạc vội vàng nhảy ra chấn an mọi người hắn cũng không hy vọng tự mình những thứ này đối tác đi đường dù sao bọn hắn nếu là thật chạy vậy mình cái lối đi này kế hoạch liền xem như triệt để sổ đồ vậy phần thu thập â m khí tu luyện cường giả chân chính là phát hiện quy tắc thu thập quy tắc lỗ thủng thông qua quy tắc lỗi thủng tấn thăng ở trong sân cái nào cường giả là dựa vào tự mình khắc khổ huấn luyện đạt tới loại trình độ này không có liền xem như hoàng thiên hoa có thể có được nhất gia i trung kỳ tu vi vẫn là đạt được triệu ngọc trợ rút về p h ầ n đam đông nhạc lý nhị như g hai vị này càng là đạt được vu thuật c h i thần truyền thừa cho nên ở trong sân tất cả cường giả đều chuẩn bị đem kích thích xuyên qua đến cùng ngay lúc này vừa đến tiếng kêu to đem l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới không đúng có cái gì tại mê hoặc lấy ý chí của ta phản phất hắn đem ta hết thảy đều như lòng bàn tay thơ u địa khu chứ danh văn n h â n hoàng thiên hoa một bên cơ hai tay một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ g ầ m thét sau đó hắn vậy mà lấy một loại quỷ dị tư thái điên cuồng n g ả y vọt trong nháy mắt liền biến mất ở mây đen bên trong làm cái gì diệp biết phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía triệu ngọc lên tiếng hỏi hắn cũng không nguyện ý tin tưởng có cái gì phía sau màn hắc thủ sẽ mê hoặc hoàng thiên hoa rất có thể là đối phương đã nhận ra cái gì không thích hợp ta cảm giác được tinh thần của hắn tình trạng đáng lo mà lại thật sự có một sức mạnh không tên đang không ngừng ảnh hưởng trong đầu hắn ý thức triệu ngọc bước nhanh đến trước mặt mọi người bàn tay huy trường thoáng chốc ở giữa đạo đạo thánh qu nhìn xem tự mình t r u n g quanh thật vất vả hội tụ tới âm sát chi khí cùng mặt mũi tràn đầy lại n h ả y lý nhịn ưu đ a m đ ồ n g nhạc bất đắc dĩ thở dài đồng thời mang theo một chút lo lắng nhìn về phía phương xa ở nơi đó thật sẽ có một cái tự mình không thấy được cường giả mê hoặc hết thể sao ta thao ta đang làm gì ta muốn trở về ta muốn lén qua lấy tay hoa chân trên mặt đất trốn bán sống bán chết hoàng thiên hoa tại thời khắc này l i ề u mạng hô to mà trực tiếp ở giữa thủy hữu nhóm càng là thưởng thức trận này k á c loại truy đổi vở kịch dẫn chương trình trang rất g i n g a liền phần này biểu diễn bản lĩnh ta có thể đánh tám phân còn lại hai điểm là sợ ngươi kiêu ngạo thế mà không phải còn lại hai điểm năm phần xoa bình cấm chỉ ở chỗ này hát nhà chúng ta ca ca thủ hộ trên thế giới tốt nhất k h ô n k h ô n tại sao ta cảm giác dẫn chương trình là thật bị người k h ô n g chế nếu không không có khả năng chạy nhanh như vậy à, mà lại bản năng bên trên cũng không nên có dạng này thao tác hh các ngươi đây liền không hiểu được đi ta dám đánh cược chín mươi chín khả năng đều là vị kia nhân tộc thánh nữ xuất thủ hắn nhất định là muốn vận dụng thủ đoạn như vậy đi liên hệ tự mình thánh nữ đội phòng vệ dù sao bọn hắn đi vào chỗ sâu thời điểm thế nhưng là không có bất kỳ người nào biết tế đàn kia đến cùng ở nơi nào ngươi dạng này nói chuyện ta cũng có một loại cảm giác không đúng các ngươi nhìn nơi xa cái kia quỷ đồ vật là cái gì thật lớn một miếng thị lưu ta làm sao thấy được rất nhiều người đầu đều ở trên trời dựng thẳng giống như là ruộng cạn nhổ hành đồng d ạ n g ai trực tiếp ở giữa làm sao chịu ảnh hưởng rồi sẽ không phải phải nhốt đi chớ đóng a dẫn chương trình ta vẫn chờ nhìn một chút trần tướng có hay không có thực lực đại ca nhanh đưa màn này ghi chép một chút ta ta cảm giác thấy được âm l ư u kinh thiên quá kích động kiệt kiệt kiệt. bắt sống một cái hồn điện trường lão thông u địa khu chứ danh oan nhân hoàng thiên hoa trên thân phát sinh hết thảy đều bị nhìn việc vui không chê chuyện lớn thuỷ hữu nói cho các đại vương giả chỉ là trong lúc nhất thời tế đ à n không khí hiện trường có chút một ngạt mặc dù bốn phía âm phong t r ậ n t r ậ n quét mà đến giống như là từng thành từng thành c ư ơ n g đ a o không ngừng đập bạch cốt tế đ à n thế nhưng là đám người căn bản không có tâm tư đi để ý tới cái này đáng ghét thanh âm trực tiếp thời gian mặt mưa đạn các ngươi đều thấy được đi nói một chút các ngươi cảm thấy cái kia kinh khủng biểu thịt rốt cuộc là thứ gì nhân tộc thánh nữ triệu ngọc ở thời điểm này trước tiên nói chuyện hãn tiện tay ở giữa triệt hồi thanh quang nhưng lại cảnh giới lấy nhìn chăm chú bốn phía thấy được hơn nữa còn có người dùng nhan văn tự cho ta liều mạ một cái b i ể thịt ra mặc dù không nhìn thấy cụ thể hình thái nhưng là cái này hình tượng rất sâu sắc diệp tuyết phong bất đắc dĩ nói nhưng hắn ngón tay nhanh chóng vẫn là tại cái này một mảnh dao phối thổ địa phía trên đem cái kia b é u thịt hình tượng khắc hòa ra t còn thừa cường giả tại thời khắc này cũng nhịn không được tề tề hít một hơi hơi lạnh dẫn đến không khí t r u n g quanh điên c u ồ n g run run âm khí đung đưa không ngừng cái đồ chơi này quá trừu tượng chẳng lẽ lại những cái k ê u biến mất không thấy gì nữa cường giả đều bị vật này n bớt ta cho rằng có khả năng mà lại các ngươi không có phát hiện cái này béo thịt nó không có một cái nào cụ thể hình thái ngược lại giống như là một cái tự đại trứng vậy hắn hẳn là sẽ đản sinh ra thú nhân hoặc là nhân loại dù sao chúng ta bạch cốt nhất tộc không có khả năng từ nơi này ra lý nhị như ở thời điểm này tức thời đem đầu của mình đưa ra ngoài nói ra kinh thiên giật mình địa câu nói này đám người một mặt im lặng nhìn xem trước mặt cái này ngốc khâu lâu nhưng tâm tư lại là khác nhau bất quá trực tiếp ở giữa thủy hữu nhưng không có chuẩn bị vương tha bất cứ người nào xem cho vui khuyên can âm l ư u luận cũng bắt đầu xuất hiện ở các đại trực tiếp thời gian diệp tuyết phong một bên đánh giá trước mặt c ư ờ n giả một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa hồi phục dẫn chương trình dẫn chương trình hiện tại sợ hay không có phải hay không so lúc ấy lưu x o á y còn có triệu vân truy sát người thời điểm còn muốn hoảng hốt ta dẫn chương trình nếu không các ngươi cùng một chỗ liên thủ đánh một trận đi dù sao tên i kia còn không có dựng dục ra đến hiện tại đánh dù sao cũng so về sau đánh mạnh hơn đúng ngươi có thể đem gỗ liền nhất tộc xem như tiên phong dù sao ngươi cũng sớm muộn muốn đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn muốn ta nói cái này rất có thể là một trận âm mưu nhất định là ngoại lai tà thần phát giác được đây hết thể chuẩn bị diễn sát thế giới này ta cảm thấy khả năng này rất mạnh dù sao dựa theo chương lão gia từ thuyết pháp thần sáng thế giới là thần linh sáng tạo ra đến để chúng ta nhanh chóng tăng cao tù vì chống cự ngoại thần không đúng không đúng ta cảm thấy rất có thể là có cường giả sắp xuất thế dùng cái kia một miếng thịt liệu sung làm giả tượng để cho các ngươi không chú ý hắn đến cuối cùng hắn đem các ngươi thu hoạch đông đ ả o trực tiếp thời gian luận điểm kỳ thật không sai bị lắm đều là khiến cái này cường giả xuất thủ đi đánh giết cái kia cổ quái b đỡ thịt dù sao trước đó đã nói xong tam tộc đại chiến không chỉ có biến mất không thấy hơn nữa còn cứ vậy mà làm cái l ê n qua đơn giản không hợp thói thường thủy hưu cũng là muốn mặt mũi có được hay không các ngươi thấy thế nào là đánh vẫn là chạy diệp t u y ế t phong ánh mắt sắp bén liếc nhìn qua chư vị gương mặt nghiêm túc nói thế nhưng là triệu ngọc ở thời điểm này lại nói ra để bọn hắn biến sắc lời nói các người nói có phải hay không thế giới này sắp bị t h u gặt kết thúc cho nên mới xuất hiện cổ quái như vậy dấu hiệu chương bốn trăm ba mươi lăm lén qua bắt đầu chương bốn trăm ba mươi lăm lén qua bắt đầu bốn trăm ba mươi lăm chương lén qua bắt đầu nhân tộc thánh nữ lời nói để ở đây bên trong đông đ ả o cường giả cũng hơi t r ở m ặ c bọn hắn cũng cảm thấy hối loạn vô tử không khí nhưng vấn đề là hiện tại rõ ràng còn chưa đạt tới ngàn năm đại tiếp thời điểm thế giới làm sao có thể nhanh như vậy liền bị hủy diệt trong lúc nhất thời diệp tuyết phong đôi mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía triệu ngọc hòa lưu x o á i muốn hay không tại đại kiếp đến trước đó giết hai cái này cựu nhân triệu ngọc thì tại suy nghĩ tự mình muốn hay không đáng diệt tà ma cái gì ngươi hỏi ai là tà ma đương nhiên là không tín ngưỡng v i đại thánh nữ gì đó nhóm được rồi cũng đừng nghĩ quản nhiều như vậy làm gì đợi đến chúng ta trận pháp thông đạo hình thành về sau liền có thể trực tiếp rời đi nơi này mắt nhìn thấy quân tâm muốn tản đàng đồng nhạc vội vàng mở miệng khuyên can lòng người tản đội ngũ coi như không tốt mang theo mà lại thật muốn đánh không chỉ có trận pháp muốn hủy tự mình cũng chưa chừng muốn c h ế t à. cuối cùng các đại cường giả tạm thời đình chỉ động thủ dự định mang theo riêng phần mình thủ hạ chờ đợi khởi trận pháp thành hình chỉ là tại chỗ kia không có bóng người trong sân cốc bị thôn p h ệ hoàng tiên hoa đông nhiên mở mắt hắn sâu không thấy đ á y miệng đang không ngừng vặt mèo run r ẩ y sau đó cùng cái khác sinh mệnh cùng một chỗ gọi ra một câu từ từ sau một khắc cái kia to lớn viên thịt nội bộ bắt đầu không ngừng hòa tan chỉ là mặt ngoài nó chẳng biết lúc nào lên bắt đầu tản ra quần quận hôi tối mà chung quanh chạy mà đến bóng người càng phát ra nồng đậm đã không còn vẹn vẹn là người xuyên việt liền ngay cả đến nhất giai thổ dân cũng bắt đầu trở thành thịt này liệu đồ ăn tự do được rồi cứ như vậy mọi người liền có đầy đủ thời gian đi làm tự mình việc cần phải làm r a cắt bất lượng một bên vì cái này lao thần rùa giảng thuật kế hoạch của mình một bên con ngươi hơi co lại nhìn xem trực tiếp ở giữa thứ đồ gì nhất giai người xuyên việt chết gần hết rồi đây chính là mấy chục triệu người a cho dù là mấy ngàn vạn chỉ heo để cho người ta đi bắt không có mấy ngày mấy đêm đều bắt không hết ta thế nhưng là sau một khắc gia cắt bất lượng trong nháy mắt bị một cỗ khí tức kinh khủng chấn áp trì trệ người đang sợ hãi cái gì lời nói lạnh lùng từ lao thần rùa trong miệng thoát ra ta đang sợ hãi tại những thứ này kế hoạch chỉ là ta tưởng tượng không nhất định có thể một trăm phần trăm thực hiện nếu như ở giữa nếu là có vấn đề gì ta sợ là khó giữ được tính mạng gia cắt bất lượng vội vàng nói hắn cũng không dám đem trực tiếp ở giữa sự tình nói cho lao thần rùa trời mới biết đối phương có thể hay không đem hắn đầu mở ra nhìn xem cái gì gọi là thần linh trực tiếp ở giữa a hai tử đừng sợ chỉ cần ngươi cho chúng ta dựa tộc làm ra cống hiến to lớn là không có bất kỳ người nào sẽ làm có ngươi cái này lao ấu quy trên thân tản mát ra một loại ôn hòa khí thức tựa hồ chuẩn bị chân ăn ra cắt bất lượng chỉ tiếc chứng kiến lãnh đạo vẽ bánh ra cắt bất lượng đã sớm minh bạch một bộ này đường hắn ở trong nội tâm nếp miệng cuối cùng bắt đầu đem kế hoạch áp dụng x u ố n g dưới cái gì ngươi hỏi hắn vì cái gì không có chút nào lo lắng cái k i a kinh khủng nhập thịt nói đùa thế giới tầng thứ nhất bên trong phát sinh sự tình cùng hắn ra cắt bất lượng có quan hệ gì nên hoảng hẳn là còn ở lại nơi đó người xuyên việt nhất là đàm đồng nhạc cùng lý nhị như chỉ là tại ra các bất lượng không thấy được nơi hẻo lánh bên trong đ ầ y trời hoàng sa bay múa thời điểm một cái cự đại viên thịt đang không ngừng cô đọng đủ loại sinh vật huyết đ h ụ c tại thời khắc này cũng bắt đầu phi tốc tiến vào thịt này liệu bên trong mà trên người hắn khí tức cũng bắt đầu trở nên càng khủng bố hơn từ ban đầu không có đẳng cấp đến bây giờ đã đạt tới nhị giai đình phong đủ thấy lực lượng kinh khủng nhưng không có người biết nó bên trong đến cùng nổi lên thứ gì thế giới tầng thứ nhất tốt trận pháp thành công nhìn xem tự mình bốn phía âm khí tại thời khắc này triệt để biến thành đại tuyển trong mơ hồ còn có thể trông thấy âm phong như lao tàn sát hết thẻ đàm đồng nhạc trong nháy mắt cười đến sán lạn chư vị chúng ta cái này cùng nhau chinh chiến kế tiếp thế giới nói hắn liền dẫn đầu đi vào trước mặt mình cái này từ bạch cốt chế tạo giàn giáo diệp tuyết phong thì tại giờ k h ắ c này mới nhìn rõ cái này cái gọi là trận pháp hình dáng một cái cự đại lục mang tinh phụ văn trải tại cái này một m ạ n h thuộc về vong linh thế giới mà trên nhất bưng thì là một cái từ bạch cốt chế tạo tế đàn trong mơ hồ hắn sẽ tại xé rách là cái gì sẽ không phải món đồ kia chính là không gian khí t ứ c mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc diệp tuyết phong cùng sau cái gỗ l i n tiểu đệ chậm rãi leo lên tòa này giàn giáo cái gì người hỏi diệp tuyết phong cái này chuẩn bị tàn sát toàn tộc vương tại sao muốn mang những thứ này tiểu đ ệ nói đùa đều biết kế tiếp thế giới không có gỗ lìn không mang theo điểm gỗ lìn đi lên sinh sôi một chút vạn nhất nếu là nửa đường lực lượng tăng lên không đủ làm sao bây giờ mà nhân tộc thánh nữ triệu ngọc thì mang theo tự mình mười vị hộ vệ bước nhanh theo sau về phần lưu x o á i vị này long nhân tộc vương ác hơn hắn chỉ dẫn theo nhà mình lao bà một cái long nhân lý nhị ngư cũng sớm đã tại trận pháp nơi hẻo lánh một mặt thật thả nhìn xem ở trong sân các vị được rồi ta tiếp xuống liền muốn khởi động trận pháp để chúng ta triệt để tiến hành xuyên toa sợ chết còn có có việc không có giải quyết hiện tại chạy còn kịp đàm đông nhạc vừa nói một bên cùng trực tiếp thời gian mặt người xem dựng lên cái a đám người một mặt im lặng nhìn xem hắn sau đó chỉ nghe thấy bầu trời truyền đến một trận tê minh sau đó trước mắt tối sầm lại chỉ có trực tiếp ở giữa thủy h ư u nhóm nghe được đàm đông nhạc lời nói ok mọi người trong nhà tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến hành thế giới xuyên qua có thể còn sống sót vậy liền vạn sự đại cát nếu là chết nhớ ký hoài niệm một chút ta đã từng có một vị không thuộc về hứa thế luân hứa đại ca tuyển thủ cũng đang trốn cách hết thầy nước mắt mắt mọi người trong nhà cái này đều thứ mấy cái kỷ nguyên lại còn có người nhớ kỹ hứa thế luân ha ha ha ta liền biết lao hứa là bất tử hắn cho dù là thần hồn đều diện cũng sống ở trong lòng chúng ta các ngươi nói bọn hắn thật sự có thể xuyên qua thành công sao nói không chừng đã bị miểu sát ta cảm thấy là thành công nếu không chúng ta hiện tại lại thế nào khả năng còn có trực tiếp ở giữa nói chuyện t h ế m ngươi không gặp những cái k i a bị bẽo thịt c ắ n n u ố t người trực tiếp ở giữa đã biến mất không thấy sao cùng lúc nào đi suy nghĩ những người này đến cùng có hay không còn sống ta càng thêm hiếu kỳ chính là bọn hắn xuyên qua thế giới là một cái thế giới như thế nào ai biết được dù sao không phải chúng ta hiện tại thế giới này ta thật rất muốn xuyên qua vừa mới điều tra ra đến bệnh bạch huyết huynh đệ chịu đựng lần tiếp theo nhất định có người cơ hội chịu đựng a huynh đệ kế tiếp thế giới ta cũng không cùng người cùng một chỗ đoạt danh lệch ai đừng nói A, vạn nhất vĩ đại lại thiện tâm người sáng lập chuẩn bị duy nhất một lần đưa hai người đi vào hoa kháo các người mau nhìn trực tiếp ở giữa co sắc thái nói không chừng bọn hắn đã đến thật đúng là a chỉ là có chút k ỳ quái chương bốn t r ư ơ h ế giới sập chương 436, t h ế giới sập bốn chương thế giới sập t h ầ n sáng thế giới trong hư không t ô mặc lấy chân thân dáng lâm nơi này phía sau hắn thì đứng sừng sững lấy hắn chỗ phục khắc giả vô số cờ giả chỉ là t ô mặc trên mặt thần sắc cực kỳ đ ạ m m ạ c tiếp xuống là thời điểm để thế giới phát triển tốc độ nhanh hơn đem nơi này thu hoạch được ta liền chuẩn bị rời đi t ô mặc trong lời nói không có nhất bất cứ t i a cảm tình nào sát thái lại làm cho ở đây bên trong đạt tới nửa bước lục giai cờ giả ngao n h a o run dậy một chút bởi vì bọn hắn minh bạch đây là sáng thế thần sắc thu hoạch toàn bộ thế giới tín hiệu mà bọn hắn bất lực thậm chí không dám ra nói ngăn cản nhanh đi để thế giới phát triển càng nhanh một cái đi thần linh nói mơ âm thanh đ ỗ n g nhiên vang vọng toàn bộ thần sáng thế n g ọ a t ạ o ta đây là ở đâu a làm sao ta cảm giác eo nhanh bận mất lý nhị như hùng hùng hổ hổ đứng dậy nhân tiện đem xương cổ của mình xương hợp đến trên thân thể mà chung quanh hắn khẩu vị là hoàng sa một mảnh tiếp lấy một mảnh không chỉ có không nhìn thấy bất luận cái gì ốc đào vết tích liền ngay cả chung quanh sinh vật đều không có nhìn thấy một con nếu không phải thế giới tầng thứ nhất bên trong chưa từng nhìn thấy loại này kỳ quái hình dạng mặt đất chỉ sợ lý nhị như thật đúng là coi là xuyên quá thất bại con mụ nó đây là nơi nào các n g n h đệ các người có hay không t ạ i ra cắt bất lượng trực tiếp thời gian mặt thấy qua dạng này thế giới lý nhị như có một ít mơ mơ hồ hồ nói hắn mơ hồ n h ớ kỹ giống như có người nói qua thế giới tầng thứ hai có hoàng sa sa mạc nhưng là lại cảm giác chung quanh nồng độ năng lượng không có đạt tới trong lòng mình cái kia mong đợi ngoa tạo dẫn chương trình không nghĩ tới ngươi lại là cái thứ nhất tỉnh lại khả năng này chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc đi dù sao cái này phúc phận đã cho đến cũng không biết thế giới tầng thứ nhất thế nào từ khi bọn hắn đi về sau ngay cả thế giới tầng thứ nhất đều không nhìn thấy mặc kệ nó dù sao những thế giới này đều chỉ là bối cảnh tấm ta chỉ cần nhìn những người này thoải mái là được rồi ai dẫn chương trình ngươi nhìn ngươi phía trước cái chỗ kia có phải hay không sa mạc thần điện tại sao ta cảm giác nơi này khá quen sa mạc thần điện huynh đệ ít chơi điểm trò chơi đi làm sao đến thần sáng thế giới còn có thể kéo tới bên trên ngoa tạo thật là sa mạc thần điện nương theo trực tiếp ở giữa kinh hô lý nhị như ở thời điểm này cũng nhìn thấy ở vào tự mình phương xa sa mạc thần điện kia là một cái cùng loại với kim tự tháp đồng dạng kiến trúc chỉ là hai bên chẳng biết lúc nào lên xuất hiện hai tòa sen lẫn một chút màu đen thuốc màu cao lầu ta ném các h u n h đệ Tiếp xin u ố n g ta l ề miễn dẫn chương trình bản nhân trong nhà nuôi bỏ nhìn tương đối nhiều đã thẩm mỹ mệnh ngọc dẫn chương trình chính là lợi hại rõ ràng là khô lâu thế mà còn có loại vật này có người hay không có thể nói cho ta dẫn chương trình có phải hay không trước đó tại xuyên qua thời điểm làm cái gì giải phẫu m m m m ta nhớ được có người phổ cập khoa học qua giống như nhân loại cái t r ù n g loại kia đồ vật chỉ là một cái cơ bắp nếu không ta muốn thấy một chút dẫn chương trình hh ắ ắ hoa ngẫu huynh đệ ngươi có điểm gì là l ạ nha xin chú ý trực tiếp ở giữa hình tượng cảm giác tái phát loại này thành đông luân luận toàn bộ cho ta xin ra ngoài không để ý trực tiếp thời gian mặt sái bảo thủy hưu lý nhị ngưu nhảy mấy cái liền từ hoàng sa ngọn núi bên trên hướng về sa mạc thần điện chạy như điên mặc dù hắn tương đối chất phát mặc dù hắn tương đối trung thực nhưng là không nên quên hắn cũng là một cái nhị giai trùng kỳ đỉnh cao cờ ư n giả ầm ầm từ t ự mình vừa rồi đập ra hố to bên trong bỏ ra tới lý nhị ngưu h rốt cục tới gần chỗ này cái gọi là sa mạc thần điện ta sát hợp lấy đã bị phong hóa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm ta còn tưởng rằng trong này có thể tìm tới người sống nào tùy tiện đánh giá hoàn cảnh chung quanh lý nhị ngưu h nhịn không được ở thời điểm này nhà danh đến nhưng là hắn cũng không hề rời đi ngược lại là tại thời khắc này ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn phun ra nuốt vào từ bản thân bốn phía siêu phàm năng lượng v â phân cái khác dẫn chương trình bọn hắn có người căn bản không có mở trực tiếp có người trực tiếp ở giữa vẫn như cũ đen kịt một màu cho nên thủy hưu nhóm chỉ có thể ở cái này trực tiếp thời gian mặt làm nhảm thắng câu hoặc là đi ra c ắ t bất lượng trực tiếp thời gian mặt khuyên hắn nhanh tìm tới lý nhịn ưu chỉ là nguyên bản bình ổn thế giới ở thời điểm này vậy mà bắt đầu điên cuồng n g n lư đạo đạo kinh khủng gợn sóng từ toàn bộ thế giới đại địa phía trên hướng về chung quanh điên cuồng l g n tràn nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục khảm vào tự mình kế hoạch ra cắt bất lượng trong nháy mắt bị loại này liệt cảm, từ suy nghĩ bên trong đánh gây ra ngo tạo đây là cái quỷ gì làm sao thần sáng thế giới còn có địa chấn một cái nhảy vọt l i ề n đã rời đi tự mình trụ sở ra cắt bất lượng rất nhanh hướng lao thần rùa cái kiên lao bất tử phương hướng mà đi vô luận xuất hiện biến cố gì tại gia cắt bất lượng trong lòng chỉ cần lao thần rùa lao bất tử này không chết vậy thì có một chút hy vọng sống chỉ là vừa đến nơi đây gia cắt bất lượng đã nhìn thấy hơn mười vị rùa đen người đã trải qua tới gần kiến trúc này nhưng không có một cái rùa đen người dám vào đi ừ một cái ngoại tộc mà thôi lại còn muốn cho lão tổ phù hộ ngươi thật sự là si tầm vào tường ở đâu ra đi nơi nào đi không nên ở chỗ này ngốc lê ngô p h ò nghe ngừa n lao tổ ra tâm t ra ì không tốt, đưa một trưởng không không chết. nhất nhau nghỉ như h ngươi trường cần vạn ngao đến ngơi, xong. n g tốt, một tổ đưa Đi đều lao coi ấm vỗ vậy được tự mình chung quanh thanh n â m âm dương q u o a khí ra c ắ t bất lượng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại là ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn cái này hắn đang chờ chờ đợi lao thần rùa ra cho ra một đáp án chỉ là hắn trực tiếp thời gian mặt cũng sớm đã vỡ tổ ta đi thật là lớn chấn động a sẽ không phải là điệu long xoay người a cấm chỉ phong kiến mê tín trên đợi này không có đ i ệ long tạ ơn trên lầu ngươi có phải hay không đầu vóc thiếu sợi dây hiện thực đương nhiên không có địa long xoay người có vấn đề đây là thần sáng thế giới vạn nhất thật sự có địa long làm sao bây giờ ta cảm thấy rất có thể là thế giới căn cơ nhận lấy xung kích các ngươi còn có ai nhớ kỹ cái kia to lớn n h o thịt ta cảm thấy có thể là cái kia bẽo thịt dở cho quỷ chỉ bất quá ngươi nếu không nhanh trở về tới thế giới tầng thứ nhất đem cái kia bẽo thịt chém dưới ta các huynh đệ huynh đệ các ngươi nhanh đi nhìn lý nhị ngư trực tiếp ở giữa cái kia sa mạc thần điện giống như xuất hiện một chút gây v ỡ n biến hóa ta cũng làm ớ i từ cái kia trực tiếp ở giữa trở về cái kia trực tiếp thời gian mặt giống như nó quỷ huynh đệ muốn gạt người ngươi liền trực tiếp nói hắn đều đã là cái khô lâu ngươi bây giờ thế mà còn nói với ta nháo quỷ có phải hay không có chút không hợp t h ó i thưởng không đúng ngọ o tào hắn trực tiếp ở giữa thật náo h quỷ chương 437, nháo quỷ náo thần chương 437, nháo quỷ náo thần 437 t r ư ơ chương náo h quỷ náo thần trước mặt mọi người nhiều thủy hữu t ô n hướng lý nhị mưu trực tiếp ở giữa thời điểm đang đứng ở sa mạc trong thần điện nằm tại sa mạc chi thần trong lồng ngực ngủ lý nhị mưu trong nháy mắt lên người không phải ca môn ta liền ghé vào cái này cùng loại với rụa đen đồng dạng ra hỏa trong ngực đi ngủ các ngươi làm sao còn cấp ta cả lên n h o quỷ nói lý nhị ngưu thân nghiêm mặt một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa một bên dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy tự mình hoàn cảnh chung quanh không có vấn đề a hạt cắt vẫn tại bị gió nhẹ thổi thần điện vẫn như cũ rách nát không chịu nổi sa mạc chi thần ôm ấp vẫn như cũ ôn loãn các loại giống như là kịp phản ứng cái gì lý nhị ngưu đột nhiên một cái nhảy vọt lan lộn bên trong hắn đi tới sa mạc thần điện cổng nhìn qua cái kia rách nát không chịu nổi sa mạc chi thần phát nổ nói t ụ ngo tạo cái đồ chơi này là sống tại gần trăm vạn trực tiếp ở giữa tất cả chú ý xuống nguyên bản đứng sừng sững ở trên bệ thần sa mạc chi thần vậy mà bắt đầu lắc lư sau đó t ừ n g đạo huyết nhục bắt đầu c u ố n quanh ở cái này sa mạc chi thần trên thân đem bọn hắn bao khỏa chuyển hóa cuối cùng biến thành rùa đen bộ dáng người h ư u duyên là người đem tà tỉnh lại sao cái này sa mạc chi thần tại thời khắc này tự lầm bầm nói thế nhưng là lý nhị ngư sau một khắc có cảng mà chạy nhị giai thực lực tại thời khắc này triển lộ ra tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến mức cực hạn hoàng sa đầy trời bên trong một đạo cô độc khô lâu k i ê n ánh trăng nhanh chóng hướng về nơi sa mà đi a vừa chạy bên tạ ngoa tàu ta đầu hóc có hố cái kia mới đồng ý tiếp tục lưu lại nơi này ta cũng không có quên nói phân nửa lý nhị ngưu tiếp tục có cảng phi nước đại nếu không phải hắn hiện tại không có hình người m á y kê toán chỉ sợ hắn cũng sớm đã dán lên vũ thuật đến giúp đỡ tốc độ của mình càng nhanh mấy phần thần linh khôi phục cho dù là giả hắn cũng gánh không được a không phải lý nhị ngưu vì cái gì đi đ ư ờ n g a ha ha ha ngươi là mới tới ngươi không biết vừa rồi dẫn chương trình lúc ngủ tư thế ngủ có chút cổ quái cổ quái có thể có bao nhiêu cổ quái hắn chẳng qua là một cái khô lâu mà thôi cũng sẽ không để thần linh cảm thấy không vui vậy nếu là dẫn chương trình đem hai chân bông ra treo ở cái này cái gọi là sa mạc chi thành trên đầu đâu đúng dẫn chương trình ở trên đi nằm trước đó còn đạp mấy cước sa mạc chi thần hạ bộ nói là muốn cảm thụ một chút cái này pho tựa ổn bất ổn ngoa tạo thật sự có người sẽ làm ra như thế nghịch thiên cử động sao c h ắ c không được các ngươi nói dẫn chương trình trực tiếp ở giữa n h á o quỷ hợp lấy cái này thần linh đối dẫn chương trình tới nói chính là cái quỷ nha ha ha ha lý nhị như nếu không chạy hắn tiếp xuống liền muốn biến thành quỷ không đúng có khả năng ngay cả quỷ đều biến không thành trực tiếp thời gian mặt các loại ngôn ngữ bay đời trời nhưng càng nhiều người đều tương đối yêu kỳ cái k i a cái gọi là sa mạc chi thành rốt cuộc là thứ gì thậm chí có không ít người đoàn kết lại khuyên lý nhị n g h u trở về nhìn một cái nhưng là từ h ắ c dạ chạy đến mặt trời mọc lý nhị n g h u đánh chết cũng không nguyện ý trở về ta người này có cái ưu điểm không phải vui với kính dân cũng không phải giỏi về chạy là sợ chết nói lý nhị n g h u nằm ở tự mình thật vất vả tìm tới một chỗ nham thạch bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi hắn mặc dù là một cái khô lâu nhưng chạy cũng muốn hao phí của mình tinh thần lực lượng a thuận tiện hắn muốn biết một chút cùng mình cùng một chỗ phi thăng lên tới tiểu đồng bọn bên trong có hay không những người khác thức tỉnh dẫn chương trình trước mắt mà nói không có chúng ta xem xét nhiều lần trực tiếp thời gian mặt sáng liền ngươi cùng gia cắt bất lượng gia cắt bất lượng bên kia suy đoán có thể là thế giới đổ sụp cho nên mới sẽ sinh ra như thế lớn lắc lư nhưng là hắn cũng không có cách nào cam đoan cái suy đoán này là chính xác dù sao cái này kỷ nguyên giống như chết hết rồi nương theo lấy đầu này mưa đạn xuất hiện toàn bộ trực tiếp thời gian thủy hữu cũng bắt đầu xa vào đến trầm mặc đúng thế bọn hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình vốn nên cho là vui sướng vượt qua một ngàn năm thời gian những người xuyên biệt tại thời khắc này phản phát nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng đang lấy một loại quỷ dị vạn mẹo hôn loạn trạng thái kết thúc nhưng là không ít người đều đ ắ n được kết quả cũng không dám nói ra ai được thôi vậy ta một người cố gắng tu l u y ệ n đi nói không chừng ta còn có thể lại phi thăng một lần đến lúc đó tuổi thọ càng nhiều một điểm nói không chừng có thể tìm tới bọn hắn thở dài lý nhị n ư u trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bắt đầu đ ế m thử hấp thu từ bản thân chúng quanh rời rạc siêu phảm chi lực không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác cái này trong sa mạc t ử khí phá lệ âm trầm phản phất có một loại sinh mệnh đang không ngừng phăng thích lại phản phất có một cái nguồn suối đang không ngừng hấp dẫn lấy chính mình rất nhanh lý nhị ngư ê liền bắt đầu xa vào đến tu hành bên trong chỉ là hắn không có phát hiện chính là tại tự mình trong góc có một cái nho n h ỏ viên thịt nhìn chằm chằm vào hắn tựa hồ là đang bắt t r ư ớ c động tác của hắn lại giống là tại tìm tòi nghiên cứu lấy một loại nào đó h u y ề n bí dùa nhân tộc bộ lạc căn cứ ta cá nhân suy tính thế giới tầng thứ nhất rất có thể đ ổ sụp nhưng là ta cũng không biết vì sao lại đ ổ sụp có thể là bởi vì pháp tắc biến hóa cũng có thể là thần linh trong truyền thuyết xuất thủ ở vào to lớn trong lều vải ra cắt bất lượng đem những gì mình biết hết thầy toàn bộ đều nói cho lao thân rùa ánh mắt của hắn thành tính không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì đương nhiên có thể cho hắn cung cấp tạp chất trực tiếp ở giữa đã bị hắn đóng lại trực tiếp ở giữa đám kia thủy h ư u là cái gì cũng dám nói thậm chí còn có mấy cái không chê chuyện lớn thủy h ư u x ố i g ụ c lấy tự mình cùng cái này lao ô quy đánh một trận cái kia có thể đánh thắng được sao đoán chừng tự mình đi lên một cái lên tay còn chưa kịp thu phát liền sẽ bị đập thành huyết vụ thế giới đổ sụp nha cái này lao ô quy một bên tự lẩm bẩm một bên di chuyển thân thể của mình đi tới bậy cửa sổ hắn nhìn qua xa xa sa mạc phản phất là đang nhớ lại cái gì qua hồi lâu ung dung thở dài một tiếng mộ nhưng ở giữa v a n v ọ n toàn bộ l ề vải lúc ấy nghe nói ngươi là từ thế giới tầng thứ nhất phi thăng mà đến ta còn không tin nhưng là trên người ngươi khí tức nhưng nói rõ hết thảy nhưng bây giờ thế giới tầng thứ nhất đã đổ sụp ta vẫn như cũ cảm giác tựa như ảo ngộng phản vất không muốn tiếp nhận cái này lao ô quy trì tốt ở bề ngoài nói cái gì nhưng là một bên ra c á t bất lượng lại đem trong lòng mình cảnh giới kéo đến chỗ cao nhất căn cứ cá nhân hắn kinh nghiệm xử sự, sự tới nói một bên có người hùng vĩ tự sự như vậy tiếp xuống liền muốn bắt đầu nhằm vào hắn hoặc là ta cho nên không xa a ta nghĩ làm phiền ngươi một việc đó chính là nhìn xem có hay không biện pháp trở về tới thế giới tầng thứ nhất vô luận là đổ sụp vô luận là hủy diệt vẫn là xuất hiện biến cố gì có lẽ tại tầng kia trong thế giới sẽ lưu lại một chút tôi bảo nói là ô quy cái kia giả mùa con ngươi tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên ra c ắ t bất lượng nội tâm phá lệ kháng c ự ra c ắ t bất lượng tin tưởng một việc hôm nay tự mình nếu là dám ở chỗ này nói một chữ không chỉ sợ sau một khắc liền muốn biến thành huyết vụ dù sao kế hoạch đã bắt đầu áp dụng thế giới tầng thứ nhất cũng đổ sụp hắn có thể lợi dụng tính đã bắt đầu giảm xuống chương bốn trăm ba mươi tám cá mẹ một lứa chương bốn trăm ba mươi tám cá mẹ một lứa bốn trăm ba mươi tám chương cá mẹ một lứa vì dua nhân tộc ta nguyện ý ra cắt bất lượng đại nghĩa lâm n h â nói n sau đó hắn bắt đầu xử lý từ bản thân tiếp xuống trong tay tất cả nhiệm vụ đồng thời thử nghiệm cho ra một cái lại càng dễ thực tiễn khả năng chỉ là trực tiếp thời gian thủy hữu lời nói để trong lòng của hắn lại đốt không giống sát thái dẫn chương trình ngươi nói cái này lao ô quy cùng cái kia cái gọi là khôi phục thần linh so đến cùng ai lợi hại hơn đâu khẳng định là lao ô quy a ngươi nhìn cái kia lý nhịn như đều có thể từ cái gọi là thần linh trong tay chạy có thể thấy được đối phương chính là cái đệ bên trong trí đệ không nhất định vạn nhất người ta thần linh vừa mới thất tình chỉ ó một số việc còn k ô n g có x là, nhìn nhìn là nụ cười này hơi có vẻ đáng chát mình bây giờ chính là ứng câu nói kia ta lấy chính mình làm nhân vật chính người khác lấy ta làm phong cảnh đương nhiên phong cảnh không trọng yếu trọng yếu là đến sống sót đem trong tay mình cái gọi là nhiệm vụ giao cho mấy cái vênh váo tự đắc rùa nhân tộc quý tộc về sau ra các bất lượng mang theo mấy cái tam giai cấp bậc rùa người hướng về sa mạc mà đi ta mặc dù phi thăng tại vùng rừng t u n g này bên trong nhưng chung quanh gió thổi cỏ lây đều sẽ từ rùa tiên đến thủ hộ cho nên chúng ta đi đến trong sa mạc nói không chừng có thể tìm tới tiến về thế giới tầng thứ nhất khả năng nguyên bản còn mặt lộ vẻ khinh thường mấy cái rùa người nghe được rùa tiên nhị chữ trong nháy mắt dùng mình một cái vội vàng đồng ý ra các bất lượng ăn bài so sánh với ra các bất lượng người ngoài này những thứ này rùa đen tộc nhân trong đầu tinh thần là cấm càng thêm khắc sâu bọn hắn càng thêm sợ hãi. đám người tốc độ rất nhanh không đến nửa cái thiên liền xuyên qua mảng lớn rừng tây đi tới sa mạc biên giới nhìn qua trước mặt hoàng sa bay múa cồn cắt liên miên bất tuyệt cảnh tượng gia cắt bất lượng cũng có chút trấn kinh hắn không nghĩ tới mấy cái rùa đen đánh nhau thế mà có thể đem thế giới đánh thành cái bộ dáng này quả nhiên là thần tây ta gia cắt bất lượng cảm khái một tiếng liền dẫn dẫn chúng rùa đen tiến vào cái này trong sa mạc cái gì ngươi hỏi hắn đi nơi nào tìm tiến về thế giới tầng thứ nhất thông đạo hắn cũng không biết ta dù sao tìm xem nhìn là được rồi về phần thành công cái gì liền giao cho thiên ý mấy cái rùa đen yên lặng đi theo da cắt lượng sau lưng một bên nhớ ký tự mình hoàn cảnh chung quanh thử nghiệm khắc họa địa đồ một bên phá lệ cảnh giác không cần như thế ngoại trừ chúng ta sinh hoạt ốc đảo bên ngoài còn lại địa phương đều là đầy trời hoàng sa cho dù có sinh vật có thể còn sống sót cũng không có khả năng có chúng ta lợi hại g i a cắt bất lượng lạnh n h ạ t nói chỉ là tại trực tiếp thời gian mặt hắn lại là một cái khác bộ dáng ngoa t à o các huynh đệ đừng nhìn hí nhanh liên hệ lý nhịn yêu ta cảm giác cái này sa mạc có chút cổ k h á i phải tại đặt chân cái này sa mạc thứ nhất trong nháy mắt da cắt bất lượng liền đã nhận ra một loại khí tức quỳ dị trong đầu hắn thế nhưng là có cái này t h ầ n cách về phần lý nhị như có thể nói vùng vũ trụ này bên trong hắn duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có lý nhị như ha ha ha dẫn chương trình đừng hốt hoảng lý nhị như bây giờ còn đang chạy hùng hục hắn cảm giác tự mình giống như bị cái kia một tôn thần linh cho c ó lên địa hình khu này lý nhị như giống như chưa có tới ta vừa rồi tính toán một cái hai người đoán chừng không phải tại cùng một cái khu vực dẫn chương trình ta cho ngươi cái đề nghị ngươi nếu không để bọn hắn mấy người tạt ra ta cược năm bao tiền hạt dưa con tia lào ô quy khẳng định trốn ở trong góc mặt thâm trầm quan sát đến đây hết thầy nhớ mới mẹ a nếu như không phải lời nói ta thua ngươi một khối tiền hạt dưa lại nói lý nhị n h ư bên kia là thật thảm cái kia thần linh giống như chính là thế giới tầng thứ nhất bên trong đẽo thịt đừng làm a huynh đệ ta vẫn chờ nhìn đại kết cục đâu làm sao đẽo thịt xuất hiện liền muốn hủy diệt thế giới các loại trên lầu huynh đệ ngươi có thể g i ả n g một chút vì cái gì bẽo thịt xuất hiện thế giới liền muốn hủy diệt sao ta có chút không phân biệt được hại ngươi dạng này nghĩ thế giới tầng thứ nhất tại bẽo thịt xuất hiện về sau có phải hay không rất nhanh liền sụp đổ cái kia thế giới tầng thứ hai có thể tốt hơn chỗ nào nhưng vấn đề là không có bất kỳ cái gì lý do cho thấy thế giới tầng thứ nhất sụp đổ nhà nơi g ư đây hết thể đều là tại p h ả n đoán mắt thấy tự mình trực tiếp ở giữa lại muốn ở mỹ lên gia cắt bất lượng chỉ có thể bất đắc dĩ đóng lại trực tiếp lập tức hắn bắt đầu dẫn theo phía sau mình cái này mấy cái rùa đen t ậ n khả năng hướng về cái gọi là thần miếu mà đi đáng tiếc chung quanh hoàng sa đầy trời nhất thời nửa nhóm ở giữa thật đúng là tìm không thấy cái gì cái gọi là thần miếu bất đắc dĩ gia cắt bất lượng chỉ có thể đem ý nghĩ của mình nói cho bên cạnh cái này mấy cái rùa đen người các ngươi có thể nhìn xem chung quanh có cái gì cái gọi là thần miếu v á c núi cổ kiến trúc bình thường tới nói những địa phương này rất có thể đều tồn tại khe hở loại hình đồ vật dù sao có thể thành lập thần miếu củng c ổ kiến trúc địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ huyền diệu nghe nói như vậy mấy cái rùa đen người trong mắt trong nháy mắt hứng thú cách ra c ắ t bất lượng gần nhất cái này rùa đen người hai chân đột nhiên dùng sức toàn bộ rùa đen dẫm ra một cái lớn về sau một cái nhảy vọt vậy mà đi tới ngàn mét không trung cái kết như là đậu xanh đồng dạng con mắt không ngừng quét nhìn chung quanh rất nhanh hắn liền rơi xuống chỉ là trong lời nói cũng không có một chút vui sướng không có chung quanh không có tồn tại cái gì thần miếu cũng không có tồn tại cái gì c ủ kiến trúc về phần khe hở ta đều không nhìn thấy ta chỉ có thấy được một cái ngay tại phi nước đại k h ô lâu có phải hay không là ngươi triệu hắn đi ra k h ô lâu đang chuẩn bị tiếp tục tìm tìm lý nhị ngưu tung tích ra cắt lượng trong nháy mắt cùng một chỗ nhưng hắn vẫn là đem loại tâm tình này nén xuống tới ta tại đến mảnh thế giới này thời điểm xác thực triệu hắn qua một cái tiểu k h ô lâu chỉ là cuối cùng phóng sinh đi thôi cách gần một chút nói không chừng ta có thể đem hắn kết nối hiểu rõ hắn tại vài miếng trong sa mạc gặp qua thứ gì nói gia cắt bất lượng bắt đầu dựa theo cái này rùa đen người chỉ dẫn hướng về lý nhị n ư u mà đi mụ, mụ hoa ngươi đ ư n g đội ta ta thật sai ta về sau sẽ không còn đối thần linh pho tượng làm ra chuyện như vậy ngay tại phi nước đại lý nhị như chỉ cảm thấy lòng của mình đều nhanh n ổ a hắn không tim không phổi cái kia không sao ngay tại trước đó không lâu tu luyện lý nhị như đột nhiên cảm giác trên mặt mình có người như là tại chạm đến hắn trong nháy mắt bừng tỉnh sau đó liền thấy một cái cùng mình thân cao không kém nhiều đ ĩ u thịt đang không ngừng ngọng ngậy sau đó thân thể cùng tâm linh nhận một vạn điểm bạo kích lý nhị như liền co cảng mà chạy nhất là trực tiếp thời gian mặt thủy hữu mở ra nao không chê chuyện lớn còn tại mê hoặc lấy lý nhị như kiệt kiệt kiệt còn chạy Đều đã đ thu ngươi ế có có vì sao dẫn chương trình muốn chạy đâu ta cảm giác viên thịt này cũng thật đáng yêu à vạn nhất viên thịt này đối dẫn chương trình tới nói là cái thứ tốt đâu cho nên dẫn chương trình ngươi dừng lại đi muốn bất hòa hắn hảo hảo trao đổi một chút vạn nhất có thể từ trên người hắn được cái gì chỗ tốt đâu điên rồi điên rồi cái này cá mập cánh tay điên rồi đều vặn vẹo thành những thứ này thế mà còn cảm thấy là đồ chơi hay lịch thiên luân luận nhanh chạy đi dẫn chương trình phía sau ngươi món đồ kia trở nên càng lúc càng lớn mà lại hắn tựa như là tại mỗi giờ mỗi khắc b i ế n lớn rốt cục có thủy hưu kinh ngạc phát hiện lý nhị ngư sau lưng cái này đẽo thịt bắt đầu trở nên càng phát ra quỷ dị không chỉ có hình thể đang không ngừng b i ế n lớn liền ngay cả thịt này liệu chung quanh cũng không biết khi nào mọc ra xúc tu những thứ này xúc tu trong mơ hồ tạo thành một cái cự đại hình người phản phất đối phương muốn triệt để biến hóa thành người bộ dáng đừng làm a tại sao muốn truy ta lý nhị n h ư một bên xa đỏ mà chạy một bên nhịn không được lên tiếng hỏi hắn trong sa mạc phi nước đại ở dưới ánh tà dương thoát đi còn tại biểu thị truy kích nhìn xuống đến xa xa rùa đen người cùng ra cắt bất lượng ngoa t à o huynh đệ cứu ta nhanh đưa đằng sau thứ này ngăn lại à cái đồ chơi này nếu là có lên đoán chừng muốn ta mặn n h ỏ đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt l ư n g t r ọ n g nhất là lý nhị n h ư cùng ra cắt bất lượng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là quen biết đã lâu cho nên tại lý nhị n g ư dùng tiếng phổ thông la lên thời điểm ra cắt bất lượng trước tiên đáp lại hắn được rồi nhanh hướng đằng sau ta chạy bên cạnh những thứ này rùa đen người ngươi coi như là nở bờ cờ nhớ k ỹ chờ một lúc biểu hiện thành thật một chút ta xưng hâu ngươi là thuộc hạ thời điểm ngươi tốt nhất làm chút sự tình bằng không thì bị người phát hiện vấn đề thời điểm bị đánh chết ta cũng mặc kệ lý nhị n h ư vội vàng đồng ý một mạch đi tới ra c ắ t bất lượng dưới chân về sau hắn trực tiếp tán thành một chỗ xương cốt Ồ, đồng, người, gia này, vọt, ra triệu rất cắt cái cũng có tiên vật thể sinh, ngươi này hoán dạng đem giao cho các ngươi viên thịt này ở giữa có thể tại hoang vu trong sa mạc trưởng thành nói không chừng trên người có bí mật gì đưa nó chấn áp xuống ra cắt bất lượng lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy mấy cái rùa đen người x u ố n g tới ầm ầm cầm đầu rùa đen thân người sau bỗng nhiên hiện ra vừa rồi rùa tiên c á i bóng hắn trực tiếp một quyền đánh vào trước nhất bên cạnh đ ệ u thịt trên cánh tay không chỉ có đem nó đánh thành mưa máu càng là cường điệu hành kích lên đ ệ u thịt còn lại rùa đen người cũng không có đ ư ơ n g tay một quyền một kích đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng ngo tạo còn tốt trên nửa đường không có đi đường bằng không chỉ bằng nắm đấm này đều có thể trực tiếp tại chỗ d ạ y ta là người nhìn qua trước mặt cực kỳ bi thảm chiến đấu g i a cắt bất lượng nhịn không được phát nổ nói t ụ mà lần nữa biến thành khô lâu bộ dáng lý nhịn như tiện hề hề lại gần nói xác thực mấy cái này d ù a đen lực lượng xác thực cương đại ta cảm giác một q u y ề n có thể trực tiếp đưa ta quy thiên đúng các ngươi tới nơi này tìm cái gì vết nứt không gian chẳng lẽ không nên để con kia lào ô quy tới sao lý nhịn như tùy tiện nói chỉ là g i a cắt bất lượng cũng không đắt lời ngược lại là một mặt kinh ngạc nhìn qua cái kia to lớn nhõ t liên ngay cả hắn trực tiếp thời gian thủy h ư u cũng tại thời khắc này đều ngây ngần cả người bởi vì béo thịt đồ vật bên trong thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi khó mà tin được ngoa tạo con mắt của ta con mắt của ta a không phải ca môn tại sao muốn dạng này cả a nhanh đưa cái này béo thịt cho lấp lên hh ắ c ắ c thực danh thích xem cũng không biết có thể hay không đem cái tiêu béo thịt xuống chút nữa phát một đợt đừng làm a d i ệ p t u y ế t phong tại sao lại xuất hiện ở cái này béo thịt bên trong chẳng lẽ lại hắn đã bị thôn vệ rồi vẫn là nói hắn cuối cùng đem lực lượng của hắn bạo lộ ra nhanh để ra hỏa này mặc xong quần áo a a đúng ta là vị thành niên c ó bình phong hộ a cái kia không sao chật chật chật người anh em này vóc dáng rất khá a hẳn là luyện không lâu đi không sai xuất hiện tại thịt này liệu bên trong tồn tại cũng không phải là quỷ dị cũng không phải cái gì thần linh mà là g ỗ linh thần diệp biết phong chỉ là g i a hỏa này hiện tại thần chí không rõ mà lại chung quanh đẽo thịt phán g phất có được càng nhiều sinh mệnh không ngừng chống cự lại chung quanh rùa đen người đáng tiếc cho dù những thứ này rùa đen người làm sao công kích cũng không có cách nào có thể tỉnh lại đẽo thịt bên trong khí tất thấp thực lực yếu kém diệp biết phong thấy cảnh này da cắt lượng nhịn không được thở dài một hơi hắn còn chuẩn bị khảo vấn một chút diệp t u y ế t phong nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì không đúng cái này động tĩnh t r u n g quanh giống như có càng nhiều đẽo thịt tới nguyên bản vừa ngủ lại tới lý nhịn n h u giống như là đã nhận ra cái gì vội vàng nhìn về phía bên cạnh ra cắt bất lượng sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nguyên bản bị cắt bụi gợi lên tại cồn cắt bên trên chẳng biết lúc nào lên xuất hiện mấy cái to lớn đẽo thịt ngoa tạo những thứ này đẽo thịt sẽ không phải là các ngươi những người nhập cư trái phép kia a nhìn qua những thứ này đẽo thịt ra cắt bất lượng trong đầu nhịn không được dâng lên một cái kinh khủng ý nghĩ có lẽ những thứ này béo thịt cũng sớm đã căn cứ những người xuyên việt tiến hành phi thăng chỉ là còn chưa kịp để ra c á t bất lượng suy tư tự mình làm như thế nào pha cục hắn chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến một trận cởi mở tiếng cười ha ha ha ra cắt bất lượng ngươi thật đúng là cho ta một cái lớn như vậy kinh hĩa những thứ này béo thịt s á c thực hữu dụng chỉ bất quá ngươi còn cần tìm tới thế giới thông đạo nghe chữ này chính khang viên tiếng phổ thông còn có cái kia là ô quy khí thức không chỉ có là ra cắt bất lượng liền ngay cả lý nhị như cũng tại thời khắc này ngây ngần cả người ngoa tạo cái đồ chơi này là lúc nào học được tiếng phổ thông ngoa tạo cái này lao ố quy chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu liền biết nên nói như thế nào tiếng phổ thông x o n g x o n g a ra cắt bất lượng lần này xem như triệt để cắm cái này lao ố quy biết chẳng phải là muốn đem hắn chừng nấu nấu nướng một chút e mmmm cá nhân ta cảm giác được bình thường dù sao lao ô quy dù nói thế nào cũng là tứ giai cờ ư n giả làm sao lại nghe không hiểu một loại ngôn ngữ ta đi ta đi ta đi hợp lấy gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền biết dẫn chương trình tính toán điều gì a thực nên cho chỉ bất quá đám bọn hắn là bậc hắc lao gia hỏa này căn bản không có đóng thú vị càng ngày càng thú vị ta tương đối h ế u kỳ dẫn chương trình sẽ làm sao làm thật tiếp tục đi tìm cái kia cái gọi là thông đạo sao muốn ta nói trực tiếp liền đi tìm cái kia cái gọi là thần linh để bọn hắn đánh một trận nhìn xem ai lợi hại g i a c á t bất lượng căn bản không để ý tự mình trực tiếp thời gian mặt mưa đạn hán giờ khác này hoảng hốt vô cùng nhưng vẫn là cường ngạnh lấy c h ấ n k i n h nói được rồi r ự a tiên đại nhân chương bốn trăm bốn mươi thần quy đại chiến chương bốn trăm bốn mươi thần quy đại chiến bốn trăm bốn mươi chương thần quy đại chiến ầm ầm ngay tại ra các lượng đáp lại đồng thời toàn bộ trong sa mạc chẳng biết lúc nào lên xuất hiện từng đạo phong bạo xem ra bọn hắn là người đồng tộc rồi lao thần dùa làm xong đây hết thảy tiện tay mang theo diệp tiết phong như có điều suy nghĩ hỏi đúng vậy bọn hắn đúng là ta đồng tộc là từ thế giới tầng thứ nhất phi thăng lên tới bất quá bọn hắn vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này ta cũng không hiểu rõ lắm g i a c á t bất lượng vội vàng đáp lại nói lao thần rùa nhìn thoáng qua g i a c á t bất lượng ánh mắt phá lệ thâm thúy cũng không nói lời nào ngược lại là tại thời khắc này khiên diệp tuyết phong đ ắ n g người thú chậm rãi biến mất tại trong sa mạc bất quá lao thần rùa không biết là trực tiếp thời gian mặt thủy hữu lại sôi t r à o tin tức tốt ta các minh đệ bọn hắn trực tiếp thời gian mặt rốt cục bắt đầu có hình tượng thật hay giả ta đi ngóng ó ta đi thật sự có hình tượng nhanh bọn hắn trực tiếp thời gian mặt nhìn một chút thôi đi mấy cái tù nhân có gì đáng xem không bằng nhìn xem dẫn chương trình làm sao đi giải quyết cái kia cái gọi là thần cũng thế cái kia sa mạc chi thần nhìn rất lợi hại dáng vẻ không biết đánh thắng được hay không là ô quy ta cùng các ngươi giảng vừa rồi cái kia là ô quy nói tiếng phổ thông thời điểm dọa ta một hồi ta tưởng rằng tại cùng ta nói sao thôi đi ngươi còn tưởng rằng cái này kỷ nguyên là trước kỷ nguyên có thể cách màn hình đánh ngươi à an tính trong nhà nằm là được trực tiếp ở giữa đã mở đây chẳng phải là nói những tên kia là thất tỉnh hoặc là nói ý chí của bọn hắn là thất tỉnh đáng nhắc tới chính là tại cái này kỷ nguyên bên trong bởi vì người xuyên việt đông đảo cho nên thần linh đặc địa sửa lại một chút quy tắc đó chính là bất luận cái gì người xuyên việt cũng không thể đang ngủ thời điểm mở trực tiếp gia cắt bất lượng ngồi tại lý nhị n mưu trên thân một bên tự hỏi vấn đề này một bên hướng về sa mạc thần điện phương hướng mà đi cái gì ngươi hỏi hắn tại sao muốn ngồi tại lý nhị n mưu trên thân gia cắt bất lượng không có đem g i a hỏa này phá hủy đều coi là xứng đáng đồng hương hai chữ nếu không phải là bởi vì lý nhị mưu gia cắt bất lượng còn tại đương đại tính đâu hướng bên này đi dựa theo ta nô dịch hồi phục hắn trong mơ hồ thấy qua một nhà thần miếu chỉ cần đi vào tới đó nói không chừng chúng ta sẽ có một chút phát hiện sửa chữa một chút phương hướng về sau g i a cắt bất lượng liền mang theo mấy cái rùa đen người hướng về thần miếu phương hướng càng nhanh tiến lên bởi vì rùa tiên xuất hiện ở đây rùa đen người đều vô cùng tin phục g i a cắt bất lượng đồng thời g i a cắt bất lượng chỉ cảm thấy trong đầu của mình thần cách trở nên càng phát sáng chói phảng phất có một loại đồ vật tại bài xích lại phảng phất là đang hấp dẫn tự mình không bao lâu đám người rốt cục thấy được lộ ra sa mạc thần điện muối nhọn đồ vật lập tức mấy cái rùa đen thân người trước binh lính nhanh chóng hướng về sa mạc thần điện phương hướng vào tới mà da cắt bất lượng cùng lý nhịn như, thì thông qua trực tiếp ở giữa bắt đầu nói chuyện với nhau giúp ta cho nhị ngư nói một chút cái này t h ầ n điện có gì đó quái lạ chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ không đi vào ok dẫn chương trình ngươi chờ ta cái này giúp ngươi t r u y ề n lời không nghĩ tới có một khi một ngày ta còn có thể làm lên truyền lời ống hh ắ c ắ c ta tiểu học thời điểm liền thường xuyên giúp ta ngồi cùng bàn truyền lại tờ giấy nhỏ không nghĩ tới đến bây giờ thế mà còn có thể lại xuất hiện lại một chút nước mắt mắt ta lúc nhỏ làm bài tập đâu liền thường xuyên bị người đâm mấy lần giúp hắn chuyển tờ giấy được rồi đại ca vậy ta đi chậm một chút thu được tin tức sau lý nhị ngư trả lời một câu sau đó đem b ắ p đ u ổ i của mình xương hướng bên cạnh ném một cái nguyên bản trở đi ra c ắ t bất lượng lý nhị n g h i u trong nháy mắt thân thể không công bằng ra c ắ t bất lượng phản ứng kỳ quái hắn vẫn như cũ an nhiên ngồi tại lý nhị n g h i u trên thân chỉ là trước đây tiến tốc độ nha tự nhiên là chậm lại trong này nơi nào có cái gì vật cổ quái mấy cái r ù a đen người một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên xì xào bản tán nghị luận đúng đấy không phải liền là một đống hoàng sa bao phủ đồ vật sao muốn ta nói trực tiếp đem nó phá hủy không được các ngươi cũng không nên quên ra hỏa này s a lưng cùng chính là ai đúng đúng vô luận như thế nào cũng không thể chọc tới vĩ đại tiên nhân nếu không chờ tên kia sau khi đi vào chúng ta lại xử lý cuối cùng một phen nghị luận về sau chúng rùa đen người lại đem ánh mắt bỏ vào ta duy nhất tượng thần trên thân làm người khác chú ý chính là cái này tượng thần d ư ớ i hông không biết lúc nào xuất hiện một cái bạch cốt dấu chân con kia khô lâu thật là không có co tố chất thế mà lại đối xử như thế một bức tượng thần chính là chính là ta nếu là thần linh lời nói đã sớm một xét đánh xuống tới đem tên kia đánh chết đừng à tại sao muốn ban thưởng tên kia là ta nhất định phải đem tên kia treo ở khoảng cách liệt nhật gần nhất địa phương mỗi ngày bị bỏng chủ ý của các ngươi đều rất không tệ nhưng vì cái gì các ngươi muốn xâm nhập đến ta trong thần điện ngay tại nói chuyện trời đất mấy cái rùa đen người trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người sau đó bọn hắn một mặt cảnh giác nhìn phía nguyên bản từ từ nhắm hai mắt mắt thần quy pho tượng chỉ là cái này thần quy pho tượng chẳng biết lúc nào lên vậy mà bắt đầu động tác hắn chậm rãi từ cái kia pho tượng cái bậy bên trên đi xuống mang theo thần tính nhìn chăm chú lên trước mặt mình cái này mấy cái rùa đen người các ngươi nhưng biết tự tiện xông vào ta thần điện sẽ phải gánh chịu như thế nào trách phạt sao bên trái rùa đen người cũng không có trả lời dù sao là một quyền đánh phía cái này thần linh hốc mắt sau một k h ắ c quen thuộc thạch đầu cảm nhận để hắn ánh mắt bên trong hiện ra một vòng kinh hỉ thế nhưng là cái này rùa đen người còn chưa kịp nói chuyện cả người thân thể liền bao phủ tại hoàng sa bên trong cái gì thật quỷ dị năng lực nhanh đưa tên kia gọi tiến đến để chỗ hàn lý chứ không muốn đối thần linh xuất thủ biến cô bất thình lình để ở đây bên trong còn lại rùa đen người đều trở nên khiếp sợ dạng này sát sinh thủ đoạn có thể so với t h ầ n tích thế nhưng là g i a cắt bất lượng còn tại cưới khô lâu trên đường tới giống như là cảm nhận được cái gì da cắt bất lượng vừa hướng trực tiếp ở giữa thủy hưu nói bên trong không có gì động tĩnh đoan chừng xảy ra chuyện các vị tốt h i n h đệ làm phiền các người giúp ta cho lý nhị ngư nói một chút vô luận như thế nào cũng không thể đi vào chúng ta trực tiếp ở nơi này lấy ok chúng ta người đông bắc đều là sống lồi phong ok ok vậy ta cũng mang theo vừa vặn vui thanh nhàn còn có ở trong đó thần chân rất q u ỷ dị mà lại ta còn cùng hắn có thủ lý nhị ngư nói hắn một cái k h á t xương bánh trẻ cũng biến mất không thấy chương 441, ác ma tiếng trống chương 441, ác ma tiếng trống 441 chương ác ma tiếng trống ngay tại g i a c ắ t lượng cùng lý nhị ngư còn tại lợi dụng trực tiếp ở giữa giao lưu thời điểm một giọng giàn mua từ hai người sau lưng chuyển đến thật sự là xem nhẹ các ngươi không nghĩ tới tại cái này trong sa mạc thật đúng là phát hiện một chút đồ vật ghê gớm nghe được lao thần dùa lời nói lý nhị n h u cùng ra cắt bất lượng trong nháy mắt dùng mình một cái bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lao bất tử này vậy mà không có rút lui còn tại đằng sau treo mà lại thế mà còn lừa qua trực tiếp ở giữa thủy hưu chỗ nào thiên nhân chúng ta chỉ là ở chỗ này tốc độ chạy chậm một điểm mà thôi ra cắt bất lượng vội vàng giải thích nói chỉ là cái này lao thần dùa giống như cũng không x i n k h hắn tràn đầy nếp may trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung Tốt, vậy ta liền giúp ngươi một thanh nói lao thần r ù a trực tiếp mang theo da cắt bất lượng cùng lý nhịn mưu xông vào đến tòa thần miếu kia bên trong mạnh liệt tâm thanh xé gió chuyển đến mấy cái bị hắc quang bao vây thân ảnh hiện lên ở da cắt bất lượng cùng lý nhịn mưu trước mặt rõ ràng là lúc ấy lén qua tới đám tiểu đồng bạn ngoa tạo còn không đợi lý nhịn mưu rung động hắn cũng cảm giác trước mắt mình một hoa phản phất vừa rồi cũng không phải là tiến vào thân điện mà là tiến vào một cái không gian xa lạ toàn bộ khô lâu tại thời khắc này cảm giác chóng mặt thế nhưng là quỷ dị lại c h ó i h a i thanh âm trong nháy mắt để hắn trong nháy mắt khôi phục thần trí trong hốc mắt linh hồn chi h ỏ a đều ngưng thật mấy phần ha ha ha đủ đều đủ đây hết thể thật sự là được đến không hưởng phí công phu quỷ dị c h ó i h a i thanh âm vẫn tạ i g ầ m thét một người dáng dấp cực giống nhỡ thịt nhưng là toàn thân trên dưới không ngừng lay động xúc tu quái vật giờ phút này không ngừng tản ra quỷ dị thanh âm bên chân của hắn tản mát mấy cái mai rùa rách tung toé tựa như là bị người ngạnh xinh xinh xé nát thành như vậy dần dần nó hung tàn nhưng là chẳng biết tại sao vô luận là da cắt bất lượng vẫn là lý nhị như đều cảm giác trước mặt đạo thân ảnh này có chút quen thuộc ồ nguyên lai、like、các ngươi nhận biết hơn nữa còn dám nói ra ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục lừa bị ta dùa tiên một bên nhẹ nhàng g õ động lên trong tay mình phải trựa một bên vẻ mặt tươi cười nói tung h à n h thế giới lâu như vậy dùa tiên cũng không cho rằng từ cái k i a u cục bên trong nhảy ra b i ể u thịt sẽ là đối thủ của mình mà thịt này liệu thì nhìn chòng chọc vào dùa tiên sau l ư n g phiêu đãng mấy người kia cùng ra c ắ t bất lượng lý nhịn như mỹ vị cỡ nào mỹ vị khí tức nga thôn vệ hết người ta là được rồi sau một khắc còn ạ i lay động thân thể béo thịt r o n g nháy mắt tiên hạ thủ vi cường cái kê hai con xúc tu giống như là thần tiên trong nháy mắt sẽ rách không gian chung quanh mang theo một loại không thể địch nổi lực lượng trùng điệp đánh vào rùa tiên trên thân bị xúc tu mang theo cùng phong quát gương mặt đau nhức ra c ắ t bất lượng lăn mình một cái liền cùng lý nhị ngư cùng một chỗ lăn tại bên cạnh ghế đá hạ đánh không lại căn bản đánh không lại ngoa tạo đến cùng làm cái gì thế giới này không phải vừa mới tiến triển đến sơ kỳ nha làm sao cho ta cảm giác đã bắt đầu muốn tiến hành đến hủy thiên d i ệ t đ ị a một bước rồi lý nhị ngư có chút ngơ ngác nhìn trước mặt mình chiến đấu run rẩy nói sụp đổ một loại sụp đổ cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn gia cắt bất lượng hâm mộ nhìn lý nhịn n h ư một mắt thầm nghĩ là ngu xuẩn chính là tốt rất nhiều thứ đều có thể không cần nghĩ còn có thể chết không hiểu đấu không có nửa điểm cảm rất đau cảnh tượng như vậy rõ ràng là sáng thế thần chuẩn bị thu hoạch thế giới phải từ thu thập được rất nhiều tin tức nhìn gia cắt bất lượng trước tiên liền đã minh bạch mình bây giờ vị trí hoàn cảnh cho nên hắn từ bỏ tu luyện đi hắn ngựa tu luyện có cái lông tác dụng à chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng được sáng thế thần hay sao cái gì ngươi hỏi hắn vì cái gì không chất vấn một chút sáng thế thần có ý nghĩa sao nói không chừng vừa mới dứt lời liền sẽ trực tiếp bị đập liền chút cặn bã cũng không biết còn lại còn không bằng sống lâu một hồi đâu xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá nguyên bản giàn mua không thôi lao t h ầ n rùa tại thời khắc này chân chính phô bày tự mình cường đại thân thể của hắn phía trên cơ b ắ p nổ lên càng có từng đạo quỷ dị như là phù văn xiềng xích đồng dạng đồ vật điêu khắc ở cơ thể của hắn bên trên làm cho người cảm giác được rung động là cái k i a mai rùa không biết khi nào lên bị nó coi như t â m chắn sách trong tay ngay tại giận nệm nhỡ thịt ta để ngươi phép lối để ngươi già thần giả quỷ mỗ hét lớn một tiếng lao thần rùa tâm chăn chính là đem thịt này liệu đập phá một phần mười tiếng anh minh bên trong còn có thể trông thấy các loại bọt máu v y r a khối thịt băng liệt có thể nói là tàn bạo đến cực hạ chỉ là da các bất lượng cùng lý nhị như còn không có nói cái gì trực tiếp ở giữa thủy hưu trước hết ngồi không yên cái này cái gì cùng cái gì nhân vật chính không phải là người xuyên việt sao làm sao hai cái thổ dân đánh trước đi lên ấm áp n h ấ p nhở cái này béo thịt rất có thể chính là những người xuyên việt tập hợp mà thành chúng sinh chi lực đương nhiên bọn hắn trả hết nợ không thanh tình ta không biết h a cái này kỷ nguyên có chút yếu khắc kỷ nguyên tâm tứ giai đều có thể bay lên trời không c h u n g giận chiến làm sao cái này kỷ nguyên còn tại vật lộn ta cảm giác hẳn là bị một loại đặc thù năng lượng cho quy tắc xung giới hoặc là nói có khả năng tại an bài những cái nhiệm vụ khác nói không chừng hắn tại sáng tạo thế giới mới ngoa tạo các ngươi kiểu nói này thật sự có loại trò chơi lưu trữ bị ta chơi hủy chuẩn bị mở lại cảm giác các loại các ngươi nhìn cái kia b é o thịt giống như không thích hợp nơi nào có càng đánh trên người hắn càng sán l ạ thật đúng là không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp tại trực tiếp ở giữa thủy hưu nhắc nhở dưới lý nhị ngư cùng ra cắt bất lượng đem đầu từ nơi ẩn nút bên trong vươn thận trọng quan sát chiến đấu ẩm ẩm lại là một đạo roi trong nháy mắt phá vỡ chung quanh kiến trúc trực tiếp nện mặc vào cái này đến cái khác của đá mà lao thần rùa vẫn như cũ vững bước quán triệt chứng thực vật lộn công kích nguyên tắc thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi còn tại vào chỗ chết truy bẹo thịt thế nhưng là đã giết mắt đỏ lao thần rùa có lẽ không có phát giác được bẹo thịt không thích hợp nhưng là da cắt bất lượng cùng lý nhị n h ư u thấy rõ ràng khối này bẹo t h ị phảng phất đã thanh tinh vậy mà tại liên tục không ngừng hấp thu chung quanh h o à n a kiến trúc tử thi cùng lúc đó thịt này liệu chung quanh vậy mà chuyển tới từng tiếng giống như không chống đồng dạng thanh âm tựa như ác ma tiếng trống chấn đầu người r a tóc nha linh hồn run rẩy liền ngay cả chiến đấu lao thần rùa nhất thời không cha đều bị loại thanh âm này cho thương t ổ ộ t ớ i máu tươi nôn không ngừng không được đến nhanh chạy giống như là nghĩ tới điều gì r a cắt bất lượng cũng không đói hoài tới nhiều như vậy hô một tiếng về sau trực tiếp một bàn tay đập vào lý nhị ngư trên đầu sau đó vị này khô lâu nhất t ộ c cường giả trực tiếp ở giữa trực tiếp đoạt liên mà xuống một khắc linh hồn tri hỏa càng phát ra tràn đầy lý nhị ngư thân thể vậy mà đột nhiên biến đổi xương cốt điên cùng vật mẹo trực tiếp biến thành ngợi hình nhanh mang ta rời đi nơi này nhanh a nếu không chạy không còn kịp rồi chương bốn trăm bốn mươi hai nhìn thấy chân thần chương bốn trăm bốn mươi hai nhìn thấy chân thần bốn trăm bốn mươi hai chương nhìn thấy chân thần nhìn xem tự mình trực tiếp ở giữa đầy bình phong dấu chấm hỏi ra cắt lượng căn bản không có hồi phục hắn ngược lại tại thời khắc này kích phát trong đầu của mình thần cách để cho mình dưới hông lý nhịn ngưu biến thành một vị dục hỏa mà đi chiến mã dưới ánh trăng trong sa mạc giống như tử thần ra cắt bất lượng ngay tại nhanh trong hướng về ốc đảo địa phương buôn tập mà đi hắn ơi chiến mã trên người màu đỏ hỏa d i ễ m càng phát ra nồng đậm phản phất tại giờ khắc này muốn hóa thành cái thứ hai thái dương chỉ là ở vào trên chiến mã phương g i a cắt bất lượng cũng không có chỉ lo đi đường ngược lại tại thời khắc này đem tự mình thu thập lại các loại đồ chơi nhỏ tổ hợp đến cùng một chỗ sau đó những thứ lặt vặt này mặt ngoài từng cái kỳ quái phù văn nương theo lấy thần cách sáng lên về sau đồng thời run rẩy lên nếu như đàm đồng nhạc còn sống vậy hắn nhất định sẽ phát hiện những phù văn này cùng mình lúc ấy chuẩn bị truyền tống trận đơn giản giống nhau như lúc thậm chí muốn so tự mình chuẩn bị truyền tống trận càng thêm tinh tế càng thêm cương đại chỉ bất quá tại làm xong đơn giản một chút động tác về sau gia cắt bất lượng trong nháy mắt đã mất đi hết thể động tác hắn tính tính tựa vào lý nhịn h u trên thân mặc cho cái này chiến mã không ngừng rong ruổi hướng về ú c đảo mà đi chỉ bất quá gia cắt bất lượng thanh nhâm lại tại trực tiếp ở giữa mỗi một vị thủy h ư u vang lên bên hai Các vinh đệ, ta sắp xong rồi. Dừng một chút, cắt có cho chơi tiếc đoán Đáng vinh rồi. gia nói tiếp. sai, giới linh khởi lại tiếp giới. xong Dừng lượng nếu không này hẳn thần hắn nên muốn động thế thế đệ, ta một bất Ta sắp sập, bị là là kế tiếp thế giới sẽ tốt đẹp hơn. nhưng ta không hối h ậ n trong thế giới này mặt gặp hết thảy đều rất tốt thân là cô nhi ra cắt bất lượng bắt đầu tiếp tục nói liên miên lạnh ạ i nói đến trong lòng mình một chút ý nghĩ hắn tại mãnh liệt công kích lấy thế giới này hắn đang gào thét lấy đoán trách quá khứ của mình nhưng khoảng cách cái tia phiến ốc đảo càng gần thanh âm của hắn càng phát ra bình tĩnh cũng càng phát ra không quan trọng cho nên ta muốn nói là đi mẹ nó ngày mai lao tử liền sống đến bây giờ nương theo lấy tiếng giống giận dữ văng lên ra cắt bất lượng một cái xoay người trực tiếp hạ chiến mã mà hắn tại thời khắc này cũng tiếp cận ốc đảo dừng lại người nào thẩm vấn âm thanh liên tiếp vang lên nhưng là gia cắt bất lượng tại thời khắc này khởi động trước mặt mình như là kim tự tháp đồng dạng truyền thống t r ậ n pháp cùng lúc đó toàn bộ ốc đảo bên trong ngay tại đảm nhiệm đồng dạng vật ngang giá vong linh sinh vật giống như là đã nhận ra cái gì nhao nhao mắt bố hồng quang xông về tự mình khoảng cách gần nhất rùa đen người sau một khắc liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên tại toàn bộ ốc đảo bên trong mà những thủ vệ này cũng đã nhận ra cái gì nhao nhao mở miệng gầm thét càng phát ra tới gần gia cắt bất lượng không được đáng chết gia cắt bất lượng ngươi đến cùng đã làm gì nhanh chóng dừng lại bằng không thì ngươi khó tho á t khỏi cái chết cầm đầu mấy cái tam gia rùa đen người trực tiếp xông về phía g i a c á t bất lượng bọn hắn ánh mắt bên trong lóe ra thần sắc dữ tợn ý đồ đem g i a c á t bất lượng ngũ hoa phân thây chỉ bất quá phóng tới g i a c á t bất lượng không chỉ đám bọn hắn còn có chẳng biết lúc nào rời đi sa mạc chạy tới nơi này lao t h ầ n rùa dừng lại g i a c á t bất lượng bản tọa mệnh lệnh ngươi dừng lại đáng chết ti tiện tồn tại ngươi cũng dám trêu đột ta vết thương chẳng c h ị t lao t h ầ n rùa một mặt tuyệt vọng nhìn xem ra các bất lượng hắn vạn lần không ngờ cái gọi là thế giới khe hở thế mà liền tồn tại ở người trẻ tuổi trước mặt này trong tay mà lại tự mình vẫn muốn làm hoàng tức tâm triệt để hầm mất mà tại sa mạ một cái đang không ngừng biến lớn b é u thịt cũng tại huy động xúc tu ý đồ lưu lại ra cắt bất lượng nào giống như là d â y n ú i xúc tu đông nhiên huy động tre khuất bầu trời càng là có thể làm cho người cảm giác được không ngừng run dày lưu lại bằng không thì ta không có cách nào biến thành hoàn toàn thể ra cắt bất lượng ngươi muốn cùng ta hợp làm một thể hợp làm một thể ra cắt bất lượng thì tại giờ khắp này đ i ê n lặng dơ lên tự mình ngón giữa sau một khắc thân thể trở nên hư hảo hoàn toàn biến mất tại thế giới tầng thứ hai chỉ là thủy hữu nhóm không hiểu vì cái gì bọn hắn còn tại thế giới tầng thứ hai bên trong mà lại cái này thị giác vẫn là vừa rồi ra cắt lượng xuyên qua lúc thị giác ngoa tạo làm cái gì đánh như thế nào lấy đánh lấy liền bắt đầu xuyên qua rồi trên lầu để ngươi h ả o h ả o đọc sách người không nghe nhất định phải đi chăn heo ngươi chẳng lẽ quên đàm đồng nhạc truyền t ố n g trận là từ đâu tới sau ra cắt bất lượng thế nhưng là có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa làm sao có thể ngay cả cái truyền t ố n g trận đều chế ta đoán chừng dẫn chương trình hẳn là không định lợi dụng phương thức như vậy truyền t ố n g nếu không hắn cũng sớm đã đường chạy có loại khả năng này dù sao lần trước xuyên qua thất bại kinh lịch còn rõ mồn một t r ư ớ mắt nếu là ta ta một lát ở giữa cũng sẽ không lựa chọn dạng này đi đường phương pháp Cũng k、okay, đi. hắc ô n g biết v đi vào tầng tiếp theo thế giới ra cắt bất lượng chỉ cảm thấy tự mình chung quanh hắc đến cực hạng loại này đen nhánh không phải dùng con mắt để phán đoán càng không phải là dùng giác quan để phán đoán mà là linh hồn của hắn p h ả n phất mình tới đạt địa phương cũng không phải là thế giới chỗ sâu mà là một mảnh hư vô ha ha ta cuối cùng vẫn là thua của sao ta còn tưởng rằng thế giới t ầ n g thứ ba hoặc nhiều hoặc ít có thể cho ta kéo dài tính mạng cơ hội đâu dù sao một cái tác phẩm dù nói thế nào cũng sẽ cho tham dự nhân viên một chút hy vọng s ố n g à. cảm thụ được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua ra cắt bất lượng tại thời khắc này tự lẩm bẩm nói mà xuyên qua đủ loại kinh lịch tại trong đầu hắn như là như đèn kéo quân từng cái hiện hiện chỉ là hắn không biết là trong đầu của mình thần cách mảnh vỡ ngay tại giờ khắc này tản ra nhàn nhạc q u a n minh đem chung quanh đen nhánh chậm rãi khu trục chỉ là một bóng người chậm rãi từ cái kia vô biên đen nhánh hư không bên trong đi tới thần thân thể bên trên mang theo chín màu qua n mang một loại không có gì sánh kịp khí tức cùng sáng thế thần uy áp chậm rãi xâm nhập vào toàn bộ hư không bên trong ba ba ba tô mặc vị này thiện tâm lại vĩ đại người sáng lập một bên vỗ tay một bên từ tự mình sơn thủy t r o n g trang viên đi ra ngươi là đây hết thể sáng thế chi thần cùng hết thể trung yên tả thần nhìn xem người đến cùng cảm nhận được trên người mình mất đi hết thể thống khổ ra các bất lượng tại thời khắc này có một ít khó có thể tin mà hỏi không sai là ta tôi mặc nhẹ gật đầu đắp sau đó thân đả cái búng tay nguyên bản không có vật gì thế giới tầng thứ ba trong nháy mắt chim hót h o a n lở mà ra c ắ t bất lượng cũng tại thời khắc này cảm thấy chân mình dưới nhiều hơn mấy phần xúc cảm c h ư ơ ngồi 443, 443, 443 chứng Chương chứng chương chứng thế thế thế kiến, kiến, kiến, n giới giới giới g diệt. diệt. diệt. đi tôi mặc vi vi phất tay hắn cùng ra cắt lượng bên cạnh đều xuất hiện một tòa ghế s a lon bằng giả thật bốn phía còn trưng bày các loại đồ ăn rượu có thể nói là cái gì cần có đều có ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề nhưng ta không muốn chỉ đơn giản như vậy trả lời một bên nhìn một bên hỏi đi tô mặc nhàn nhạt nói mà ra c ắ t bất lượng thì tại giờ khắc này đã sớm ở trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng bởi vì nguyên bản thuế nguyện tính tốt khí hậu nghi nhân phía trên t u n g lũng vậy mà cả đời sẽ rách một khe hở không gian không gian kiếp như là giao diện thế mà nổi lên trước hai tầng trong thế giới phát sinh hết thể thế giới tầng thứ nhất đ a m đông nhạc đám người chuẩn bị s o n g xuyên qua hết thể về sau liền trước tiên mở ra xuyên qua tùy theo mà đến quỷ dị biến hóa để bọn hắn chính là xa vào đến ngất sụp đổ ra các bất lượng Còn chứng ò n c kiến nhân tộc tín ngưỡng chi quang gỗ liền khí vận trí lực nhục thể oanh minh trí lực đang không ngừng bắn ra chống cự có thể nương theo lấy một loại màu đen vật thể hế lên hết thể đều đã mất đi tung tích chỉ để lại một cái sắp phá nát xương cốt cặn bã tại theo gió phiêu riêu thế nhưng là nương theo lấy trong vết nước không gian thị giác kéo dài ra các bất l ư ợ n g mới nhìn rõ hết thể liên đ a m đồng nhạc cái kia trận pháp thành hình s á t na một con thông tin ê cự thú trong nháy mắt mở ra miệng lớn tính cả toàn bộ thế giới đều thôn vệ số dưới chỉ để lại làm phế liệu lý nhị như xương cốt tàn phiến bị một loại đặc thù lực lượng na di đến thế giới tầng thứ hai cho dù cách một toàn Gia c trong bất l c n giọng á c l nói của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên tựa hồ là đang thưởng thức một kiện đồ sứ lại giống là tại cùng người bên ngoài chia sẻ tác phẩm của mình bản thể của nó là vô số chúng sinh ý niệm tụ hợp thể nói theo một ý nghĩa nào đó trong cơ thể của nó còn có người một bộ phận mà một bên gia cắt bất lượng cũng không đắt lời thì thật chặt siết chặt nắm đấm của mình nhìn chòng chọc vào trước mặt mình hiện hiện hình tượng ở nơi đó h ắ n đột nhiên trông thấy vừa rồi ý niệm tụ hợp thể đông nhiên nhìn về phía chính mình sau đó hình tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đen kịt một màu bờ môi hơi khô xẹp ra cắt bất lượng chật vật n u ố t ngụm nước bọt về sau nhìn phía bên cạnh mình cái này nam nhân thần linh hỏi vậy chúng ta cái này kỷ nguyên thế giới tầng thứ nhất đâu t ô mặc giang tay ra nhắm ngay cái kia phiến đen nhánh vô cùng tràn diện giải thích nói ngươi bây giờ nhìn thấy đen nhánh tràn diện chính là trước ngươi cho là vùng thế giới kia bên trong hết thể đã bị ý niệm tụ hợp、thể. hoặc là nói thế giới kẻ thôn v ệ triệt để thôn vệ nghe nói như vậy ra c ắ t bất lượng giống như là bị rút sạch khí lực toàn thân có chút s i lơ t ư ợ a ở trên ghế salon chật vật hỏi vấn đề thứ hai cái kia vì cái gì thế giới tầng thứ ba cùng thế giới tầng thứ nhất kết cục đồng dạng cũng là đen nhánh vô cùng giống như là giống như là hư vô đúng không tô mặc một bên nói một bên dùng ngón tay ở trước mặt mình thế giới bên trong không ngừng vẽ vòng tròn thường đạo kỳ dị gợn s ó n g hướng về chung quanh không ngừng biến hóa sau đó ở trong mắt ra các bất lượng trước mặt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản chim hót hoa nở sân cốc trong nháy mắt trở nên địa hòa đốt cháy trời dáng sao trổi nhưng rất nhanh đây hết thể lại từ vừa rồi m ặ t nhật cảnh tượng chuyển biến thành nhân gian đất chết xa xa cốt thép xi、si、măng bên trên còn rất dài r a thực vật dây leo hình tượng còn tại không ngừng biến hóa bên trong da cắt lượng lại thấy được cổ đại thành trì nhân ngư quốc gia băng thiên tuyết điệp cuối cùng tất cả thế giới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại vô biên vô tận h ắ c á m cùng bên cạnh thần linh trên thân phát tán ra con mang cảnh... tô mặc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng tức khắc thiên đ i ệ lại lần nữa biến hóa thành ban đầu bộ dáng nhìn qua sắc mặt bình tĩnh thần linh nhận như thế xung kích ra cắt bất lượng c h ỉ cảm thấy tâm thần của mình đang không ngừng chặt ậ r ờ n hắn có chút chật vật cấp ra đáp án của mình cho nên ngươi là muốn nói cho ta nếu như ngươi nguyện ý cái gì thế giới đều có thể sáng tạo ra tới thế nhưng là tô mặc trả lời lại làm cho hắn trở mặc không phải ban đầu là ta không có linh cảm nhưng là hết thảy tất cả rất nhanh cũng không có ý nghĩa không có ý nghĩa ra cắt lượng há to miệng nhưng lại không kịp nói cái gì liền thấy trước mặt hình tượng lần nữa chuyển biến thứ hai xử thế giới trong cái khe chỗ nổi lên hình tượng thình lình nhắm ngay thế giới tầng thứ hai chị bất quá hiện tại thế giới cùng ra cắt bất lượng chỗ thế giới tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đáng chết đây hết thể đều là ngươi bước ta lộ ra tự mình thân thể lão thần rùa toàn thân trên giới đều tản ra ánh sáng nhạt hắn tại l ử a dẫn bên trong lấy một loại sóng ánh sáng hình thức không ngừng công kích tới ngay tại phi tốc mở rộng ý niệm tụ hợp thể nhập thịt mỗi một lần công kích hắn đều muốn hủy diệt to lớn nửa nhục thể có thể nương theo lấy thế giới tiêu vong ý niệm tụ hợp thể thân thể không chỉ có quỷ dị khôi phục nguyên dạng mà lại trở nên càng phát ra khổ thậm chí ý niệm tụ hợp thể đã bỏ đi tất cả chống cự chuyên tâm thôn phệ tự mình chung quanh tất cả vật chất, năng lượng, mà theo nó dưới chân lưu lại thổ địa bên trong vết tích bên trong có thể nhìn ra được nơi này rõ ràng là lúc ấy rùa đen tộc nhân c h u nghỉ lại cái kia p h í a n t ố c đảo thiếu một điểm ta không hoàn chính ta thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một vòng thôn p h ệ chỉ có thôn p h ệ hết hết thảy ta mới có thể mang đến chân chính tự do Quỷ dị thanh n â m giống như là từng nét bựa chú đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào lao t h ầ n rùa cái này nửa chân đạp đến vào quan tài chỉ nửa bước lại đá văng nắp quan tài rùa tộc cường giả tại thời khắc này giống như là bị điên súc sinh chết tiệt ngươi hủy hết thảy ta muốn ngươi c hết rùa sóng khí công ẩm ẩm sinh hồng sắc c ủ a sáng từ lão thần rùa trong hai tay phun ra mang theo người nhập hàng tại lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng xe rách hết t h ể t r u n g quanh tính cả đại địa cũng tại bị loại lực lượng này không ngừng nhân diện thế nhưng là ý niệm tụ hợp thể tựa như là triệt để đã mất đi trí tuệ không chỉ có tránh đều không có tránh hắn thậm chí toàn bộ hấp thu những năng lượng này nhưng là lần này hắn chẳng những không có nhận bất cứ thương tổn gì ngược lại là thân thể tại thời khắc này trở nên càng phát ra khổng lồ thợ hồng hộp lão thần rùa chứng về lại một mảnh vỡ vụn đất mặt bên trên có chút khó có thể tin nói không không phải là dạng này bốn phía đại địa đã triệt để vỡ tan nguyên bản thế giới tại thời khắc này biến thành một vùng phế tích phiêu đãng tại vô tận không gian bên trong tràn đầy tĩnh mịch cùng tuyệt vọng ngoại trừ lao thần rùa cùng ý niệm tụ hợp thể bên ngoài không có một chút sinh cơ trên thực tế vô l u ậ n vật chất hay là năng lượng với ta mà nói đều không có khác nhau còn có ngươi cũng là ta một bộ phận chương bốn trăm bốn mươi bốn ta không muốn chơi chương bốn trăm bốn mươi bốn ta không muốn chơi, chơi. tôi mặc không muốn xem những thứ này nhàm chán đánh hí cho nên ngón tay hắn vi vi một điểm toàn bộ thế giới tiến trình vậy mà bắt đầu phi tốc đào lưu g i a cắt bất lượng ở một bên nhìn trận mắt h ố t mồm rung động không thôi đối tô mặc mà nói ý niệm tụ hợp thể cùng lão thần rùa chiến đấu không thua gì hai con kiến ở giữa chiến đấu thế nhưng là đối với g i a cắt bất lượng mà nói hai phe cường giả chiến đấu không thua kém hủy tiên h diệt địa kinh khủng đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi mấy hơi thở sau g i a cắt bất lượng đột nhiên nhìn thấy đen nhánh trong hư vô đống nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời một tay nắm một con không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra bàn tay đ ố n nhiên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này nương theo lấy những cái tia ngón tay rơi xuống một cái thế giới bắt đầu ngay ngắn trật tự lấy một loại không cách nào bị gia cắt bất lượng h i ể u phương thức được sáng tạo ra sau đó rùa nhân tộc xuất hiện hợp tác chiến tranh chém g i ế t đủ loại đồ vật đủ loại vật thể được sáng tạo bị hủy diệt tạo thành một loại không h i ể u hỗn loạn trật tự mà bây giờ gia cắt bất lượng lại thấy được tự mình là như thế nào đến thế giới tầng thứ hai như thế nào bị nô dịch như thế nào dùng vong linh sinh vật đến vì chính mình làm năng lượng dự trữ h ắ n thậm chí còn chứng kiến con kia là ô quy một mực nút trong bóng tối giòn n ó tự mình học tập tiếng nói của mình giờ khác này gia cắt bất lượng đột nhiên khóc To như hạt đậu dọn nước mắt từ khỏe mắt của hắn trở xuống sau đó hắn bắt đầu ngửa mặt lên trời k h ó c lớn không ngừng run dày không biết qua đi bao lâu hình tượng bên trong chiến đấu đã kết thúc tại vô tận trong hư vô một viên to lớn viên thịt cứ như vậy lẻ loi trơ trọi ở lại cũng không tiến lên cũng không lui lại ngược lại là một mực nhìn qua cái kia vô tận phương xa rốt cục ra cắt lượng khóc đủ rồi sợ có một ít khó mà tiêu tan nhìn qua tô mặc hỏi bối rối đời này của hắn một vấn đề vì cái gì cái này kỷ nguyên rõ ràng không đủ một ngàn năm hắn thậm chí ngay cả mấy trăm năm thời gian đều không đủ vì cái gì ngươi nhất định phải đem hắn hủy diện có thể tiếp xuống trong h linh ầ n nói lại làm là là là c chốc lát nguyên bản ở vào trong hư vô ý niệm tụ hợp thể tại thời khắc này sụp đổ thành vô cùng vô tận vật chất sau đó vô cùng vô tận thời gian bắt đầu điên cồn u g rút lui hết thệ cũng bắt đầu hướng về bộ dáng của ban đầu lao tới mà ra các bất lượng tại thời khắc này cảm thấy trước mặt thế giới đang không ngừng xé rách lấy chính mình không ngươi muốn làm gì muốn d ẫ n ta đi nơi nào tựa hồ đã nhận ra tự mình số mệnh sắp tới ra các bất lượng tại thời khắc này giận dữ hết đương nhiên là đưa ngươi nên đi địa phương dù sao có thể cho ngươi trả lời nhiều vấn đề như vậy cũng thuộc về tâm ta t h i lương ai ta quả nhiên là một cái dễ dàng thiện tâm sáng thế thần nghe tự mình bên thai thanh âm r a cắt bất lượng trực tiếp xa vào đến trong sự sợ hãi mà tôi mặc thì tại giờ khắp này tiêu trừ bên cạnh mình ghế s a lon bằng da thật vì chính mình đổi một tư thế dễ chịu tiếp tục quan sát lên trước mặt nội dung đương nhiên quen thuộc một trăm linh tám vạn lần nhanh sau một khắc giống hai mắt xích h ồ n g nhỡ tịt nhìn chăm chú lên trước mặt mình không có vật gì hư không giống giận Cút r a đây thần linh cút r a đây ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn để n g ư ơ i minh m ạ c h chúng ta sinh mệnh cũng là muốn đáng giá tôn trọng từng đầu mưa đạn cũng ở thời điểm này bắt đầu ở bốn phía không ngừng n ả y lên ta đi chẳng lẽ lại là thật ra cắt bất lượng thật nhìn thấy qua vĩ đại sáng thế thần hơn nữa còn cùng hắn trò chuyện qua ta cảm thấy hẳn là thật bằng không thì hắn lại thế nào có thể sẽ chủ động dung hợp ý niệm tụ hợp thể bằng không thì hắn làm sao lại biết thế giới tầng thứ hai tình trạng hoang ấu lại có thể nhìn thấy rất được hoan n g h ê n thần linh cùng thần sáng sinh vật đại chiến sao quá chờ mong dẫn chương trình bộ dáng bây giờ xấu quá à mà lại quá phá t rộ thế mà đem đồng bạn của mình toàn bộ đều cắn mất hết ồ ồ ồ tâm ta tâm niệm đọc thánh nữ a làm sao lại chết đâu hắn không phải là tách ra lộng lẫy nhất sau khi chiến đấu lại chết sao trên lầu ngươi dạng này khác nhau ở chỗ nào chớ ồn ào đều chớ ồn ào nhanh xem bọn hắn đánh nhau đi nhìn xem trước mặt mình những thứ này mưa đạn ra cắt bất lượng chỉ cảm thấy c h â m trọc vô cùng hắn tinh hồng sắc đôi mắt hung tợn chừng mắt mỗi một đầu mưa đạn hận không thể đem trốn ở cái này mưa đạn người phía sau lôi ra ngoài ngược sát dùng cái này để phát tiết tự mình trong nội tâm t h ố n g khổ tuyệt vọng lan tất cả của ta đừng lại phát mưa đạn ai tái phát ta g i ế t a i a a thần linh đừng lại nục n h ã ta cho ta một thống q h ó i đi thần linh ta ngày sau một khắc vừa mới chuẩn bị tiếp tục thu phát ra cắt bất lượng liền bị một đạo thần lôi trong nháy mắt quản xuyên thân thể hết thể tất cả bị triệt để thu hoạch mà cả p h i ế n thiên địa lần nữa xa vào đến vô tận trong hư vô chỉ là tất cả trực tiếp ở giữa người xem đều có chút kỳ quái bởi vì lần này bọn hắn không có phát hiện trực tiếp ở giữa bị q u a n bế cũng không có thấy bất kỳ báo trước ui ui ui có thể nhìn thấy ta sao mụ mụ mau đến xem xem ta trực tiếp ở giữa mưa đạn còn có thể một mực giữ lại trực tiếp ở giữa còn không có đòn bế có phải hay không xuất hiện cái gì vừa rồi ta là trời tối tỉnh quang minh thành phố triệu ra cửa hàng ba đội có hay không cùng ta là một chỗ tiểu tỷ nha chẳng lẽ các ngươi không có chút nào chấn kinh sao Đây c h í ngạc h là n a giữa y cả trực có tiếp ở không đóng đều l i đại sự A. ắ t nhiên g ạ c n ngay cả ta h thế hiện, ầ n sáng giới g xuất trực tiếp i đều ở ữ không không Không không phải rất bình thường đóng không đúng, đ không rất ra ư sao. ợ chỉ tại ta cảm giác từ trực tiếp giác giữa không ra được? Các ai có thể ra ngoài sao cảm ở k ô n ngươi ngoài Ngạc nhiên, g ra ra ai sao? ta được, các có c thể h có cho ngươi biểu diễn một chút ta tao h ta cũng không ra được cứu mạng cứu mạng a không muốn như vậy đối đ ạ i ta một cái tay nâng một cái cự đại tinh hệ tô mặc đang đem chơi lấy trong đó lực hút quy tích theo lý mà nói nên triệt để sụp đổ tinh hệ tại thời khắc này vậy mà bày biện ra một loại an tĩnh quỷ dị Vô luận là Lam Tinh b ê n t r ê n vẫn làn hết thảy, lên bốn ồ n dương, g bột bị thái đều c đ ị h tại m ộ t thủ vị trí. Ta t cái đặc vị r ư ớ c k i a vẫn c ả m thế ấ y này đem cái t h giới t mới b ê n t r o n g rất dễ d à n g gây nên c á i k h ă c thế ầ n linh Đợi chú ý. đ n giới ờ khắc này ta m phát hiện, thật thần tịnh không để ý đây hết thảy, h t kỳ ậ để đây ý mới chí cây h t bốn không trăm ộ t mảnh đất chết bốn trên mươi lăm chương thế giới mới lúc này tôi mặc chẳng biết lúc nào đã đến chính mình s ở tại mảnh này tinh hệ nơi hẻo lánh tại hắn nơi xa vẫn như cũng là vô cùng vô tận tinh thần vũ trụ vật chất vũ trụ k ỳ quan chỉ là ở chỗ này tô mặc cũng không hề để ý phong cảnh phía xa hắn yên lặng vươn ngón tay của mình đột nhiên hướng lên vạch một cái tạch tạch tạch giống như vải rách bị xé nước thanh âm một nhưng ở giữa t r u y ề n vang ở toàn bộ trong vũ trụ vùng vũ trụ này một chỗ khác nổi lên đen kịt một màu vô cùng hư vô cùng toàn bộ mỹ lệ vũ trụ hình thành hoàn toàn khác biệt so sánh mà tô mặc thì tại giờ khắp này đặt chân đến một mảnh không biết trong hư vô cảm thụ được nơi này hư vô tô mặc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn tiện tay s ẹ t qua hư vô lưu lại nhàn nhạt quan g huy của thần cất bước đi hướng tự mình chỗ cảm thụ đến thần sáng thế giới tọa độ trong hư vô tô mặc một bước khé động nhưng lại nhanh đến mức khó mà tin nổi tiếp theo trong nháy mắt tô mặc vị này vĩ đại lại thiện tâm sáng thế thần xuất hiện ở một mảnh bị vô số như là trứng gà mặt ngoài vật chất bao khỏa thế giới ngoại tầng thế giới này hàng rào rộng lớn lại không nhìn thấy cuối cùng nhưng lại mang theo nhàn nhạt cảm giác thân thiết để tô mặc mỉm cười một đạo thế giới thông đạo cứ như vậy xuất hiện ở tô mặc trước mặt tràn đầy rất nhiều kỳ lạ cảm giác chỉ bất quá Tô mặc không có bất kỳ cái gì lưu lại, cứ như vậy nhanh chân bước chính thức cảm lực của thuộc chân chính đó. bất bên nhất trong thứ tại thế xét thế thụ thế thần kỳ không Không sáng lại, giới ngoài đi giới, đi đi gì lượng dụng mình mình, lưu là lần như hư quyền nhanh đến hắn vận hành. vậy vào về Đây dò phải a đến cùng làm cái gì chẳng lẽ lại ta muốn cả một đời vây ở chỗ này vây ở trực tiếp thời gian mặt có người hay không a dù l à đến cái thần cũng được a tối thiểu nhất cho chúng ta một đáp án a dù l à tiến vào thần sáng thế giới ta cũng có thể tiếp nhận a chớ ồn nào ta sắp điên rồi các ngươi phát mưa đạn nhiều lắm ta căn bản không kịp nhìn ô ô ô tình cảnh này ta nghĩ ngâm một câu thơ được có thể xác định một việc chúng ta đều là lần tiếp theo thế giới hạt giống vị tia vĩ đại lại trí cao vô thượng tồn tại chuẩn bị đem chúng ta cùng nhau mang đến xuyên qua xác thực ngọa tàu lao thiết xác thực ca ngươi thế mà vẫn còn ta thế nhưng là nhìn từ đầu tới đôi một mực nhìn thấy tên của ngươi tại trong màn đạn mặt không ngừng xuất hiện không đúng không đúng không phải là dạng này trong nhà của ta còn có hơn mấy chục phòng trở lấy t a thu tô đâu ta muốn trở về ta muốn trở về a trên lầu cái này ngu xuẩn hẳn là điên rồi ai đầu năm nay điên một điểm tốt tối thiểu nhất không có thống khổ như vậy đủ loại mưa đạn vẫn tại cái này đen nhánh vô cùng trong không gian không ngừng n g h y vọt thậm chí có không ít người muốn nương tựa theo ngôn ngữ của mình đến hấp dẫn trong truyền thuyết thần linh chú ý tại trong lòng của bọn hắn coi như mình phải xuyên qua cũng muốn mạnh hơn người khác tối thiểu nhất làm như vậy tự mình còn có thể đạt được một chút chỗ tốt đến lúc đó thành công thoát khỏi tự thân vốn có thiếu hụt trở thành nhất giai hai giai tam giai cường giả hà không đẹp quá thay chỉ là những thứ này cái gọi là người xuyên việt hoàn toàn chưa từng phát hiện toàn bộ lam tinh bên trên tất cả sinh mệnh đều tại thời khắc này bị na di đến một mảnh nhỏ hẹp thần sáng thế giới bên trong khu vực mà nguyên bản lam tinh giờ phút này bị đông cứng tại ta nhất thời khắc nơi đó hoa tươi vẫn như cũ tươi đẹp ánh nắng vẫn như cũ ô u nu được rồi đem lam tinh đánh cho ta tạo thành nghỉ ngơi địa phương chờ ta đi bên ngoài bắt thần linh bắt mệnh mọi liền trở lại tại cái này nghỉ một lát tô mặc một bên sáng tạo thế giới một bên thản nhiên nói chỉ bất quá hắn lần này nhưng không có khai sáng cái gì trên dưới t ầ n g thế giới cũng không có chế tạo ba mươi sáu cái tiểu thế giới một cái to lớn l ụ mà là đem tất cả vật chất tại thời khắc này triệt để ngưng tụ thành một cái cự vô phách thế giới chỉ là diện tích liền viễn siêu với mình trước đó sáng tạo thế giới gấp、10. làm tốt cơ sở tô mặc đống nhiên vỗ tay phát ra tiếng thân nhiệm thế giới phải có ánh sáng、so、một đạo hỏa hồng sắc thái dương cứ như vậy xuất hiện ở thế giới bên trong đem ánh sáng nóng lấy một loại đặc thù quỹ tích rơi tới toàn bộ đại lục phía trên thân nhiệm sinh mệnh cơ sở tạo ra thế là toàn bộ thế giới tất cả lực lượng phát tắc vật chất lực lượng bắt đầu không ngừng trình hợp bổ sung chi tiết cường hóa thế giới hàng rào không tệ không hổ là ta sáng tạo ra thần cấp thế giới tối thiểu nhất cấp sáu thần linh là sẽ không dễ dàng phá vỡ không gian mỹ l ũ lần này sáng thế ý nghĩ rất không tệ tô mặc trông thấy trước mặt thế giới nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu tô mặc phải dối ra ngón tay chỉ một thoáng đông đảo lực lượng phát tắc vô luận là thế giới chỗ tự hành sáng tạo vẫn là tô mặc đến tiếp sau tăng thêm phát tắc lực lượng con đường thành thần cũng bắt đầu tại đầu ngón tay của hắn không ngừng nhẹ vọt sau đó biến mất tại bên trong vùng thế giới này ầm ầm cuối cùng những lực lượng này hóa thành một vòng sáng chói yên hà đông nhiên bộc phát tại đại lục trung tâm nhất địa phương sau đó biến mất không còn một mảnh làm xong đây hết thể công tác chuẩn bị tô mặc hài lòng nhẹ gật đầu sau đó ngón tay hắn đột nhiên vung lên nguyên bản ở vào hắc á m bên trong không ngừng c u ồ n hoa mưa đạn làm tinh sinh mệnh. đông nhiên g á n g lâm đến khu này trong đại lục bắt đầu lấy các loại sinh mệnh hình thức không ngừng dã man sinh trưởng được rồi cứ như vậy đi kế tiếp là căn cứ hư không đi tìm c à n g nhiều thần linh tô mặc lời nói còn tại trong hư không truyền lại mà hắn đã hoàn toàn biến mất tại thần sáng thế giới hoặc là nói phân thân của hắn biến mất tại thần sáng thế giới mà hắn bản tôn đã trở về tới lam tinh chốt cũ tiếp tục bắt đầu nuốt vân khởi sương ngủ. nói theo một ý nghĩa nào đó lam tinh sở dĩ còn có thể tồn tại là bởi vì tô mặc muốn đem nó xem như một cái nghị phép địa phương tựa như là ước vạn phú ông sẽ ở tự mình đã từng quê quán lưu lại một cái tòa nhà cũng không phải là phải được thường về ở mà là có cái tưởng niệm mà trương vân b ắ t các loại nửa bức lục dai cơn giả thì tại giờ phút này tới lui ở trong hư không tựa hồ c ố ý đang tìm lấy cái gì t h ầ n sáng tạo đại lục không ít người kinh ngạc nhìn xem tự mình hoàn cảnh chung quanh nhao nhao kêu trên lên tiếng không phải đây là địa cầu sao vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại một cái trong bộ lạc mọi người trong nhà ai hiểu à người ta còn tại mỹ mỹ làm lấy sơn móng tay liền xuất hiện ở đây biến cố như vậy thật phía dưới có hay không đồng hương ra nói một chút ta nói chính là thật đồng hương không phải nói người địa cầu loại này đồng hương ngo tạo hẳn là sẽ không là thật trong truyền thuyết người sáng lập cũng không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả mọi người đưa vào xuyên qua không chỉ có là cái này nhỏ hẹp trong bộ lạc tại k e o gen còn lại bộ lạc cũng tại k e o gen không ngừng nhưng sau đó đám người phát hiện mình lại còn có được nói chuyện phiếm trực tiếp ở giữa trong n g á y mắt tới hứng thú vội vàng đại thổ nước đắng tìm thân hữu chỉ là những người này không có phát hiện chính là g i ã ngoại động vật trên thân cũng xuất hiện như có như không giống lên một tiếng mà lại cùng địa cầu bên trong giống nhau như lúc chỉ là vừa mới biết được thân hữu vẫn còn tồn tại trật tự còn tại lam tinh n g i còn chưa kịp vui sướng quá lâu có thể những thứ này địa cầu đồng hương còn chưa kịp sợ hãi chỉ nghe thấy một đạo tràn ngập thần tính thanh âm đột nhiên vang lên tại toàn bộ đại lục trên không ta chính là nhân từ tri thần á gạ lệ ổng phàm là tín ngưỡng tín đồ của ta đều có thể đạt được ta phù hộ cùng t h ái có thể vị này thần linh lời nói vẫn chưa nói xong chỉ nghe thấy lục đạo giống nhau như lúc hạ xuống âm thanh vang lên lần nữa tại toàn bộ thế giới ta chính là bạo sát c h i thần thiên cồn phàm la tín ngưỡng ta tồn tại đều có thể đạt được s á t lục c h i lực gia trì ta chính là quang minh c h i thần ta chính là vô biên địa ngục chi ma không ít chuẩn bị tại cái này kỷ nguyên bên trong đại triển quyền cước chuẩn bị trở thành ngũ giai cường già nhân loại run lệ bẫy không phải ca môn cái này đúng không đây không phải kỷ nguyên sơ sao làm sao xuất hiện một tôn lại một tôn thần linh chẳng lẽ lại cái này kỷ nguyên nhân vật chính không còn là nhân loại tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên cái này g ấ u chấm hỏi trên thực tế những người này đoán đúng nhưng cũng đ o á n sai cái gọi là thần linh cùng ác ma khi tiến vào đến thần sáng thế giới bên trong không có trước tiên bắt đầu giết chóc ngược lại là thu thập lên tín ngưỡng đây là tô mặc cho người địa cầu cơ hội vậy phần thần linh cùng ác ma mới là cái này kỷ nguyên chân chính nhân vật chính dù sao ta nuôi một cái kỷ nguyên người bình thường cho ăn b ể bụng cũng liền thằng cái tứ ngũ dai vật khí tốt mới có thể thằng cái ngũ dai nửa bước lục dai ta không bằng trực tiếp n g ặ t mấy cái lục dai trở về để bọn hắn lấy thần linh góc độ tiếp tục trở nên cường đại để cho ta thu hoạch tô mặc vừa nói một bên thưởng thức trong tay mình giải đổi băng hồng trà k h o n hay nói Cái c đồ trong v giới giới. lúc nhất thời tô mặc mặc dù cũng không có tự mình xuất thủ nhưng là thủ hạ của hắn thế lực lại là càng ngày càng cường đại thậm chí đem tự mình thần quốc ở tại chung quanh thế giới đổ đến không còn một mảnh không ít thần linh nao nhao từ đây địa thoát đi vô số kỷ nguyên về sau những cái kia tàn sống sót nhỏ yếu thần linh đem nơi này xưng là cái gọi là thần khí chi điện ngay cả thần linh đều muốn từ bỏ địa phương cũng không phải bởi vì nơi này tài nguyên quá mức càn c ố i mà là bên trong đồn t r ú một tôn cự vô phách sẽ muốn thần mệnh cái chủng loại kia tô mặc ngón tay nhẹ nhàng một nhóm toàn bộ thần sáng thế giới bên trong thời gian lưu truyền tốc độ người biến dị quỷ dị tốc độ nhanh chóng chạy về phía tiến đến mà tại cái này kỷ nguyên bên trong có người đang xôi trào có người tại gạo thét còn có người đang khóc không ngừng có thể nói là chúng sinh n u y n mẩu đều có ỉ lại số lượng không nhiều có thể làm cho tô mặc cho ả m giác được t ú vị vạn là, tại một năm thời t gian năm bên r nên g giai. sung tự mình chuẩn bị tám vị thần linh lại có một tôn sắp đột phá đến thất Mà lại, hắn vẫn là lấy nhược tiểu nhất thần linh tư thái t mình Mà chuẩn linh đến hắn vẫn nhược linh phá có kích bị vị lại lại, là lấy sắp đến r tô h đỉnh cao nhất. Cho ế giới này nên, cao t mặc lúc này quyết đoán lựa chọn trước tiên thu hoạch cái này một đợt thần linh về phần sinh hoạt ở trong đó chúng sinh thì bị hắn thanh trừ số liệu lấy ban sơ trạng thái đưa lên trong thế giới này rất nhiều ngàn năm về sau làm từng cái vô cùng cường đại lại có được thất giai đỉnh phong lực lượng thần linh cuối cùng từ thượng giới đi tới hạ giới ý đồ tìm cái tia rất quý giá sáng thế thần cách lúc ngay tại tìm càng nhiều tân thần linh tô mặc trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng phải biết hắn sang tạo ra tới mấy chục nhóm cừng giả chính là vì đi càng xa trong hư không nhưng chính là không tìm được mấy cái thú vị thần linh tô mặc thậm chí đã chuẩn bị xong một tay nâng tự mình thần sáng thế giới hành tẩu tại vô biên hư không bên trong t ì mới m hư không chi địa có thể những thần linh này xuất hiện cho hắn quá tốt đẹp lớn kinh hỷ lập tức vĩ đại lại thiện tâm sáng thủy thần đầu tiên là đem bọn hắn tất cả ký ức rút ra hiểu rõ đến cái gọi là thượng giới về sau liền đem bọn hắn an bài vào thần sáng thế giới bên trong đi thành thành thật, thật làm công cái gọi là thượng giới chỉ là càng mạnh cường đại thần linh càng khủng bố hơn thế giới sao nhưng đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tô mặc tùy ý phủi một chút cái gọi là ký ức về sau liên tiếp theo dấn thân vào với mình vĩ đại sự nghiệp bên trong nhìn t h ầ n sáng thế giới bên trong chúng thần tranh phong có đôi khi tô mặc cũng sẽ lấy thần linh hoặc không phải thần linh phương thức tại thần sáng thế giới bên trong p h â n đấu đương nhiên vĩ đại sáng thế thần tự nhiên mỗi lần một đô là thắng lợi mà lại không phải là bởi vì hắn mất h ắ c cũng không phải bởi vì đồng hành thần linh quá yếu đúng vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn mất h ắ c cuối cùng tô mặc vẫn là rời đi chính mình sở tại vùng hư không này chỉ bất quá tô mặc kinh lịch nhiều như vậy t ă n g thương tuế nguyệt về sau đã triệt để đổi dự định hãn cự tuyệt đại quy mô di chuyển ngược lại là một tay đem tự mình sáng tạo thế giới nén thành hạt nhỏ lớn nhỏ bắt đầu du đang ở mỗi một cái thần linh tụ tập địa phương vô luận đối phương là lục giai thần linh thất giai thần linh vẫn là trong truyền thuyết kinh khủng đến cực điểm bắt giai thần linh tại một vị thiện tâm thần linh đến về sau l i ề n bắt đầu biến mất không thấy rất nhiều năm về sau có cái khác sáng thế thần tìm được tô mặc đánh một trận về sau phân không ra thắng bại hai vị sáng thế thần t u â ngươi t h e có hay không nghĩ tới một việc đó chính là ngươi căn bản không phải cái gọi là sáng thế thần mà là một tôn từ đầu đến đuôi tà thần thậm chí là loại kia tà đến chưa bên cạnh thần linh ngày đó thần lực cường đại đến không thể tưởng tượng nội tô mặc một bên sáng tạo thế giới một bên hướng bên trong nút lấy thần linh lấy góc bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng bầu trời khỏe mắt toát ra cố nhân một chút tư thái kỳ thật ta vẫn luôn là một vị thiện tâm đến cực điểm sáng thế thần luôn có một số người sẽ đem ta vặn b ẹ o thành tà thần cho đến rất nhiều năm về sau một vị k h á c sáng thế thần chuẩn bị đi ra tích hư vô sáng tạo thế giới con đường có thể tô mặc vẫn là lựa chọn lưu tại tại chỗ tiếp tục hướng tự mình làm lớn ra vô số lần thần sáng thế giới bên trong bổ sung thần linh xem bọn hắn đánh nhau hai vị sáng thế thần ở giữa lý niệm không hợp khiến bọn hắn mỗi người đi một ngả nhưng là tại vô tận trong hư vô một mực truyền lại một cái chuyện thú vị đó chính là có một tôn tà thần vẫn cho rằng tự mình là một cái thiện tâm vô cùng sáng thế thần còn chuyên môn yêu cấp đ o ạ t thần linh nếu có thần linh biết chuyện này nhanh chạy tuyệt đối không nên bay đầu mà lại phía sau nơi g căn bản không phải sáng thế thần hán là tà thần hoàn tất vô hoa